Đã từng có một chi tinh binh, nhưng là ly hoàng thành khá xa, ta tưởng trở về thời điểm xin giúp đỡ, bọn họ hẳn là sẽ giúp ta. Bác mạn trả lời, rốt cuộc không phải cùng tính cầu, cùng ngu hiểu vị lại là trên giới tầng ký chủ quan hệ, nói chuyện liền ít đi một ít băn khoăn. Chính là ngươi như thế nào biết những cái đó tinh binh không có phản bội ngươi phụ vương, nếu bọn họ không phản bội, hơn nữa xác thật là tinh binh nói, bọn họ hẳn là sẽ nỗ lực chém giết. Ít nhất sẽ không làm ngươi phụ vương cùng ngươi hai vị vương huynh tất cả đều dừng ở trong tay địch nhân đi. Khẳng định là trung gian có cái gì vấn đề? Không phải ngu hiểu vị dội nước lã, đây là không thể không nghĩ đến vấn đề. Này bác mạn hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, bị ngu hiểu vị lập tức hỏi á khẩu không trả lời được. Bất quá đồng thời, hắn đấy lòng nào đó địa phương có điều xúc động nhìn nhìn ngu hiểu vị. Ta xem ngươi giống như hiểu man nhiều, nếu không ngươi giúp ta ngấm lại biện pháp. Ta, ta đối với các ngươi a chít ta lại không hiểu biết nhiều, ta chỉ là dựa theo ngươi nói cho ta phỏng đoán, cụ thể còn muốn ngươi cái này Tình Cầu Vương tử tới phán đoán nha. Ngu Hiểu Vị nhịn không được buồn cười trả lời, nàng chỉ có thể làm được hỗ trợ phân tích, nhưng là khác tình huống, nàng lại không phải mánh khóe thông thiên. Nghe xong ngu Hiểu Vị nói, Bác Mạn Lâm vào trầm tư. Chương 1154 Bình tĩnh lại tế phân tích. Ngô Hiểu Vị lời nói bát mạn tỉ mỉ phân tích một chút xác thật có đạo lý, phụ vương tinh anh đội ngũ không thể nói hoàn toàn không thể tín nhiệm, nhưng là ít nhất hắn cũng muốn lưu cái nội tâm, nếu không trở về cứ như vậy lô mãng xuất kích, khả năng chính mình như thế nào chết cũng không biết. Hắn hiện tại phòng trường, duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có cho hắn truyền tin tức Thái tử Phi, cũng chính là hắn thế tử, rốt cuộc Thái tử Phi cùng hắn vẫn luôn thực thân mật. Ta nghĩ lại, trước kia phụ vương tựa hồ dặn do quá chúng ta một ít cái gì ai nha chỉ là ngày thường đều có hai cái ca ca ở phụ trách ta trước nay không lưu tâm quá hiện tại nhất thời có chút nghỉ không ra Bác mạn có chút ảo não gãi gãi chính mình đầu tóc một bộ rất là phiền não bộ dáng đừng có gấp ngươi trước từ trước kia chậm rãi hồi ức không được trước đem một ít việc nhỏ không đáng kể ký lục xuống dưới không chuẩn nhìn nhìn liền nghĩ tới Đôi khi càng là suốt ruột càng khó nghĩ thông suốt. Tuy nói địa cầu nhân loại cùng A-chit ta người từ gen bản chất liền bất đồng, nhưng là đôi khi ý tưởng là có nhất định trung tính. Hảo! Bác mạn cũng là cái nghe khuyên ngoại tinh nhân, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó vươn cánh tay. Châm đã! Ngu hiểu vị nhìn đến bác mạn vươn cánh tay liền nhớ tới phía trước hắn ở cùng loại trên xương cốt địa phương ký lục sự tình, cho người giấy cùng bút. Ngươi dùng cái này ký lục đi. Ta sợ ngươi toàn nhớ trên người, khả năng ngược lại sẽ càng hỗn loạn. Lúc trước bác mạn nói ngu hiểu vị còn có điểm ấn tượng, ký lục ở trên người chính là không dễ dàng quên. Nếu hiện tại đem thật lâu sự tình trước kia tất cả đều hồi ước một lần, trung gian bạn nhất có một ít ký ức lợi lạc, nhưng là bác mạn toàn nhớ tiến trong cơ thể, kia ký ức không loạn mới là lạ. Bác mạn hiện tại là càng ngày càng bội phục ngu hiểu vị cái này thượng tầng ký chủ. Nàng nói rất nhiều chuyện đều rất có đạo lý, hắn tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay đưa qua giấy bút, sau đó bắt đầu hồi ức, sau đó ở mặt trên ký lục, Ngu hiểu vị thò lại gần nhìn thoáng qua trên giấy viết, mặt trên là một loại cùng loại rất nhiều vòng tròn đôi lên đồ án, đây là các ngươi văn tự. Đúng vậy, đây là chúng ta văn tự, cái này là tiểu nhân ý tứ. Bác mạn chỉ vào một đống thật nhỏ, tất cả đều tê ở bên nhau, hình thành một cái trụy hình tổ vòng tròn nói. Sau đó lại chỉ vào theo sát sau đó hai bài xoắn úp giống như ZNA song xoắn úp kết cấu đồ giống nhau ký hiệu nói, cái này đại biểu thời điểm. Nga. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nói cách khác, như thế một đống hôn độn vòng tròn, vẽ nửa ngày, kết quả chỉ đại biểu khi còn nhỏ bà chữ, các ngươi văn tự họa ra tới nhưng thật ra khá xinh đẹp, cùng một bức họa dường như, chính là viết lên quá mệt mỏi, quá dùm già. Ngu hiểu vị không cấm cảm khái. Rốt cuộc vẫn là địa cầu văn tử càng giản lược A. Bác mạn cười gật gật đầu, về điểm này hắn cũng rất có thể hội, liền lấy tên của hắn tới nói, bởi vì hoàng thất tên vốn dĩ liền trường, khi còn nhỏ mỗi lần viết chính mình tên thời điểm, hắn liền đặc biệt hâm mộ bình dân gia hài tử, cho nên ở phía trước ngu hiểu vị cho hắn khởi bác mạn cái này giản lược tên thời điểm. Bác mạn còn rất cao hứng, hắn thậm chí cảm thấy hắn về sau trở về, chỉ cần không phải đặc biệt chính thức trường hợp, Hắn đều có thể viết cái này tới đại biểu tên của mình. Đương nhiên, này đó ngu hiểu vị cũng không biết, này chỉ là bác mạn trong lòng ý tưởng, lúc này hắn như cũ dựa theo chính mình tinh cầu văn tự ở ký lục. Tìm được rồi, bất quá chỉ tìm được rồi một quyển. Mạc mạc lúc này từ ngoài cửa nhảy bắn trở về, hướng tới ngu hiểu vị cơ cơ trong tay thư, hơn nữa, ta còn tiêu diệt một con tang thi, đây là kia chỉ tang thi trước cục đá, ta nhớ rõ lần trước ngươi thu hồi đã tới. Mạc Mạc vẻ mặt kiêu ngạo hướng tới ngu Hiểu vị nói: "Chưa 1155 ra cửa bên ngoài no ăn uống." Đối với Mạc Mạc vẻ mặt khoe ra biểu tình, ngu Hiểu vị cười cười, "Nếu Mạc Mạc có thể dựa theo hiện tại bộ dáng tiến hành đi xuống, thật cũng không phải hoàn toàn vô dụng, xem ra phía trước huấn luyện quả nhiên là hiệu quả, này chỉ thỏ con không riêng sẽ chính mình tìm đồ vật, lại còn có biết tiêu diệt Tang Thi lúc sau đem tinh hạch mang về tới, này tiến bộ rất lớn." "Quá tuyệt vời Mạc Mạc!" Làm xinh đẹp, giữa chưa muốn ăn cái gì. Ngu hiểu vị trong không gian có thể dùng để nấu cơm đồ vật có rất nhiều, tuy nói thấu không đồng đều thực đơn thượng đồ ăn tròn nên dẫn tới nhiệm vụ tiến trình chậm chạp không thể đi lên, nhưng là không đại biểu không có nguyên liệu nấu ăn. Thật sự, ta đây có thể ăn cả rốt xào thịt sao. Phía trước ngu hiểu vị vốn dĩ nói phải làm, nhưng là bởi vì đồ ăn quá nhiều, hơn nữa hai đứa nhỏ. Thậm chí tiểu đội còn có mấy người đều không phải đặc biệt thích ăn cà rốt, cho nên vẫn luôn không có làm. Không thành vấn đề, giữa trưa chúng ta liền làm cà rốt xào thịt ti, đúng rồi, giống như thực đơn có món này, ta nhìn xem hoàn chỉnh bản chính là cái gì. Thực đơn liền có món này, nhưng lại yêu cầu dùng đến ớt xanh cùng hồng màu ớt, ớt xanh ngu hiểu vị trong không gian nhưng thật ra có, nhưng là hồng màu ớt cũng không có, kỳ thật không cần hồng màu ớt, món này cũng có thể ăn rất ngon. Chính là thực đơn yêu cầu có, thiếu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn liền không tính hoàn thành, ngu hiểu vị cũng không có biện pháp. Nhưng là phía trước nàng có từ bác mạn ném cho nàng kia một đống nguyên liệu nấu ăn nhìn đến quá màu đỏ màu ớt, nói cách khác, hôm nay đã có thể thỏa mãn mạc mạc nguyện vọng, còn có thể hoàn thành nàng một chút nhiệm vụ hoàn thành độ. Nói làm liền làm, bác mạn giúp ta rửa rau, mạc mạc ngươi đi cách vách đem cái bàn đáp hảo lau khô, ta trồng chốc lát qua đi. Phòng này còn có hai cụ tang thi thi thể đâu, ngu hiểu vị nhưng không tính toán ở chỗ này nấu cơm, nhưng là ở bên này xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn vẫn là có thể, tùy tiện ném trên mặt đất thì tốt rồi, cũng không cần dọn dẹp. Sắp sửa dùng nguyên liệu nấu ăn đặt ở một cái trong buồn lại xách ra tới một số nước, này đó thủy đều là lấy trước tồn chữ, phương tiện dùng để tẩy đồ vật, mà bọn họ hiện tại uống một ít thủy, ngu hiểu vị trên cơ bản đều đổi thành tiểu bảo không ra tới. Rốt cuộc năng lực giả khống ra tới thủy thực hảo uống, hơn nữa đối thân thể cũng hảo. An bài xong, sau đó nàng liền cùng bác mạn một cái rửa sạch, một cái rửa sạch. Mặt khác một bên, biết ngu hiểu vị muốn chuẩn bị nấu cơm, mạc mạc chạy nhanh chạy đến cách vách, đem cái bàn đua ở bên nhau, sau đó lại tìm kiếm ra khăn giấy, đem cái bàn lau khô. Liên tẩy mang thiết, bởi vì người không nhiều lắm, ngu hiểu vị cũng không tuyển quá nhiều loại loại, hơn nữa nàng sở tuyển. Đúng là lần này bác mạng cống hiến ra tới vài thứ kia. Này đó đồ ăn trên cơ bản thực đơn thượng đều có, nhưng là này đó đồ ăn lượng không nhiều lắm trước không nói, rất nhiều này phụ cận căn bản không có, lúc sau hồi tiểu đội khẳng định không thể lấy ra tới làm, cho nên không bằng hiện tại toàn làm. Trước đem cà rốt cùng thịt, còn có ớt xanh ớt đỏ toàn cắt thành ti, đem hơi chút phì một ít địa phương thiết xuống dưới đơn độc trước bỏ vào trong nồi rán xào, sau đó đem thịt nạc ti đảo đi vào. Phiên xào đến thịt ti biến bạch, ngu hiểu vị đem thịt ti thỉnh ra tới. Hướng trong nồi bỏ thêm một chút ru, đem cả rốt ti đảo đi vào, sau đó lại đem ớt xanh cùng hồng màu ớt ti đi vào, một lần nữa đem phía trước xào quá thịt ti cũng thêm tiến trong nồi. Lấy ra trong không gian tương hột, lại hơi chút thêm một chút muối, đem tương hột hơi chút cùng đồ ăn xào ở bên nhau, sau đó dùng cái sẻn tiếp một ít thủy, dọc theo nồi biên đảo đi vào, ngu hiểu vị đem cái nắp đắp lên. Này muốn nấu một phút tả hữu liền có thể khởi nồi. Mặt khác một bên, bác mạn mang lại đây tiểu nấm hương cùng tiểu khoai tây cũng đều tẩy hảo. Ngu hiểu vị từ trong không gian lại lấy ra thịt bò tương cùng làm ớt cay ra tới. chương. 1156 Mỹ tư Mỹ vị kiến thức cơ bản. Bên kia cả rốt xào thịt ti đã làm tốt, thỉnh đến bàn chung lúc sau đem nồi ném cho bác mạn. Ngu hiểu vị đem đồ ăn trước thu vào không gian, để tránh đặt ở bên ngoài lạnh leo rớt mặc mạc ở một bên nhìn ngu hiểu vị đem cà rốt xào thịt ti thu vào không gian nước miếng đều phải chảy ra. bất quá nghĩ đến mặt sau còn có khác đồ ăn nó chịu đựng không núp đít. bất quá theo sau ngắm lại tung tăng nhảy nhót lại chạy đi ra ngoài. ngu hiểu vị đem tiểu khoai tây một nửa cắt ra tiểu nấm hương nguyên bản cũng không lớn liền trực tiếp dùng hoàn chỉnh nồi cũng cọ rửa sạch sẽ đem nồi thiêu nhiệt sau đó trước dùng du đem làm ớt cây dán xào thẳng mùi hương ra tới. Sau đó đem xào quá làm ớt cay vớt ra tới, dư lại xào quá ớt cay ru, lại hướng trong gia nhập tỏi mặn cùng thịt bò tương, cuối cùng đem khoai tây đảo đi vào. Nhìn khoai tây hơi hơi biến sắc, ngu hiểu vị đem tiểu nấm hương cũng đảo vào trong nồi, hơn nữa thủy, đắp lên cái nắp tiểu hỏa nấu, làm khoai tây trở nên mềm mại, làm nấm hương hương vị phát ra. Bên này muốn nấu cái bảy 8 phút như vậy. Ngu hiểu vị lại lấy ra một con đã từng từ đông lạnh trong kho bắt được đông lạnh gà. Bên kia hạt rẻ đã bị bác mạn lột hảo cũng rửa sạch sẽ. Ngu hiểu vị làm bác mạn đem này chỉ gà băng khai, cắt thành khối. Sau đó chính mình tắc bắt đầu dùng thủy nấu hạt rẻ. Hạt rẻ dùng thủy đại khái nấu 4 phút tả hưu vớt ra tới, đặt ở một bên nước đọng. Như vậy trước tiên đem sinh hạt rẻ nấu một chút, có thể cho nó càng tốt ngon miệng. Mà bên kia gà cũng bị bác mạn thiết hảo. Thiết không tồi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bác mạn bản thân cũng là mỹ thực nhiệm vụ ký chủ, tuy nói nấu nướng kỹ thuật trình độ không có ngu hiểu vị hảo, nhưng là tốt xấu cũng là luyện đến 45 cấp ký chủ, liền tính là ngay từ đầu cái gì đều không biết, mỗi lần chỉ có thể làm ra cơ sở phân giá trị vì một phân đồ ăn, tôi luyện đến 45 cấp, cũng sẽ không trình độ quá kém. Hơn nữa, bởi vì bác mạn không có cơ sở, hơn nữa hắn cùng chính mình bất đồng. Hắn gặp được mẫu hình tinh linh Tina Mộ thời điểm, Tina Mộ cũng không có giống lệ phù giống nhau ngủ say, cho nên Tina Mộ ban đầu tiếp xúc đến bất mãn khiến cho hắn từ nhất cơ sở luyện tập, rốt cuộc có đôi khi có thể đối nguyên liệu nấu ăn độ dày có nhất định nằm giữ, nấu ăn vị cũng sẽ có điều tăng lên. Nay cũng chính là vì cái gì tốt kỹ thuật sắc do, đối với đồ ăn hương vị cũng nổi lên thực mấu chốt tác dụng, đương nhiên, thân là một cái tinh cầu vương tử. Bác mạn không cần sở hữu sự tình đều mọi thứ tự tay làm lấy, cho nên rất nhiều thời điểm, một ít chuẩn bị công tác sớm đã có người khác tới phụ trách. Đại gia chỉ biết, Tam Vương Tử thực thích nấu nướng, cũng thích hy hữu nguyên liệu nấu ăn, như thế làm những cái đó tưởng nịnh bợ người cảm thấy thực hảo, bởi vì như vậy liền có mục tiêu có thể gai đúng chống ngứa. Cho nên, giống nhau tới bác mạn trong phủ tặng lễ, đều sẽ đưa một ít tương đối không thường thấy nguyên liệu nấu ăn hoặc là nghĩ cách vận chuyển một ít ngày thường chung quanh không thấy được, này cũng khiến cho bác mạn thực đơn hoàn thành độ bay nhanh được đến tăng lên. Hơn nữa, thân là một cái tinh cầu vương tử, bác mạn làm được đồ ăn căn bản không sợ lãng phí, hắn chỉ cần khai mấy chàng đại hình tiệc cơ động, làm các ba cánh lại đây miễn phí nhấm nháp thì tốt rồi, dù sao nguyên liệu nấu ăn tiêu phí, với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Các ba cánh cũng thực thích vị này tam vương tử. Ở Pachisata, có thể nói, bác mạn uy vọng thậm chí cao hơn quốc vương, chẳng qua bác mạn hoàng thất một nhà vốn dĩ liền tương đối tương thân tương ái. Hơn nữa bác mạn đối với quản lý vương quốc này khối thật sự là không có hứng thú, cho nên căn bản cũng sẽ không khiến cho kiêng kỵ. Nói thật ra, lần này bác mạn ra tới, cũng cùng kia giúp tiên lặng ở góc vẫn luôn chờ đợi cơ hội mưu phản kẻ phản loạn sẽ lúc này xuất kích có liên hệ. Trước 1.157 phân lâu tất hợp hợp lâu phân Bởi vì ngày thường bác mạn ở Hán phủ đệ phụ cận luôn có rất nhiều người tới tới lui lui Có rất nhiều tới đưa nguyên liệu nấu ăn Có rất nhiều tới dùng bữa Cũng có đủ loại tới bái phòng người Mà bác mạn trụ địa phương Ly Hoàng Cung lại không xa Ở ngày thường như vậy nhiều người đi lại địa phương Nhưng cái đó lòng dạ khó lường người ngược lại không có phương tiện động thủ Nhưng là lần này bác mạn đi xa Liên bác mạn vương tử phi cũng trở về nhà mẹ đẻ, bác mạn gia phụ cận lập tức thanh tĩnh rất nhiều, bởi vì bác mạn phía trước cũng đã phát thông chi, nói chính mình đem du lịch một phen, đi thăm dò một chút khác tinh cầu, cho nên bác mạn ra tặng lễ cùng những cái đó thực khách cũng đều chưa từng có tới. Bên này thanh tĩnh xuống dưới, này nhóm người rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, hơn nữa hoàng thành luôn luôn thực bình tĩnh, cho nên bác mạn phụ vương cùng vương huynh cũng cũng không có lưu ý đến một ít không rõ ràng dị trạng. Phải nói, đã bình tĩnh mấy trăm năm ha chít ta, kỳ thật bản thân bác mạn ra tự thân cũng là thả lỏng cảnh giác, bởi vì quá mức an nhàn hòa bình, làm cho bọn họ mất đi rất nhiều hẳn là có cảnh giác, mới có thể bị nhất cử công phá. Kỳ thật, ngay cả ra ngoài bác mạn cũng giống nhau, cho rằng chính mình 45 cấp rất lợi hại, lại cũng vẫn là đại ý, nếu không nếu hợp lực nói, ít nhất sẽ không bị chế trụ. Như vậy thả lỏng, hơn nữa có chút người dạ tâm. Chú định ba chít sờ ta không thể vĩnh cửu hòa bình, cho nên mới sẽ xuất hiện lúc này đây tình huống, mà bác Mạn đi ra ngoài chính là một cái nguyên nhân dẫn đến, nếu hắn vẫn luôn không ra, những người đó khả năng cũng sẽ tìm khác cơ hội động thủ. Bên kia tiểu khoai tây nấu tiểu nấm hương cũng làm hảo, mùi hương phát mũi, làm ở một bên vẫn luôn hỗ trợ bác mạ nhịn không được liên tiếp hướng mâm xem, vẫn luôn đảo ngu hiểu vị đem mâm thu vào không gian, ngăn cách mùi hương nhi lúc sau. Bác mạn mới mở miệng nói, ngươi nấu ăn thật đúng là quá thơm, ngươi cũng giao giáo ta thủ pháp đi. Hành, chờ chúng ta trở về, ngươi có thể đi phòng bếp cho ta hỗ trợ. Ngu hiểu vị một bên đáp lời, một bên đem nấu quá hạt rẻ dùng dầu chiên, mai cho đến ra biến sắc mới vứt ra tới. Sau đó ở trong nồi du trung ngã vào hành phiến cùng lát gừng bạo hương, lại đem bác mạn xử lý tốt gà khối đảo đi vào phiên xào. Làm du đem gà khối toàn bộ bọc đều. Ngu hiểu vị đem rượu gia vị, nước tương, muối cùng một chút đường thêm đi vào tiếp tục phiên xào, theo sau đem phía trước tạc quá hạt rẻ cũng đảo tiến trong nồi. Mặt khác một bên, ngu hiểu vị làm bác mạn thiếu nước sôi lấy lại đây thêm tiến trong nồi, chờ dùng lửa lớn nấu khai liền xoay tiểu hỏa, đắp lên nắp nồi, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thời gian, lại nấu cái 20 phút, sau đó dùng lửa lớn thu làm, cuối cùng giải một ít hành mạt là được. Lam bác mạn nhìn thời gian. Ngu hiểu vị lại bắt đầu ở một bên tiêu nước sôi trong nồi chắc dương sỉ. Này dương sỉ cũng là bác mạn từ hắn không biết cái gì địa phương trong sơn cốc lộng trở về, lúc này đã rửa theo ngu hiểu vị phân phó, bị bác mạn cắt thành đoạn đặt ở bàn trung, ngu hiểu vị trước dùng thủy chắc một chút. Bởi vì dương sỉ bên trong sẽ có hơi lượng độc tố, lại còn có có sáp vị, dùng thủy trước chắc một lần, có thể đi rất dương sỉ sáp vị cùng có độc vật chết. Chắc quá thủy dương sỉ bị ngu hiểu vị đặt ở một bên để ráo, sau đó liền bắt đầu xào trứng gà, đem xào tốt trứng gà thịnh ra tới, ở trong nồi cố lên, dùng hành, khương cùng làm ớt cay bạo nồi, đem dương sỉ đảo đi vào cùng nhau xào. Chờ dương sỉ xào không sai biệt lắm thời điểm, ngu hiểu vị đem cắt thành hơi thô một ít tiêm sợi ớt cùng cà rốt ti đảo đi vào, thêm một ít muối cùng dầu hầu, dùng lửa lớn phiên xào. Cuối cùng đem phía trước xào tốt trứng gà một lần nữa đảo tiến trong nồi. Hảo. Chuẩn bị ăn cơm. Ngu hiểu vị đem tay xào dương xỉ trứng gà thịnh bàn lúc sau, hướng tới bác mạng nói. Mà mặt khác một bên, mặc mạc từ góc nhảy ra tới, ăn cơm, thật tốt quá, ta đã ở đối diện phòng dọn xong cái bàn cùng ghế rửa. Trưng 1158 lần đầu tiếp xúc sau huấn luyện. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, mạc mạc lúc này nhưng thật ra rất tự giác. Tự nhiên đã hỗ trợ dọn xong bàn ghế, lại còn có bãi rất trình tề, đồng thời cũng sát không còn một mảnh. Mạc mạc hôm nay biểu hiện không tồi, trong chốc lát ăn nhiều một chút nhi. Ngu hiểu vị nói, đem trong không gian đồ ăn đều mang sang tới đặt ở trên bàn, cơm không có nấu, bởi vì trong không gian có rất nhiều ngày thường ăn không hết cơm, đều sẽ bị ngu hiểu vị thu vào không gian. Như vậy, mặc dù ngẫu nhiên không kịp lộn cơm, dùng cơm bao chút tảo tía cơm tháng, hoặc là làm một ít mệ cuốn linh tinh cũng khá tốt, rốt cuộc không gian nội có giữ ấm giữ tươi công năng. Hơn nữa, cùng bác mạn cùng mạc mạc cùng nhau, cũng không cần che giấu, đại gia ai không biết hai không gian A. Vừa mới cũng tỉnh lại dùng dư thừa vị trí tới nấu cơm, vốn chi, đơn thuần nấu cơm cũng không tính toán ở phân giá trị nội, trừ phi là đem cơm dùng khác phương thức làm thành cơm chiên, cơm đĩa từ từ, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp từ không gian lấy ra cơm tới. Cà rốt xào thịt ti, tiểu khoai tây nấu tiểu nấm hương, hạt rẻ thiêu gà, còn có một đạo cay xào dương xỉ trứng gà. Nơi này chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đều là dùng bác mạn mang lại đây những cái đó đồ ăn cung cấp, cho nên ngu hiểu vị không có khả năng lại muốn bác mạn thu tích phân. Bác mạn, này bữa cơm không cần ngươi lấy tích phân thay đổi, rốt cuộc nơi này nguyên liệu nấu ăn rất nhiều đều là ngươi cung cấp, đến nỗi mạc mạc, xem ở ngươi hôm nay biểu hiện không tồi phần, hôm nay cũng miễn phí. Cho ngươi ăn, bất quá, về sau ngươi lại muốn ăn cơm, hoặc dùng nguyên liệu nấu ăn đổi, hoặc dùng tích phân đổi. Đối với quý củ, ngu hiểu vị vẫn là muốn dựng đứng, nhưng là hôm nay mọi người đều làm không tồi, ngu hiểu vị cũng không so đo kia một chút tích phân, dù sao nàng hiện tại tích phân cũng không thiếu lấy. Nghe sau ngu hiểu vị nói, mặc mặc dùng sức gật gật đầu, ta biết, ta về sau nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không tái xuất hiện lần này tình huống như vậy. Hảo, ăn cơm đi. Ngu hiểu vị cười cười, ngay sau đó dẫn đầu động đúa, bác mạn cùng mạc mạc cũng thúc đẩy lên. Ăn cơm no lúc sau, ngu hiểu vị mang theo mạc mạc một lần nữa đến đại sảnh, mà bác mạn, đã mang theo nguyên liệu nấu ăn đổ phổ rời đi, rốt cuộc càng sớm xuất phát, càng dễ dàng tìm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, ngu hiểu vị cũng không có làm mạc mạc lập tức rời đi, bởi vì nàng muốn đem biến dị con thỏ giao cho mạc mạc trước luyện tập một chút. Đối với biến dị con thỏ không chế, ngu hiểu vị không có biện pháp cấp mạc mạc càng nhiều kiến nghị, nhưng là có thể tạm thời giúp mạc mạc nhìn điểm nhi. Mà thư viện, đặc biệt là đại sảnh tầng cao, đủ khả năng làm con thỏ tùy ý nhảy nhót, ngu hiểu vị đem biến dị con thỏ thả ra lúc sau, mạc mạc vẻ mặt hưng phấn nhìn chầm chầm nó này chỉ khổng lồ đồng loại, trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, này nếu là về sau mang này chỉ biến dị con thỏ hồi chính mình thụy so đặc tinh cầu kia nó liền thật là hoành hành. Ngươi thử xem có thể khống chế sao. gì? Ngu hiểu vị đem biến dị con thỏ thả ra lúc sau. Nguyên bản còn muốn hỏi mạc mạc hay không có thể khống chế. Chính là lại nhìn đến kia chỉ biến dị con thỏ cùng mạc mạc nhìn nhau trong chốc lát lúc sau. Sau đó kia chỉ thật lớn biến dị con thỏ liền ngồi sồn xuống, xuống. Mạc mạc tung tăng nhảy nhót bò lên trên kia chỉ biến dị con thỏ trên lưng. Sau đó ý bảo biến dị con thỏ lao tới. Liền nhìn đến kia chỉ thật lớn biến dị con thỏ một nhảy một thoáng liền đi phía trước nhảy đi ra ngoài, bởi vì hình thể thật lớn, liền mặt đất đều run nhẹ nhẹ lên. Ở ngu hiểu vị tò mò trong ánh mắt, mặc mạc làm biến dị con thỏ đỉnh đổ nàng trước mặt, vẻ mặt đắc ý, như thế nào? Không tồi, ngươi như thế nào làm nó như thế nghe lời? Ngu hiểu vị nhưng không xem nhẹ, vừa mới biến dị con thỏ chạy vội trong quá trình, còn phi thường phối hợp làm một ít tương đối có chút khó khăn động tác chứ 1.159 năng lực cùng năng lực bất đồng. Về điểm này, ngu hiểu vị nhắc tới ra tới, mặc lớn lao khái vốn dĩ liền tưởng trả lời, cho nên lập tức liền nói, đó là bởi vì, ta dùng 500 tích phân đổi một cái năng lực, cùng ngươi cái kia có thể thuần phục phi cao trí tuệ sinh vật năng lực cùng loại. Nga, ngươi chỉ cần 500 tích phân. Ngu hiểu vị nghĩ đến, lúc trước nàng đổi cái kia thuần phục phi cao trí tuệ sinh vật năng lực, Chính là hoa nàng một ngàn tích phân. Lúc ấy, trước kia tích phân đối ngu hiểu vị tới nói chính là vốn to đâu kết quả đã bị như thế tiêu hao rớt, nhưng là từ có tiểu hồng bì, ngu hiểu vị nhưng thật ra cảm thấy cái kia tích phân dùng rất giá trị. Nhưng là, mặc mạc như thế nào chỉ dùng 500 tích phân là có thể đổi, chẳng lẽ hệ thống hố chính mình sao? Ta cái này cùng ngươi cái kia có bất đồng, bởi vì ta cái này chỉ có thể thuần phục cùng loại loại thấp trí tuệ sinh vật. Nói cách khác, ta chỉ có thể thuần phục cùng chúng ta gen tương tự, tỉ như các ngươi trên địa cầu con thỏ, còn có khắc tinh cầu khả năng xuất hiện cùng loại chúng ta con thỏ gen, nhưng là chỉ có thể thu phục trí năng tương đối thấp, không có khai hóa nguyên thủy chủng loại. Mạc mạc cấp ngu hiểu vị kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, vì cái gì nó năng lực này sẽ so ngu hiểu vị đổi cái kia năng lực tiện nghi như thế nhiều. Nguyên lai like là như thế này. Ngu hiểu vị gật gật đầu xem như hiểu biết kia cũng rất lợi hại, chẳng phải là ngươi hiện tại có thể thống linh trên địa cầu con thỏ chủng loại. Ân, Ngươi như thế vừa nói, hình như là Nga. Mạc mạc phía trước cũng không tưởng đảo này một tầng, nhưng là hiện tại ngẫm lại, tựa hồ hình như là như thế cái đạo lý, năng lực này thực có lợi a. Nếu ngươi đã như thế lợi hại, vậy đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Cố lên Nga, con thỏ vương. Nếu mạc mạc hiện tại nhiều như vậy một cái năng lực, Ngu hiểu vị cũng không lo lắng nó, thật sự không được nó còn có thể đổi loại nhỏ phi hành khí sinh tồn đâu. Ở chạy trốn phương diện, ngu hiểu vị chưa bao giờ lo lắng. Ân, ta đây cũng đi ra ngoài. Mạc mạc gật gật đầu, có ngồi xuống này chỉ đại biến dị con thỏ, mạc mạc hiện tại tự tin mười phần. Đúng rồi, này đó ngươi mang theo, xem như cho ngươi thực tiễn. Ngu hiểu vị lại lấy ra một ít đồ ăn, đối với mạc mạc. Ngu hiểu vị kỳ thật vẫn là tương đối chiếu cố, đây là nó dung cảm đi ra ngoài bắt đầu, tưởng đảo phía trước bị nàng khấu mất không ít tích phân, ngu hiểu vị vẫn là hảo tâm cấp mạc mạc lại cầm một ít đồ ăn. Mạc mạc tiếp nhận ngu hiểu vị chuẩn bị đồ ăn, trong lòng có một loại dị dạng cảm giác, lúc trước ở thụy so đặc tinh cầu thời điểm, tựa hồ còn nhớ thương nó cũng chỉ có đã qua đời bà ngoại, cũng chỉ có trước kia bà ngoại mới có thể vì nó chuẩn bị đồ ăn phía trước vẫn luôn đi theo ngu hiểu vị ăn cơm cũng không cảm thấy, nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị như vậy hành động, là mạc mạc phía trước có chút lung lay tâm tư một lần nữa bị áp xuống đi, nó cảm thấy, nó liền tính là trở lại thủy so đặc tinh, chỉ sợ cũng sẽ không có ai so ngu hiểu vị đối nó càng tốt, mặc dù chúng nó hiện tại xem như trên giới thuộc quan hệ. Ta nhất định sẽ tìm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về. Mạc mạc tiếp nhận đồ ăn, hướng tới ngu hiểu vị nói xong cưới thật lớn biến dị con thỏ rời đi thư viện. Ngu hiểu vị nhìn mạc mạc rời đi, chính mình cũng phất tay thú nhận tiểu hồng bì, sau đó cơi tiểu hồng bì hướng tới phụ cận siêu thị chạy tới. Ngày hôm qua đến thư viện phía trước bọn họ liền đi ngang qua bên kia, nhưng là bởi vì ngu hiểu vị không nghĩ chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên liền trực tiếp lại đây, kết quả ngược lại bởi vì Lý Huánh cùng Lý Hạ kia đối huynh muội ở thư viện chậm trễ một đêm. Dù sao hiện tại trở về cùng trong chốc lát trở về cũng không có gì khác nhau, ngu Hiểu Vị dứt khoát liền đi một chuyến siêu thị. Trước 1160 trước lưu Trư ngươi mạng chó. ngu Hiểu Vị cưỡi tiểu hồng bị một đường hướng siêu thị buồn, bất quá đương nàng tới siêu thị thời điểm lại phát hiện, cửa dừng lại vài chiếc xe, hiển nhiên có người khác ở chỗ này. Đã tới chậm. Ngô Hiểu Vị nhún nhún vai, vốn dĩ ngày hôm qua đi ngang qua nơi này thời điểm, quanh còn rất nhiều tang thi. Cũng không thấy được cái gì tang thi thi thể Hẳn là không có người đã tới Nhưng là hôm nay Bên ngoài rõ ràng dừng lại rất nhiều xe Lại còn có đổ đầy đất thi thể Vừa thấy chính là vừa mới bị rửa sạch quá Như thế nhiều xe Bên trong khẳng định rất nhiều người Ngu hiểu vị lại không nghĩ tùy ý Ở người khác trước mặt bại lộ không gian Hơn nữa như thế nhiều người tiến siêu thị Bên trong có thể ăn đồ vật phòng trừng Đã sớm bị cướp đoạt Nhìn như thế nhiều xe Ngu Hiểu Vị không có gì hảo lưu luyến, đi vào không có gì thứ tốt nhưng lấy, hơn nữa nói không chừng còn muốn cùng đối phương khởi xung đột, thật sự là không có lời. Như thế nghĩ, ngu Hiểu Vị xoay người ý bảo Tiểu Hồng bị rời đi. Chính là liền ở ngay lúc này, ngu Hiểu Vị đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến chạy vội thanh cùng ồn ào tiếng người, còn cùng với một ít thê lương kêu thảm thiết, như vậy thanh âm vừa nghe chính là đã xảy ra chuyện. Chẳng qua, nay cùng nàng không có gì quan hệ. Ở mặt thế như vậy thế giới, mỗi một ngày, thậm chí mỗi thời môi khắc đều sẽ có người chết, nàng không có khả năng cứu mọi người, cũng không nghĩa vụ cứu mọi người, cho nên ngu hiểu vị thúc giục tiểu hồng bì nhanh lên rời đi. Chỉ là, liền ở ngu hiểu vị đã đi phía trước chạy thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng rất quen thuộc thanh âm, mau, bên này chạy, chia làm mấy đội nhanh chóng lên xe, nhị đội nhân viên ở cửa bảo vệ cho, hướng trong công kích. thanh âm này Thật sự là quá quen thuộc, vừa nghe liền biết là giang đoàn trưởng thanh âm, giang đoàn trưởng chính là giúp nàng không ít vội, ngu hiểu vị vẫn là làm tiểu hồng bị ngừng lại, ngay sau đó chuyển qua đi xem, quả nhiên là giang đoàn trưởng, còn có hắn mang đội. Đương nhiên, trừ bỏ bọn lính ở ngoài, còn có rất nhiều tiểu đội thành viên, chính yếu chính là, ngu hiểu vị cư nhiên ở bên trong thấy được điện tá, ân, Đây là cái gì tổ hợp? Ngu hiểu vị những mày... Nàng không nghĩ làm giang đoàn trưởng cùng hắn thủ hạ binh có việc, nhưng là nàng chính là ước gì điển tá nhanh lên chết, nhưng là hiện tại xem hình thức, hiển nhiên điển tá bọn họ không đã chịu bao lớn uy hiếp, đặc biệt là điển tá, hắn nhưng thật ra nút ở phía sau mặt công kích, thoạt nhìn phía trước nguy hiểm cũng là bọn lính. Lúc này, ngu hiểu vị đã thấy được từ siêu thị cùng ra tới chính là cái gì, cư nhiên là một con tam giai đầu lưới biến dị tăng thi, loại này tăng thi thực chẳng ghét. Bởi vì chúng nó đầu lươi thật sự là quá linh hoạt rồi, có thể duỗi, có thể xúc, hơn nữa đạt tới tam giai lúc sau, đầu lươi thượng che kín câu thứ, đừng nói bị cuốn đi, liền tính là bị liếm một ngụm đều sẽ bị quát xuống dưới một tầng thịt. Hơn nữa loại này đầu lươi biến dị tăng thi tốc độ cũng không chậm, hơn nữa rất nhiều chuyển biến địa phương nó cũng có thể trực tiếp công kích, nhưng thật ra rất khó đối phó một loại tăng thi, hơn nữa, nó nhược điểm là ở đầu lưỡi hệ dễ, nói cách khác. Viễn trình công kích rất khó công kích đến, trừ phi sử dụng trọng hình vũ khí vanh nó miệng. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp chính là đảo nó miệng trước mặt, dùng cứng rắn vũ khí đâm vào đi, nhưng là ai có thể gần người. Ngu hiểu vị nhìn đến lúc này binh lính cùng giang đoàn trưởng bên kia áp lực rất lớn, bởi vì trừ bỏ này chỉ tam giai đầu lưới biến dị tăng thi ở ngoài, còn có rất nhiều linh cấp tăng thi, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua điện tá. Phòng Trừng chỉ có giang đoàn trưởng bọn họ toàn quân bị diệt lúc sau, điền tá bọn họ mới có thể sẽ đã chịu công kích, nhưng là lúc ấy, phòng Trừng cái này giả hoạt giá hỏa đã sớm chạy. Hào đi! Trước lưu chữa ngươi mạng chó, làm ngươi lại sống lâu một thời gian. Ngu hiểu vị nói xong, cưới tiểu hồng bị phản hồi, nàng muốn đi giúp giang đoàn trưởng. Trước 1161 nửa đường ra siêu chủ ý. Lại nói tiếp, điền tá cũng coi như là mạng lớn. Từ ô tô tiêu thụ địa phương ra tới lúc sau, bọn họ dọc theo đường đi chính là không thiếu gặp được tăng thi, cũng thật là dựa vào bán đứng đồng đội mới xem như tồn tại về tới căn cứ. Nhưng là, mất đi như vậy nhiều đồng đội, điền Tá hiện tại trở lại căn cứ cũng là nguyên khí đại thường, vốn dĩ tưởng trước nhận người, chờ nghỉ ngơi một chút lại tham gia nhiệm vụ hoạt động, nhưng cố tình lúc này, phía chính phủ tuyên bố một cái khen thưởng phi thường phong phú nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này là có thể rất nhiều tiểu đội cùng nhau tham gia. Nay liền làm điền tá nhịn không được động tâm, như thế nhiều người cùng nhau tham gia, tổng sẽ không như thế xui xẻo. Hơn nữa phía chính phủ tuyên bố loại này nhiệm vụ đều sẽ phái binh lính đi theo, thượng một lần bọn họ cũng đi theo tham gia quá, khen thưởng chẳng những phong phú, cũng không mệt, còn không có cái gì tổn thương. Cho nên, nguyên bản quyết định trước tính dưỡng một chút sinh lợi điền tá, vẫn là quyết định đi theo nhiệm vụ lần này. Hôm trước buổi chiều tuyên bố nhiệm vụ, nói là hôm nay ra tới, sáng sớm thượng ra tới đều phi thường thuận lợi, thậm chí liên nhiệm vụ đều ở buổi sáng thực thuận lợi làm xong, kết quả đi ngang qua này chỗ siêu thị thời điểm. Hắn nhìn đến này gian siêu thị rất lớn, hơn nữa bên ngoài tới lui một ít linh cấp tăng thi, hiển nhiên nơi này phía trước tựa hồ không bị rửa sạch quá. Cho nên, hắn liền đề nghị, muốn hay không đi thu thập vật tư, dù sao thời gian còn rất sớm hơi chút mang một ít vật tư trở về, dù sao là tiện đường. Cái này đề nghị được đến đại đa số người tán đồng, hiện tại thế giới này cái gì nhất đáng tin cậy? Đương nhiên vẫn là chính mình trong tay có đồ ăn nhất đáng tin, cho nên mọi người đều là ăn nhịp với nhau. Nhưng là nhiệm vụ lần này là cùng phía chính phủ hợp tác, cho nên cũng là cùng nhau phản hồi, bọn họ liền phái mấy cái đại biểu đi cùng giang đoàn trưởng thương lượng, rốt cuộc căn cứ cũng là khuyết thiếu vật tư. Nếu hôm nay nhiệm vụ như thế thuận lợi hoàn thành, không bằng lại làm một ít thêm vào, này đó bọn họ không cần khen thưởng, chỉ cần đem chính bọn họ dọn để lại cho bọn họ là được. Giang đoàn trưởng vốn là chủ trương trực tiếp trở về, nhưng là nhìn đến như thế nhiều tiểu đội đều dùng thực khắc vọng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nghĩ đến lần này khen thưởng tuy rằng phong phú, nhưng là một bộ phận là tinh hoạch, an đồ vật còn cần chính bọn họ kiếm. Hơn nữa hôm nay nhiệm vụ xác thật phi thường thuận lợi hoàn thành. Này mấy chỉ tiểu đội người năng lực cũng đều không tồi. Như thế tưởng tượng, giang đoàn trưởng liền giao động, cho nên vẫn là đồng ý bọn họ thỉnh cầu, đại gia liền trước rửa sạch bên ngoài tăng thi, sau đó hướng siêu thị đẩy mạnh. Mà lần này hành động cũng là các dọn các, chính mình tiểu đội sở dọn đều về chính mình, bọn lính cũng là giống nhau, chính mình tiểu đội dọn cũng về chính mình tiểu đội. Bởi vì như vậy, mỗi người đều thực tận lực, thực mau liền đẩy xong rồi một tầng khu vực. Đại khái bởi vì quá thuận lợi, bọn họ đẩy xong một tầng khu vực lúc sau hướng tới mặt trên tiếp tục, kết quả lại gặp đại phiền thoái, trước đi lên một chi tiểu đội vốn dĩ tưởng trước đi lên đi đầu cơ, ai biết chỉnh chi tiểu đội đều bị tăng thi cắn, có mấy cái còn trực tiếp biến thành tăng thi cũng đi theo hướng tới mọi người lao xuống tới. Linh cấp tăng thi hiện tại đối với đại đa số người tới nói đã không tính đại uy hiếp, dưới lầu còn không có đi lên bắt đầu chỉ tưởng kia chi tiểu đội người chính mình không chú ý. Rửa sạch rất lao xuống tới tang thi lúc sau, đại gia chuẩn bị chậm dai hướng trên lầu đẩy, ai biết lại đột nhiên nhảy ra tới này, chỉ đại đầu lưỡi biến dị tang thi. Đương nhiên, ở hiện giờ liền một bậc cùng nhị cấp tang thi đều rất ít thấy khi đoạn, phía chính phủ cũng còn không có công bố tang thi cấp bậc phân chia, bọn họ cũng không thể phân biệt ra đây là một con tam cấp tang thi, chỉ biết trước mắt tang thi rất lợi hại. Chương 1162 ai so với ai khác mệnh lớn hơn nữa? Giang đoàn trưởng, làm đại gia mau chóng lên xe lui lại, này chỉ tăng thi là tam cấp tăng thi, không có vũ khí hạng nặng không có biện pháp giết chết. Ngu hiểu vị lúc này đã cưới tiểu hồng bì đã trở lại, hướng tới canh dự ở cửa Giang đoàn trưởng hô. Tam cấp tăng thi, hoặc dùng bị kim loại hệ dị năng cường hoa quá, hoặc là đặc thù tài chất chế thành vũ khí tới thứ nhược điểm, hoặc cũng chỉ có thể sử dụng trọng hình vũ khí hoành tạc khoang miệng lại có chính là trực tiếp dùng xe tăng loại trọng hình chiếc xe nguyên áp, đương nhiên còn có một cái biện pháp chính là công kích năng lực cường, ít nhất ở nhất giai trở lên dị năng giả dùng dị năng lực công kích ngược điểm. hiện tại nàng đã biết nhất cấp dị năng giả, cũng cũng chỉ có nhiễm trạch thần cùng tiểu kỳ miểu, tiểu kỳ miểu vẫn là bởi vì đặc thù tình huống mới tiến hóa, liền thượng vân đều còn không có tiến hóa đến nhất giai đâu. Nàng nhưng không trông cậy vào này đó tiểu đội người bên trong có nhất dai trở lên dị năng giả. Cho nên, ngu hiểu vị xuất hiện lúc sau liền hướng tới giang đoàn trưởng hô. Nghe được quen thuộc thanh âm, giang đoàn trưởng trong lòng vui vẻ, theo sau quay đầu, quả nhiên nhìn đến ngu hiểu vị, cùng với nàng cưới kia chỉ cao lớn hỏa hồng sắc to lớn tôn hùng đất. Hiểu vị, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang đoàn trưởng quả thực thật là vui nhìn thấy ngu hiểu vị lần này hành động nếu không phải ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội không ở đâu có thể nào đến phiên người khác tới ngu hiểu vị lúc này đã để sát vào trước rút lui trừ phi các ngươi có trọng hình vũ khí nếu không không đối phó được kia chỉ đại gia hỏa trọng hình vũ khí thật là có ở trên xe nhiệm vụ lần này tương đối khẩn cấp hơn nữa tương đối quan trọng vì để ngừa ván nhất cho nên phía chính phủ thật đúng là cho bọn hắn xứng như vậy trang bị kia thật tốt quá Làm cho bọn họ những cái đó Tiểu đội rửa sạch chung quanh Tăng Thi Ta tới bám trụ kia chỉ đại gia hỏa Chạy nhanh đi chuẩn bị trọng hình vũ khí Đúng rồi Nó nhược điểm ở trong miệng Trực tiếp hoanh nó khoan miệng Ngu hiểu vị vừa nghe Nếu giang đoàn trưởng mang theo trọng hình vũ khí còn chờ cái gì Như vậy Tăng Thi khẳng định là Chết một con thiếu một con hảo Hảo Tam đội tiểu chu đâu Nhanh lên đi đem trên xe trọng hình vũ khí chuẩn bị ra tới Mục tiêu kia chỉ đại quái vật quan miệng nghe được ngu hiểu vị nhanh chóng liên tiếp nói giang đoàn trưởng không có chút nào do dự trực tiếp phân phó phía dưới người đi làm mặt khác một bên điền tá đồng dạng cũng thấy được ngu hiểu vị cũng nhìn đến ngu hiểu vị hướng tới phía trước thò lại gần hắn trong mắt hiện lên một kia cửu hận quang cái này đáng giận nha đầu cư nhiên không chết ở như vậy nhiều tang thi địa phương xem ra cũng là cái tàn nhẫn độc ác gia hỏa đồng đội đều quăng ra ngoài vì tang thi đi Đối với ngu hiểu vị còn sống chuyện này, điền tá cảm thấy khẳng định là cùng hắn dùng giống nhau biện pháp, cho nên mới có thể từ như vậy nhiều tăng thi bên trong chạy ra tới, lại không biết, ngu hiểu vị nhân ra dứt khoát liền lộng giáo xe, hoành hướng sông thẳng liền ra tới. Đương nhiên, mặc dù điền tá hỏi ngu hiểu vị, ngu hiểu vị cũng lời đến đem tình hình thực tế nói cho hắn, đối với ngu hiểu vị tới nói, điền tá lúc trước không chết thật là đáng tiếc, mà lần này... Tùy tiện đổi người khác ở chỗ này nàng đều sẽ không lại đây, thậm chí khả năng nếu điền tá không chết ở tang thi trong tay, nàng còn sẽ ra tay đẩy một phen. Nhưng đang tiếp điền tá mệnh rất đại, vừa vận là giang đoàn trưởng mang đội, hơn nữa giang đoàn trưởng thủ hạ này đội lần trước cùng nhau ra nhiệm vụ binh lính. Ngu hiểu vị còn nhận thức mấy cái, có mấy cái lần trước đối nàng đều rất chiếu cố, cho nên ngu hiểu vị nhẫn không dưới tâm nhìn giang đoàn trưởng bọn họ diệt đoàn. Ngược lại điển tá khả năng còn có chạy trốn sinh cơ. Giang đoàn trưởng, vũ khí hạng nặng bên kia chuẩn bị tốt sao? Ta muốn đi dẫn kia chỉ đại. chương. 1163 trong nháy mắt nhanh chóng chạy xuống. Ngu hiểu vị đại khái tính một chút kia chỉ đầu lưới biến dị tam cấp tăng thi vị trí. Phía trước linh cấp tăng thi đối nàng tới nói căn bản không cần để vào mắt. Mặc dù hiện tại những cái đó linh cấp tăng thi liền vây quanh ở chính mình bên cạnh, chính là có tiểu hường bì. Ngu hiểu vị chút nào sẽ không bị dao động nửa phần. Nơi xa điền tá hai mắt ghen ghét nhìn chằm chằm ngu hiểu vị cưới tiểu hương bì. Hắn không nghĩ tới ngu hiểu vị còn có như vậy bảo bối tọa kỵ. Hơn nữa hiển nhiên cái này tọa kỵ phi thường an toàn, có thể thủ lại có thể công. Hơn nữa nhìn dáng vẻ chạy còn rất nhanh. Nếu hắn có như thế một cái có thể kỵ biến dị thú, kia hắn còn sợ cái gì, phối hợp thượng hắn dị năng lực ngẫm lại đều cảm thấy như vậy hắn quả thực liền có thể xem như vô địch. Như thế nào không phải hắn có được như vậy một con sùng vật. Điền tá trong lòng âm thầm nghĩ thời điểm, liền nhìn đến ngu hiểu vị đã vọt vào bên trong, đón kia chỉ hình thể khá lớn đầu lưỡi biến dị tam cấp tăng thi qua đi. Mà mặt khác một bên, giang đoàn trưởng bên này binh lính đã chuẩn bị tốt, nhưng là người chung quanh, giang đoàn trưởng phân phó, dùng dị năng lực tiếp tục công kích linh cấp tăng thi, nhưng là đỉnh chỉ dùng thương công kích. Rốt cuộc dùng thương thực dễ dàng lộ thương, Giang đoàn trưởng muốn bận tâm ngu hiểu vị an toàn. Bởi vì không thể dùng thương, dị năng giả nhóm công kích lập tức có rất lớn áp lực, không ít dị năng giả tưởng trộm rút lui. Rốt cuộc hiện tại có người phụ trách bám chủ kia con quái vật, lúc này không chạy, vạn nhất bọn họ không đem quái vật tiêu diệt đâu. Đến lúc đó khả năng muốn chạy đều chạy không thoát. Bất quá, Giang đoàn trưởng cũng không phải bài trí, hắn phát hiện những người này tính toán. Làm không có gì năng lực lại không thể dùng thương công kích binh lính qua đi duy trì trật tự. Những cái đó binh lính tự nhiên biết, ngu hiểu vị tới là giúp bọn hắn giải quyết đại phiền thoái. Nếu không khả năng hôm nay bọn họ ai đều đi không được muốn giao đại ở chỗ này, nhưng là hiện tại này nhóm người rõ ràng bị cứu, lại một chút không có một chút cảm ơn, còn ý đồ chạy trốn, bọn lính cũng đều trong lòng có khí, cho nên chấp hành khởi duy trì trật tự cái này mệnh lệnh tới chút nào không nương tay. Bị bọn lính dùng họng súng duy trì trật tự cấp duy trì trở về người, chỉ có thể tiếp tục hướng tới phía trước tang Thi tiến hành công kích, tuy rằng trong lòng có tức giận cũng không dám tóc dối, rốt cuộc bên cạnh còn có binh lính nhìn chằm chằm. Mà lúc này, Giang đoàn trưởng hướng tới đang ở cùng tam cấp đầu lươi biến dị Tăng Thi chu toàn ngu hiểu vị hô một tiếng, hiểu vị, bên này chuẩn bị tốt. Ngu hiểu vị thu được tin tức làm Tiểu Hồng bì nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Phía sau kia chỉ đầu lưới biến dị tam cấp tăng thi cũng liều mạng đi theo ra bên ngoài chạy. Lúc này, mắt thấy ngu hiểu vị liền phải lao tới, đột nhiên, nàng cảm giác được trên mặt đất đột nhiên nhiều ra tới một đoạn cái gì, sau đó tiểu hồng bì chảo bị vướng một chút, có chút lào đảo, thân hình liền châm lại. Vốn dĩ kia chỉ tam cấp đầu lưới biến dị thi tăng thi tốc độ cũng không chậm, hơn nữa vì hấp dẫn nó ra tới, ngu hiểu vị cũng không làm tiểu hồng bì tốc độ cao nhất chạy. Cho nên phía sau đầu lưới biến dị tam cấp tăng thi, khoảng cách ngu hiểu vị vị trí cũng không tính quá xa. Như vậy một chậm trễ, ngu hiểu vị phía sau lập tức liền cảm nhận được đến từ tam cấp tăng thi thật lớn uy hiếp. Tam cấp đầu lưới biến dị tăng thi thật lớn đầu lưới, hướng tới ngu hiểu vị đảo qua tới, ngu hiểu vị lợi dụng tự thân linh hoạt, theo tiểu hồng bì thân thể đi xuống, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất, ngu hiểu vị liền nhìn đến đang chuẩn bị trở về xúc Nhưng còn không có hoàn toàn lùi về mặt đất một cây thô thô dễ cây, như thế rõ ràng sự tình nàng nếu còn xem không rõ, liền thật là sống ngủng phí. hiển nhiên là có một hệ dị năng giả ở thao tác, cấp tiểu hồng bì dưới chân dùng vấp chân đồ vật, đây là tưởng trí nàng vào chỗ chết. chương 1164 ai đối ai hạ độc thủ, nhìn đến ngu hiểu vị từ nhỏ hồng ra trên người đột nhiên chạy xuống xuống dưới, giang đoàn trưởng trong lòng mau vội muốn chết, hiểu vị, chạy mau. Hắn cũng không biết tiểu hồng bì vừa mới vì cái gì đột nhiên lào đảo một chút, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở chú ý ngu hiểu vị phía sau kia chỉ tam cấp tăng thi tình huống, trở lại xem thời điểm, liền nhìn đến ngu hiểu vị đã ngã xuống. Nay cũng không phải là đùa giỡn, tuy nói biết ngu hiểu vị tốc độ mau, nhưng là nhìn đến trước mắt tình huống, giang đoàn trưởng vẫn là nhịn không được lo lắng, rốt cuộc ngu hiểu vị vốn dĩ căn bản không cần thiệp hiểm, chính là vì rút bọn hắn mới lại đây. Mà lúc này ngu hiểu vị, nương trượt xuống đã thấy rõ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới tiểu hồng bì cư nhiên sẽ bị vương đến. Phải biết rằng, tiểu hồng bì luôn luôn hành tẩu đều thực ổn, bọn họ phía trước cũng không phải không cưới tiểu hồng bì chạy trốn quá, liền càng gặp gành địa phương đều chạy qua, tiểu hồng bì đều sẽ không không lưu ý dưới chân chuyện này. Rõ ràng, đây là tiểu hồng bì mau đến cái này địa phương thời điểm, nơi này dễ cây đột nhiên xuất hiện, mà có năng lực này. Tất nhiên là một hệ dị năng giả. Ngu hiểu vị trong lòng đã hiểu rõ, ở đây một hệ dị năng giả có bao nhiêu nàng không biết, nhưng là cùng nàng từng có tiết liền một cái, điền tá. Điền tá chính là một hệ dị năng, lúc này sẽ cho nàng hạ ngang chân, muốn cho nàng mệnh tăng tại đây, trừ bỏ điền tá đều không cần suy xét người khác, bởi vì loại này thời điểm mọi người đều tưởng bảo mệnh tiền đề hạ, khẳng định đều chú ý ở kia chỉ tam cấp biến dị tăng thi hay không có thể bị tiêu diệt thượng. Ai cũng sẽ không lâm thời khởi như vậy ý xấu. Nhưng là phía trước từng có tiết điền tá liền bất đồng, hắn phỏng trường từ vừa mới chính mình xuất hiện thời điểm cũng đã ở suy xét như thế nào lộng chết chính mình. Ngu hiểu vị tưởng không sai nhi, chuyện này xác thật là điền tá làm, vừa mới hắn liền vẫn luôn lưu ý ngu hiểu vị hành động, hắn xác thật tưởng lộng chết ngu hiểu vị, nhưng là ngu hiểu vị còn ở hấp dẫn kia chỉ đầu lươi biến dị tăng thi lực chú ý, hắn không thể tùy tiện hành động. Nếu không xui xẻo vẫn là bọn họ. Cho nên, hắn vẫn luôn lưu trữ ngu hiểu vị còn có giang đoàn trưởng hai bên. Đương giang đoàn trưởng hô lên bên này vũ khí chuẩn bị tốt thời điểm. Điền tá liền bắt đầu lợi dụng hắn dị năng lực chuẩn bị mở ra chướng ngại vật trên đường. Đến lúc đó ngu hiểu vị bị tang thi đuổi theo. Giang đoàn trưởng không có khả năng bởi vì một người mà từ bỏ sở hưu ở đây người. Ngu hiểu vị đã bị tang thi bắt được. Hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ công kích. Lúc ấy ngu hiểu vị liền tính không chết ở biến dị tang thi trong miệng, khẳng định cũng sẽ chết ở trọng hình vũ khí công kích hạ. Điền tá cảm thấy kế hoạch của chính mình quả thực là thiên ý gì vô phùng, như vậy vừa không sẽ làm Giang Đoàn trưởng đối hắn sinh ra cái gì không tốt cái nhìn, lại có thể đem ngu hiểu vị cái này cái đinh trong mắt tiêu diệt rớt, nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể thu hoạch ngu hiểu vị kỵ kia chỉ biến dị thú. Kế hoạch, điền tá cho rằng kế hoạch của hắn là hoàn mỹ. Đặc biệt nhìn đến tiểu hồng bì lào đảo một chút lúc sau, ngu hiểu vị từ nhỏ hồng ra trên lưng trượt xuống ngay mắt, điển tá nội tâm đều ở chúc mừng hắn vui sướng, nếu không phải bên cạnh còn có người sợ bị nhìn ra sơ hở, hắn đều tưởng cất tiếng cười to. Giang đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn công kích sao? Giang đoàn trưởng một bên binh lính nhìn tiểu hồng bì đã tiếp tục đi phía trước hướng, tựa hồ căn bản không biết trên lưng chủ nhân đã ngã xuống giống nhau. Mà lối vào lại thiếu ngu hiểu vị, kia binh lính có chút khổ sở, nhưng là cũng không thể nhìn quái vật lao tới. Hiểu. Hiểu vị giang đoàn trưởng không nghĩ tới, tiểu hồng bì còn ở đi phía trước chạy, nhưng là ngu hiểu vị không thấy. Mặt sau chỉ có kia chỉ tam cấp đầu lươi biến dị tăng thi, trong lòng cũng là run lên. Trước 1165 góc chỗ có hai mắt. Chẳng lẽ, ngu hiểu vị liền như thế bị tăng thi cấp ăn. Giang đoàn trưởng có chút không thể tin được. Cái kia thông thuệ, cứng cỏi lại thực sẽ nấu cơm nữ hài tử, cứ như vậy không có sao. Hiểu vị, Giang đoàn trưởng nhịn không được hướng tới bên trong lại hô to một tiếng, chính là, như cũ không có được đến đáp lại, ngược lại bởi vì Giang đoàn trưởng tiếng la, tăng thi đều hướng tới Giang đoàn trưởng bên này dũng lại đây. a. Giang đoàn trưởng trước nay không nghĩ tới, cái kia năng lực cường, sức quan sát cường tiểu cô nương sẽ liền như thế không có, hắn hét lớn một tiếng đem phẫn nộ hoàn toàn phong suất ra tới, công kích, cho ta hung hăng đánh, mọi người, xuống ống, dị năng, đều cho ta dùng tới. Và anh, lộc cục nơi nơi đều ở vàng, có pháo vang thanh, có đấu súng thanh, còn có dị năng lực tạp trung bạo liệt thanh, sở hữu thanh âm đan chéo ở bên nhau. Qua thật lâu, thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt đất nằm đầy đất tang thi thi thể, chung quanh không còn có tồn tại tang thi mục tiêu. Giang đoàn trưởng một bên binh lính hướng tới Giang đoàn trưởng hô một tiếng, Giang đoàn trưởng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Hắn trưởng hút một hơi, hồi căn cứ. A, đồ vật không dọn sao, chính là thật vất vả đem tang thi tiêu diệt đâu. Lúc này, trong đội nhìn đến tang thi đều tiêu diệt rớt, bọn họ nhưng không quên, trước mắt chính là một tòa siêu thị, hiện tại tang thi đều tiêu diệt, bên trong nhưng có rất nhiều đồ vật đâu. Giang đoàn trưởng nghe ở đây người thanh âm. Tường đảo vừa mới nếu không phải ngu hiểu vị, bọn họ thánh mạng đều giữ không nổi, hiện tại đâu? Ngu hiểu vị không có, bọn họ lại chỉ nhớ thương siêu thị đồ vật. Chính là bọn họ lại cũng không sai, ở như vậy thế giới, mỗi ngày đều sẽ người chết, húng chi chết người lại không phải bọn họ nhận thức, thậm chí có nhận thức người chết đi, bọn họ cũng sẽ không có bao lớn cảm giác, nhưng là vật tư, mặc kệ là tiểu đội vẫn là căn cứ, đều là phi thường yêu cầu đồ vật. Hiện tại đi vào có thể, nhưng là các ngươi có thể mang đi cái gì không phải các ngươi định đoạt, đem đồ vật dọn ra lý do ta tới phân phối. Mặt khác vừa mới liều mình cứu các ngươi cái kia cô nương tiểu đội cũng lý nên lấy một phần nhi, hiện tại đi lấy đi. Mặt khác, cũng sẽ căn cứ các ngươi lấy số lượng tới phán đoán phân phối tỷ lệ. Giang đoàn trưởng cũng không nốc, hiện tại từ phía trước nói ai lấy tính ai, đến bây giờ từ hắn tới phân, khẳng định rất nhiều người không chịu suất lực cầm. Nhưng là hơn nữa này một cái, bọn họ không lấy cũng liền ý nghĩa phân đảo càng thiếu, cho nên nghe song giang đoàn trưởng nói, những người này tuy rằng bất mãn, cũng không dám nhiều lời cái gì. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào nói, binh lính trong tay mỗi người đều có vũ khí, bao gồm binh lính trung dị năng giả đều có vũ khí, bọn họ lại không phải, nhưng cái đó giống nhau thương khả năng đối phó cao cấp tăng thi không được, nhưng là đối phó người thường. Thậm chí bình thường dị năng giả đều là không có gì vấn đề. Mọi người hùng hùng hổ hổ đi lên dọn đồ vật đi, có người còn ở đoán trách ngu hiểu vị, chết đều đã chết, còn muốn phân một phần nhi, lại không nghĩ tới. Nếu không phải ngu hiểu vị tới hỗ trợ, bọn họ khả năng đã sớm chết đấu, đây là mạng thế nhân tâm. Nhất thương tâm chính là Giang đoàn trưởng, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Giang đoàn trưởng đối ngu hiểu vị vẫn là rất coi trọng, thậm chí trở thành chính mình chiến hữu giống nhau. Không nghĩ tới bởi vì giúp chính mình, đem ngu hiểu vị mệnh cấp đáp đi vào. Mà vui mừng nhất không gì hơn Điền tá, rốt cuộc đem ngu hiểu vị lộng chết, quả nhiên vẫn là hắn kỹ cao một bậc. Như thế nghĩ, Điền tá bước chân nhẹ nhàng hướng siêu thị bên trong đi, hắn muốn đuổi ở đại đa số người phía trước trước trộm tàng một ít đồ vật mới được. Liên ở Điền tá cao hưng phân chấn đi tới thời điểm, hắn lại không phát hiện, một góc bên trong, có người đang ở nhìn chầm chầm hắn hành động chứ 1166 một cái đều đừng nghĩ chạy thoát. Nhanh chóng tiến vào siêu thị, cùng những cái đó nghĩ lần này không thể nhiều dọn đồ vật trở về, cho nên có vẻ không có phía trước như vậy tích cực người bất đồng, điền tá tiến siêu thị liền bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Hắn phía trước sở dĩ đề nghị, chính là bởi vì hắn chính là nhìn chúng nơi này vật tư, lần này đi ô tô tiêu thụ thành bên kia lúc sau hắn tổn thất thảm trọng mà hôm nay mang ra tới người cũng trên cơ bản đều thiệt hại tại đây gian siêu thị. Cũng may mắn hắn đem tín nhiệm nhất tâm phúc cùng nữ nhi điền điểm lưu tại căn cứ, bởi vì điền điểm hắn tính toán đưa ra đi cho hắn một lần nữa mưu một cái đùi ôm, bởi vì nguyên bản cái kia thôi cao quang mãi cho đến hiện tại cũng chưa xuất hiện, cũng không biết chết chỗ nào vậy. Nếu thôi cao quang đã không đáng tin cậy, hắn liền phải tìm khác cơ hội, mà hiện tại hắn liên đội ngũ đều không có cuối cùng dư lại hy vọng đương nhiên cũng chỉ dư lại nữ nhi điền điểm. Hắn muốn lợi dụng điền điểm, mặc dù điền điểm bởi vì lớn lên rất giống hắn, thật sự không tính là đẹp, nhưng thắng ở, ở cái này mặt thế bên trong không chặt đứt thức ăn, hơn nữa phía trước Điền tá liền tồn một phần nhi như vậy tâm tư, cho nên đem điền điểm trang điểm cũng coi như thoải mái thanh tân. Nhất quan trọng là, chính mình nữ nhi hiện tại vẫn là hoàng hoa khuê nữ, như thế nào cũng có thể bán cái giá tốt đi. Kỳ thật Điền Tá không biết chính là, lúc này Điền Điềm đang ở căn cứ nội, cùng hắn cái kia cái gọi là Tâm Phúc lăn ở bên nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải một lần hai lần. Chuyện này Điền Tá không biết, nhưng thật ra ngu Hiểu Vị rõ ràng, bởi vì đời trước nàng không cẩn thận nhìn đến quá, chẳng qua ngu Hiểu Vị cũng không phải lắm miệng người, cũng cũng không lộ ra, huống chi lúc ấy ngu Hiểu Vị chỉ nghĩ như thế nào sống sót, căn bản sẽ không suy xét khác cái gì tâm kế. Hơn nữa đời trước sau lại Điền điểm cùng cha Dương quẻ với nhau thời điểm, điền tá cho rằng điền điểm vẫn là chỗ, cho nên vẫn luôn đối cha Dương rủ sao trứng mắt, cảm thấy chính mình mệt, lại không biết, cha Dương căn bản là chưa thấy qua điền điểm lần đầu tiên. Đương nhiên, ngu hiểu vị mới sẽ không đồng tình cha Dương đâu, hắn cũng là xứng đáng. Hiện tại duy nhất may mắn chính là ở trường học thời điểm, bởi vì ngu hiểu vị cảm thấy quá nhanh không làm cha Dương thực hiện được. Hơn nữa cha Dương lúc ấy cũng vì làm ngu hiểu vị có thể tiếp tục thế ăn tránh mặt ngui, cho nên ngu hiểu vị rất nhiều thời gian đều dùng ở tôi luyện chủ nghệ thượng. sau lại mặt thế lúc sau, cũng căn bản không rảnh lo này đó, lại nói, cha Dương trở thành dị năng giả lúc sau cũng đã có từ bỏ ngu hiểu vị tính toán, chỉ nghĩ lợi dụng ngu hiểu vị cuối cùng một chút giá trị thặng dư thôi, tự nhiên cũng vô tâm tư lại động thủ, đây cũng là ngu hiểu vị đời trước duy nhất không có hối hận địa phương mà lúc này mọi người đều cho rằng bị tăng thi ăn luôn ngu hiểu vị đang đứng ở một cái cây cột mặt sau nàng hiện tại tốc độ đồng bẹ sổ mình còn muốn mau như thế nào khả năng tránh không khỏi một con tăng thi chẳng qua nàng nghĩ tới mặt khác một chút cho nên thừa dịp đại gia công kích thời điểm nàng liền lên lầu trên lầu siêu thị là không có động quá ngu hiểu vị đương nhiên là chọn đồ tốt nhất thu vào không gian bình thường một ít thực phẩm nàng cũng thu một ít mấy thứ này nàng không cần nhưng là có thể đi đổi nguyên liệu nấu ăn, cho nên cũng thu một ít. Sau đó, nghe được phía dưới tiếng súng dần dần nhỏ, ngu hiểu vị liền từ thượng tầng xuống dưới. Đương nhiên, nàng cũng nghe đến người khác cùng với giang đoàn trưởng nói, nhưng là nàng cũng không để ý, nàng nhìn thẳng chỉ có một người, đó chính là muốn hại chết nàng điền tá. Phía trước liền đối điền tá không có bất luận cái gì hảo cảm, huống chi đời trước, điền tá chính là không thiếu làm nàng đi làm tương đối nguy hiểm việc. Nàng lúc ấy cũng thật là mạng lớn không chết, lại cuối cùng bị cha Dương Hòa điền điểm cấp hại, cho nên, điền tá, điền điểm cha con, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Trước 1167 vài cân não thập phần nhiều. Ngu hiểu vị một đường đi theo điền tá, điền tá nhưng thật ra phản phất đi theo nàng dự đoán giống nhau, so người khác đều lược mau một ít tiến vào siêu thị. Đi theo điền tá mặt sau, ngu hiểu vị cũng không sợ bị điền tá phát hiện, rốt cuộc lấy nàng tốc độ có thể bị phát hiện cũng coi như là điển tá cảm giác năng lực rất cường hãn ngay từ đầu ngu hiểu vị là nghĩ dùng cái gì làm mồi dụ làm điển tá thoát ly đại đội người ai biết điển tá không biết đánh cái gì chủ ý nhưng thật ra so người khác đều càng mau chui vào tới như thế tỉnh nàng một chút sự tình ân hắn đây là nhìn đến điển tá thẳng đến bên trong bán đồ hộp địa phương sau đó nhìn đến Điền tá nhanh chóng từ kệ để hàng phía dưới kéo ra tới hai cái thùng giấy tử, sau đó liền hướng tới dưới lầu mặt khác một bên chạy. hiển nhiên, này hai cái thùng giấy tử là phía trước ăn giấu ở chỗ này, mà lúc này phía dưới người cũng lên đây. bất quá bọn họ cũng không có lưu ý đảo Điền tá, mà là cũng hướng tới từng người mục tiêu chạy tới. Ngưu hiểu vị xoay người tiếp tục đi theo điện tá, phát hiện hắn không hồi xe bên kia, mà là hướng tới một tầng thiên địa phương chạy. Lúc sau liền vào một cái đã bị phiên chỉ còn lại có một ít giá để hàng trang phục cửa hàng. hắn tới trang phục cửa hàng làm cái gì? Ngu hiểu vị có chút khó hiểu, bất quá nàng cũng không vội với như thế trong chốc lát động thủ, cho nên liền đứng ở trong một góc nhìn. Đến nỗi bên ngoài, nhìn đến ngu hiểu vị đã biến mất như thế lâu rồi, chính là tiểu hồng bị còn ở, lại còn có thực thuận theo ghé vào giang đoàn trưởng bọn họ xe bên cạnh, thật giống như cái gì sự tình cũng chưa phát sinh dường như. Cái này làm cho nguyên bản nội tâm bi thống Giang đoàn trưởng Cảm thấy tựa hồ có chút hy vọng Chẳng lẽ Ngu hiểu vị không chết Chính là như thế đã nửa ngày Cũng chưa nhìn đến nàng xuất hiện Nếu nói không chết nói Có thể hay không bị thương Nghĩ đến đây Giang đoàn trưởng từ chuẩn bị đi khuôn vắc binh lính bên trong Chịu vài người đi theo hắn Theo chúng quanh bắt đầu tìm kiếm lên Hy vọng có thể tìm được Ngu hiểu vị Chẳng sợ một ít dấu vết để lại cũng hảo Mà lúc này Ngu hiểu vị Cuối cùng là biết điền tá phải làm cái gì, nguyên lai like điền tá là muốn trước tiên tàng một bộ phận đồ vật, phía trước tuy rằng không nghe thấy cuối cùng giang đoàn trưởng nói muốn một lần nữa thay đổi phân phối phương thức nói, nhưng là ngay từ đầu bọn họ thương lượng ai lấy liền tính ai nói, ngu hiểu vị đồng dạng cũng không nghe thấy. Hiện tại xem điền tá bộ dáng là tưởng trộm tàng một bộ phận, như vậy lần sau bọn họ tiểu đội lại đây liền có thể trực tiếp lấy đi, không cần cùng hiện tại siêu thị những người này cùng nhau phân, quả nhiên. Dùng ở vai địa phương thời điểm, điền tá này vai cân nao động thật là nhanh a Ngu hiểu vị ở một bên chống ngắm nhìn điền tá hành động, trong lòng cân nhắc. Không bao lâu, điền tá tàng xong hai dương lúc sau lại chạy đi ra ngoài, còn cố ý vòng một vòng từ trước trên mặt đi, cho nên cũng không khiến cho cái gì người chú ý. Sau đó hắn cho cú trọng thi lại kéo đồ vật xuống dưới, bất quá lần này hắn trực tiếp dùng xe đẩy. Nhìn đến điền tá như thế ra sức tàng đồ vật. Ngu hiểu vị càng không nóng nảy, dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra đồ ăn tới ăn, lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa, Giang đoàn trưởng ở mang theo vài người từng cái địa phương tìm, tựa hồ ở tìm cái gì. Mắt thấy liền đến chính mình nơi vị trí, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là trước tăng hảo, bằng không nàng kế hoạch liền thất bại. Không bao lâu, Giang đoàn trưởng liền tới đến ngu hiểu vị nơi cái này cửa hàng, nhìn một vòng cũng không có tìm được ngu hiểu vị. Sau đó lại hướng tới tiếp theo cái cửa hàng vị trí đi. Mà xuống một cái cửa hàng, chính là Điền ta tàng đổ vật cái kia cửa hàng, mà lúc này Điền ta chính đẩy xe xuống dưới, nhìn đến Giang đoàn trưởng vài người đi vào, trong lòng hơi hơi nhắc lên. chương 1168 có một cổ ấm áp trong lòng. Vẫn là không có, lại đi phía trước nhìn xem. Lại nhìn một gian cửa hàng, như cũ không có ngu hiểu vị thân ảnh, Giang đoàn trưởng có chút thất vọng. Hắn thậm chí đã bắt đầu không ôm hy vọng. Giang Đoàn trưởng, tiểu ngu cô nương tốc độ thực mau, nói không chừng vừa mới chạy quá xa, thể lực không đủ ở cái gì địa phương nghỉ ngơi, ngài đừng có gấp. Trong đó một sĩ binh thấy thế, hướng tới Giang Đoàn trưởng an ủi nói, cái này tiểu binh lính chính là lần trước đi khoa học kỹ thuật cao ốc thời điểm, cái kia phụ trách gánh nặng tư tiểu binh lính, lần trước hắn cũng là được đến ngu hiểu vị chiếu cố. Ân, ta cũng hy vọng hiểu vị có thể cắt nhân thiên tướng. Đi thôi. Lại đi phía trước đi xem một chút. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, mang theo mấy cái tiểu binh lính lại tiếp tục đi phía trước. Bọn họ mấy cái nói chuyện không có thể hạ giọng, cách vách Gian ngu hiểu vị bằng vào thể chất tăng lên, bởi vì cảm giác lực đề cao, liên quan thính lực cùng thị giác cũng đều hảo rất nhiều. Đối với Giang đoàn trưởng cùng tiểu binh lính nói, ngu hiểu vị nghe tương đối rõ ràng. Nàng trong lòng ấm áp, nguyên lai like Giang đoàn trưởng bọn họ là ra tới tìm chính mình. Bất quá tạm thời chỉ có thể xin lỗi, rốt cuộc nàng còn có chuyện không có làm xong, chứ không thể nói cho Giang đoàn trưởng. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đang chuẩn bị ra tới, lại phát giác có xe đẩy thanh âm, nương khe hở xem qua đi, quả nhiên điển tá lại đẩy đồ vật lại đây. Hắn nhanh chóng đi vào cách vách, sau đó đi nhìn thoáng qua chính mình tàng đồ vật, chút nào không núp đích, nhưng là hắn như thế nào có thể yên tâm, rốt cuộc nơi này đã tới người, suy nghĩ một chút điền tá nhìn thoáng qua cách vách, sau đó đem đồ vật lấy ra tới, lại đi hướng bên cạnh, cũng chính là ngu hiểu vị nơi phòng. ngu hiểu vị ở phía trên nhìn điền tá đem đồ vật tàng hảo, liên quan hắn xe đẩy tất cả đồ vật đều giấu đi, hơn nữa tàng phi thường ẩn nấp lúc sau, điền tá mới thật cẩn thận thăm dò đi ra ngoài xem, sau đó phát hiện cũng không có người, lúc này mới nhanh chóng trở về, sau đó giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi bộ đi ra ngoài. lúc này đây. Ngu hiểu vị không đi theo, mà là tiếp tục ăn nàng vừa mới không ăn xong đồ vật, bổ sung một chút thể lực sao. Chờ ngu hiểu vị ăn xong rồi, điền tá đều không có lại đẩy đồ vật lại đây, ngu hiểu vị cũng biết, hắn không có khả năng vẫn luôn hướng bên này đẩy, nếu không sẽ khiến cho người khác hoài nghi, trung gian khẳng định còn muốn đi giao mấy tranh đồ vật. Từ ẩn mấp vị trí nhảy xuống, ngu hiểu vị xốc lên điền tá phía trước tàng đồ vật địa phương. Không vội không hoảng hốt đem bên trong đồ vật tất cả đều thu vào không gian, ngu hiểu vị đem vị trí một lần nữa dọn xong. Đừng nói, điền tá còn rất sẽ chọn, đều là chọn cái loại này lại phương tiện dùng ăn, dinh dưỡng giá trị cũng tương đối tương đối cao, chờ đều thu xong rồi, ngu hiểu vị một lần nữa tăng hảo. Nàng biết, lấy điền tá tham lam cá tính, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy liền thỏa mãn. Quả nhiên, lại ở ngu hiểu vị ăn xong một viên thạch trái cây thời điểm đương nhiên, ngu hiểu vị là không ăn bỏ thêm tinh hoạch thạch trái cây, bởi vì tinh hoạch đối nàng tới nói, dùng là lãng phí, nàng yêu cầu chỉ có tích phân. cho nên, ngu hiểu vị ăn chỉ là bình thường thạch trái cây, đương nhiên, cũng là nàng chính mình làm. rốt cuộc nàng chính mình làm chính là không tăng thêm, ăn xong một viên thạch trái cây, ngu hiểu vị nhạy bén nghe được có tiếng bước chân, nàng vội vàng thằng hảo, liền phát hiện điển tá đẩy nửa xe đổ vật lại đi đến. lúc này đây. Hắn bắt đầu tàng mặt khác một bên, bên này vị trí tương đối thiếu, vừa mới hắn trước khi đi liền xác nhận qua, xem ra là lấy không sai biệt lắm. Đem đổ vật đều tàng hảo lúc sau, điền tá chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn thoáng qua phía trước tàng đồ vật vị trí, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ phía trước tàng đổ vật vị trí, có một ít không quá rõ ràng biến hóa, là hắn đa tâm sao. Trước 1169 chỉ có thể làm người thất vọng rồi. Rốt cuộc có phải hay không chính mình đa tâm, chỉ cần kiểm tra một chút sẽ biết, điền tái như thế nghĩ, bước nhanh qua đi, đem tảng thứ tốt địa phương, không chê phiền lụy lại một tầng một tầng đem bên ngoài hiểm hộ cấp mở ra, chống không? Không có. Điền tái nhìn đến rông tuyết vị trí, lập tức nốc, chính mình vất vả giấu đi, như thế nào nói không liền không có, chẳng lẽ là giang đoàn trưởng? Chính là không đúng à? vừa mới hắn xuống dưới thời điểm còn nhìn đến Giang Đoàn trưởng cùng kia mấy cái binh lính ở mặt khác một bên tìm đồ vật liền cùng vừa mới tiến bên này giống nhau chỉ là đi vào nhìn một vòng liền ra tới hơn nữa lấy hắn qua lại trang đồ vật tốc độ Giang Đoàn trưởng bọn họ liền tính là thật sự tìm xem hắn rời đi bọn họ lại qua đây thu kia Khôn Bắc cũng yêu cầu một ít thời gian đâu chính là hiện tại đâu suy tính tới xem thời gian căn bản không đủ a chẳng lẽ còn có người khác? Điền tá lập tức cảnh rắc lên, ánh mắt bắt đầu nhìn quét phòng trong. Không nghĩ tới, điền tá ra hỏa này còn rất nhạy bén, khó trách đời trước hắn ở mặt thế bên trong hốn như vậy hảo. Mặc dù người là hư thấu, chính là này phân nhạy bén thật đúng là đáng giá học tập. Ngu hiểu vị thừa dịp điền tá xoay người nhìn về phía bên trong phòng thử đồ thời điểm, đem la tiểu bậc từ không gian phong ra, làm la tiểu bậc đi giữ cửa khóa lại, mà nghe thấy thanh âm điền tá vội vàng quay đầu lại. Không thấy được cái gì người, rốt cuộc la tiểu bậc như vậy tiểu tốc độ lại mau đóng cửa lại lúc sau hướng ngăn tủ biên một toàn liền nhìn không tới. Ai? Lúc này, điền tá trong lòng bàn tay hắn đều ra tới, nếu có thể nhìn đến có lẽ còn không có như thế sợ hãi. Người càng sợ chính là không biết sự vật vốn dĩ hiện giờ tang thi xuất hiện liền đủ khủng bố. Hiện tại rõ ràng nghe thấy thanh âm lại nhìn không tới, cũng khiến cho điền tá càng thêm hỏng mất. Ngu hiểu vị hơi hơi cong cong khoẻ miệng nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục dọa dọa điện tá nhưng là nàng cũng không nghĩ lãng phí quý giá thời gian nàng từ phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống nhà điện đội trưởng a người người người không chết điện tá đầu tiên là hoảng sợ theo sau phát hiện là ngu hiểu vị trong lòng càng là kinh ngạc là nha điện tá đội trưởng ta không chết ngươi có phải hay không thực thất vọng ngu hiểu vị nói chậm rãi tới gần điện tá Sắc thật hẳn là thực thất vọng, rốt cuộc liền dị năng lực đều vận dụng, rõ ràng nhìn đến ta từ nhỏ hồng ra trên người ngã xuống, rõ ràng kia chỉ tam cấp tăng thi như vậy khủng bố, ta như thế nào khả năng không có việc gì đâu. Ngu hiểu vị bình tĩnh trình bày sự thật, lại nhìn đến điển tá sắc mặt vẫn luôn ở biến hóa. Điền tá nội tâm lúc này có chút hoặc sợ, nàng biết, nàng biết chính mình vừa mới đang âm thầm hại nàng, nàng cái gì đều biết, hiện tại là tới tìm ta báo thủ. Nhưng là, điền tá rốt cuộc tuổi đại, hơn nữa ngày thường liền tàn nhẫn độc các đến liền chính mình nữ nhi đều có thể hạ quyết tâm lợi dụng người, lại như thế nào khả năng bởi vì mấy câu nói đó liền sinh ra ấy nấy, hắn thực mau khôi phục nội tâm bình tĩnh, ngu hiểu vị lúc này là chính mình, nàng không có dị năng lực, nàng triệu hoán thú còn ở cổng lớn, cách nơi này rất xa, hắn rốt cuộc là dị năng giả, nếu hắn ra sức tương đua, hiệu chết về tay hay còn chưa cũng biết. như thế tưởng tượng Điên tá trong lòng liền càng ổn định, hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước, cho chính mình dị năng lực lưu ra thi triển đường sống, ngoài miệng lại ở xin tha, tiểu ốc cô nương, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm. Ta vừa mới chỉ là tưởng ngăn trở công kích kia chỉ biến dị tăng thi, không nghĩ tới không không chế tốt trước tiên, may mắn ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, vừa mới giang đoàn trưởng còn thực thương tâm đâu, chúng ta mau đi ra, đem tin tức tốt này nói cho giang đoàn trưởng. Ta tự nhiên sẽ không quên đem tin tức nói cho giang đoàn trưởng, chẳng qua, ngươi cho rằng ngươi nói mất khống chế ta liền sẽ tin. Trước 1170 vận khí cùng thực lực chứng ngủ. Ngu hiểu vị một bên mang theo cười, một bên đi phía trước, nàng trong lòng không chỉ có mang theo này một đời cảm xúc, đồng dạng còn mang theo đời trước cảm xúc, đối với điển ra cha con gái loại này hận, là chỉ ở sau cha dương cái kia cha nam. Đương nhiên, Ai đều sẽ không siêu việt cha dương cái kia cha nam, rốt cuộc lúc trước cha dương cái kia cha nam hại không ít nàng, còn dán tiếp hại chết cung hiểu tình mẫu thân. Nhìn đến ngu hiểu vị trong mắt chút nào không che giấu sắc khí, điền tá như cũ sau này lui, mà hắn dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa một cái trang trí buồn hoa. Điền tá cảm thấy chính mình vận khí thật sự là thật tốt quá, may mắn chính mình thay đổi cái địa phương tàng đồ vật, phòng này cư nhiên có đối hắn có lợi đồ vật. Bởi vì phía trước cái kia phòng cũng không có trang trí dùng thực vật, phòng này lại có như thế một chậu, phải biết rằng, hắn chính là một hệ dị năng lực, ngu hiểu vị lúc này đầy rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Nhìn đến mặt sau càng ngày càng lớn lên buồn hoa, điền tá lại nhìn xem trước mắt từng bước tới gần ngu hiểu vị, trong lòng chính là vui vẻ, tiểu ốc cô nương, ngươi cũng biết, ta liền gặp qua ngươi hai lần, chúng ta không oán không thủ, ta hại ngươi làm gì, vừa mới thật là sai lầm. Ngươi đừng nóng giận, như vậy, ta cho ngươi nhận lỗi, hôm nay chúng ta tiểu đội phân sở hữu vật tư đều cho ngươi, đi trước bên ngoài đi, giang đoàn trưởng nhìn đến ngươi còn sống nhất định thực vui vẻ. Nhìn điền tá đang nói chuyện, ngu hiểu vị cảm thấy, điền tá không đi làm diễn viên quả thực đáng tiếc, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn ở làm cái gì động tác nhỏ, nếu là lấy trước, nàng khả năng còn khả năng bị thương đến, rốt cuộc nguyên bản cảm giác lực thấp. Khả năng phải đợi phía sau thực vật đến sau lưng tương đối gần địa phương mới có sở cảm giác, nhưng là hiện tại. Ngu hiểu vị đã sớm nghe thấy kia tất tất tác tác sinh trưởng thanh. Đời trước nàng đi theo điền tá đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm, nhưng không thiếu nghe thấy như vậy thanh âm. Đây là thực vật ở một hệ dị năng giả không chế hạ trưởng thành thanh âm. Thân là vừa mới trở thành một hệ dị năng giả, còn không có tiến dai nhất cấp dị năng giả điền tá. Hắn muốn cho thực vật sinh trưởng nhưng không như vậy mau. Cho nên nàng cũng là cố ý kéo dài thời gian, chính là phải cho điền ta không chế thực vật sinh trưởng thời gian, nàng muốn cho điền ta biết, mặc dù hắn đem hết toàn lực, cũng không có khả năng thương đến chính mình. Chỉ có làm điền ta cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng, mới có thể làm đời trước cái kia ngây ngốc ngu hiểu vị thật sự an tâm. Là sao? Như thế xảo, Ngươi ngày thường vận dụng như vậy lưu một hệ dị năng lực, cố tình lúc ấy khống chế sai lầm. Ngu hiểu vị cảm giác phía sau thực vật sinh trưởng, mặt ngoài bất động thanh sắc, như cũ cùng điền tá ở nói đông nói tây. Đương nhiên, đây cũng là điền tá thích nghe ngóng sự tình, rốt cuộc hắn hiện tại không chế thực vật còn không có có thể tới đạt có thể cuốn lấy ngu hiểu vị chiều dài, hắn không thể tùy tiện làm thực vật công kích, vạn nhất khoảng cách không đủ hắn liền mất đi tiên cơ. Cho nên điền tá bản thân cũng ở kéo dài thời gian, chỉ là vẻ mặt cười làm lành, tiểu úc cô nương. Ta thật sự vạn phần xin lỗi, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta thật sự không phải cố ý, ta nguyện ý bồi thường ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi. Tha thứ ngươi? Ta suy xét suy xét ngu hiểu vị nói lời này thời điểm tự hồ ở tự hỏi, Mà Kỳ thật nàng đã cảm giác được phía sau Điển Tá thực vật vận sức chờ phát động. Lúc này Điển Tá trên mặt đôi tới cười, hắn trong lòng càng là đắc ý, hắn thực vật sinh trưởng chiều dài tuyệt đối đủ rồi, hắn chuẩn bị một lần công kích liền chí ngu hiểu vị vào chỗ chết. Tùy ý hắn trên mặt vội và gật đầu, đúng đúng, người hảo hảo suy xét một chút, ta tuyệt đối phi thường chân thành. Đi tìm chết đi. chương 1171 tha thứ vẫn là không tha thứ. Theo điển tá biểu tình khẽ biến cùng một tiếng gầm rú, lúc này thực vật giống như sắc bén kiếm vũ, hướng tới ngu hiểu vị giữa lưng chát lại đây. Sinh trưởng thực vật không phải một cổ, mà là chia làm ba cổ, đây cũng là điển tá dùng hết sở hữu dị năng lực công kích. Lấy hắn trước mắt cấp bậc tới nói, khống chế một cổ sinh trưởng như thế lớn lên thực vật liền rất cố sức, nhưng là hắn biết ngu hiểu vị tốc độ thực mau, cho nên hắn không dám mạo hiểm, cho nên cắn răng cũng muốn khống chế được dị năng lực, đem ba cổ thực vật gai nhọn đều nhắm ngay ngu hiểu vị. Chính là, ngu hiểu vị không nhúc nhích thậm chí liền biểu tình cũng chưa biến, nhưng là điển tá biểu tình lại thay đổi, như thế nào? Như thế nào khả năng? Hắn không thể tin tưởng quay đầu lại lại nhìn đến ngu hiểu vị phía sau thực vật đều rũ xuống, không bao giờ có thể tiến công, bởi vì chúng nó hệ dễ tất cả đều cắt đứt. Ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, loại này buồn hoa thực vật cùng bên ngoài thực vật bất đồng, chúng nó căn đều thực thiện, cho nên, ở vừa mới cảm giác được thực vật sinh trưởng không sai biệt lắm thời điểm, ngu hiểu vị liền liên hệ la tiểu bạc, làm la tiểu bạc đi đem buồn hoa thổ toàn buông lòng ra. Phải biết rằng, la tiểu bạc bản thân chính là trong đất sinh trưởng thực vật, Hơn nữa đã biến dị thành có linh tính thực vật, như vậy dựa vào cấp thấp dị năng lực dục sinh thực vật như thế nào có thể là la tiểu bạc đối thủ, cho nên la tiểu bạc qua đi trực tiếp đem thổ đều lỏng, căn đều cấp đào ra, nhưng cái đó thực vật như thế nào khả năng không ngã. Lúc này đây, điên tá dùng xong rồi trên người dị năng lực, trung quanh cũng không có thực vật, hơn nữa hắn chủ động xuất kích rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì lấy cớ cùng lý do. Ngã ngồi trên mặt đất điên tá. Một bên dùng tay lùi lại sau này cọ, một bên trong miệng hướng tới trên mặt rõ ràng mang theo mỉm cười, lại làm điển tá nội tâm phát lạnh ngu hiểu vị xin tha, tiểu ốc cô nương ta sai rồi, cầu xin ngươi, tha ta một mạng, cầu xin ngươi, tha ta. Ngu hiểu vị con con khỏe miệng, tha ngươi. Nàng đột nhiên nhớ tới đã từng xem qua một bộ điện ảnh một câu, bỏ qua cho ngươi là thượng đế sự tình, mà ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp thượng đế. Bất quá, ngu hiểu vị nhìn xem tá Hắn làm như thế nhiều chuyện xấu, phỏng chừng là thằng không được tiền, đi gặp Thượng Đế là không quá khả năng, cho nên ngu hiểu vị phi thường chi kỷ cấp sửa lại một chút, tha thứ không tha thứ ngươi, ngươi tìm Diêm Vương đi nói đi. Ta, chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói xong, ngu hiểu vị không có lại do dự, rút ra chủy thủ, hướng tới điển tá ngực đâm đi xuống. Ngu hiểu vị chủy thủ là đã từng bị kim loại hệ dị năng lực cường hóa quá, đau thực sắc bén. Hoàn toàn đi vào ngược tốc độ phi thường mau, sau đó thuận thế một ninh, điền tá dễ rủ một chút liền bất động. Nhìn đến điền tá bất động, ngu hiểu vị đem phòng trong vật tư đều thu vào tới, đồng thời đem la tiểu bạc cũng thu hồi không gian. Sau đó nhanh chóng từ siêu thị mặt khác một bên muôn qua đi, dẫn hai chỉ tàng thi lại đây. Tăng thi nhìn đến huyết khí còn không có tiêu tán thi thể, lập tức nào tới, ngu hiểu vị đầu cũng không quay lại, xoay người ra siêu thị. Không bao lâu từ mặt khác một bên vòng tới rồi phía trước rừng xe địa phương, tiểu ngu cô nương, ngươi thật sự không có việc gì. Nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại, một sĩ binh trong mắt phát ra ra vui sướng hướng tới ngu hiểu vị chạy tới, giang đoàn trưởng bọn họ nói ngươi khả năng không chết đi tìm ngươi. Ta vừa mới chạy đi rồi, chẳng qua lâm thời có gặp khắc tang thi bị bám trụ, mới vừa thoát thân. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng trả lời, không có việc gì liên hảo. Ta đi tìm giang đoàn trưởng. Tiểu binh lính vẻ mặt cao hứng, hận không thể lập tức cùng giang đoàn trưởng chia sẻ tin tức. Không cần, giang đoàn trưởng ở đâu đâu, ta trực tiếp đi tìm hắn hảo. chương 1172 cảm kích nói không nói nhiều. Hiểu vị, ngươi quả nhiên không có việc gì, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Ngu hiểu vị đang chuẩn bị dựa theo tiểu binh lính nhắc nhở đi tìm giang đoàn trưởng, không nghĩ tới vừa lúc giang đoàn trưởng mang theo người dạo qua một vòng trở về. Nhìn đến ngu hiểu vị, hắn cũng là đặc biệt vui vẻ. Giang đoàn trưởng, ta vừa mới chạy qua xa, bị khắc tang thi của lấy, mới vừa thoát thân. Ngu hiểu vị cười trả lời. Giang đoàn trưởng nhưng thật ra không đối ngu hiểu vị có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ là một cái kính gật đầu, người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, ngươi là nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là cùng chúng ta đi vào siêu thị dọn điểm đồ vật đối với ngu hiểu vị không gian sự tình Giang Đoàn trưởng là biết đến hiện tại hắn đương nhiên muốn hỏi một chút ngu hiểu vị trong chốc lát ta cũng mang không được quá nhiều đồ vật gần nhất chúng ta ở bên ngoài tìm xe trước mắt tìm được rồi lại còn có tìm được một ít người sống sót trong đó có một vị sẽ sửa xe chúng ta liền tưởng đem xe ra cố một chút chỉ sợ tạm thời còn sẽ không hồi căn cứ ngu hiểu vị hướng tới Giang Đoàn trưởng trả lời nguyên lai like là như thế này Lần này chúng ta ra tới nhiệm vụ là giúp liêu tiến sĩ tìm đồ vật, bởi vì thực thuận lợi, cho nên đi ngang qua nơi này mới tiến vào, không nghĩ tới hôm nay lại là ít nhiều người. Giang đoàn trưởng nói thực chân thành, sự tình cũng xác thật như thế, hôm nay không phải ngu hiểu vị vừa lúc đi ngang qua hỗ trợ, nói không chừng bọn họ liền giao đại ở chỗ này, mặc dù sau lại nghĩ đến đi khởi động trọng hình vũ khí, nhưng là tuyệt đối thương vong cũng sẽ không khống chế như thế tiểu cũng là vừa lúc đi ngang qua, hơn nữa ta biết cái này tăng thi đại khái tình huống, nếu không ta chính mình một người cũng giúp không được quá nhiều vội. ngu hiểu vị cùng giang đoàn trưởng nói chuyện chi gian đã muốn chạy tới trên lầu siêu thị, bên trong người đều ở dọn đồ vật, đột nhiên cảm giác được có thân thân ảnh vội vàng nhìn qua, vừa thấy là phía trước nữ hải tử kia, mọi người cũng là kinh ngạc một chút, bất quá ngay sau đó lại bắt đầu vội chính mình trong tay sự tình, hiện tại thế giới này, trừ phi là quen biết người. Nhìn quen chung quanh có người chết đi, cho nên rất nhiều chuyện liền cũng không có như vậy để ý. Giang đoàn trưởng, ta giúp đỡ dọn một bộ phận đến các ngươi trên xe đi, trở về giúp ta khấu rất một bộ phận vận chuyển, tất cả đều đổi thành nguyên liệu nấu ăn có thể chứ. Ngu hiểu vị vốn dĩ phía trước liền cầm một bộ phận nàng muốn, hiện tại này đó nàng không có hứng thú, nhưng là lại hy vọng có thể nhiều đổi một ít nguyên liệu nấu ăn, kia đối nàng mới là nhất hữu dụng. Vậy ngươi sớm nói không dùng tới tới, ta sẽ cho ngươi lưu một phần nhi. Giang đoàn trưởng liền biết ngu hiểu vị càng thích nguyên liệu nấu ăn, bất quá nên cấp ngu hiểu vị vẫn là phải cho. Hắn muốn là mang ngu hiểu vị đi lên, làm nàng lấy một ít đồ ăn, rốt cuộc vừa mới nghe ngu hiểu vị nói, bọn họ còn muốn ở bên ngoài ngốc mấy ngày bộ ráng, ở bên ngoài tổng không có phương tiện nấu cơm đi. Ngươi lấy một ít gần nhất mấy ngày ăn, các ngươi ở bên ngoài nấu cơm cũng không có phương tiện. Giang đoàn trưởng nhìn thoáng qua nơi xa những cái đó tức thực thực phẩm, hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút gật gật đầu, nàng cũng không nhiều giải thích các nàng kỳ thật hiện tại cũng có địa phương làm ăn. Nếu giang đoàn trưởng hảo tâm, nàng cũng liền lãnh giang đoàn trưởng hảo ý, cho nên gật đầu lúc sau hướng tới đồ hộp khu qua đi. Xách hai dương, một dương thịt hộp, một dương thập cẩm trái cây đồ hộp, vừa lúc thực đơn có một đạo đồ ăn yêu cầu thập cẩm trái cây kia nói đồ ăn bản thân chính là phải dùng trái cây đồ hộp, ngu hiểu vị vốn dĩ tưởng chính mình tới làm đồ hộp, chính mình làm trái cây không có tăng thêm, cấp điểm càng cao, nhưng là hiện tại nàng không thiếu phân giá trị, thiếu chính là nhiệm vụ hoàn thành độ, dùng trái cây đồ hộp cũng khá tốt, cho nên nàng liền xách một dương trái cây đồ hộp. Ra đây liền đi trước, dư lại liền phiền thoái giang đoàn trưởng. Trước 1173 không quá thuận lợi ngày hôm qua, nhìn thoáng qua từng người bận rộn, Ai đều không có lưu ý đến Điền tá đã không thấy chuyện này siêu thị mọi người. Ngu hiểu vị cười cùng giang đoàn trưởng cáo biệt. Lúc sau, ngu hiểu vị xuống lầu đi đến tiểu hồng bì bên cạnh cưới lên đi. Ở mọi người có thể nhìn đến thời điểm, liền đem hai dương đồ hộp chồng ở tiểu hồng bì trên lưng. Chờ tiểu hồng bì chuyển qua con thoát ly tầm mắt, ngu hiểu vị liền đem đồ vật thu vào không gian. Đi lạc tiểu hồng bì, tốc độ cao nhất đi tới. Đồ vật thu hảo. Ngu hiểu vị một phách tiểu hồng bì, nó liền giống như một chi màu đỏ mũi tên, vèo hướng tới trở về cái kia thích huyền bọn họ tiểu đội đóng quân địa phương chạy tới. Kỳ thật từ bên này chạy tới, lấy tiểu hồng bì không chậm trễ tốc độ cũng không sẽ lâu lắm, cho nên thực mau ngu hiểu vị liền thấy được sửa chữa xưởng đại thể vị trí, nàng một lần nữa đem lấy hai dương đồ hộp lấy ra tới đặt ở tiểu hồng bì trên lưng, sau đó làm tiểu hồng bì giảm tốc độ, lại chậm rãi chạy đến sửa chữa xưởng ngoài tường. Dẫm lên tiểu hồng bì, ngu hiểu vị đứng dậy hướng trong xem, liền nhìn đến hôm nay thay phiên công việc người là Tắc Minh cùng làm rượu. Tắc Minh trước tiên phát hiện đầu tường hướng trong mong chờ thân ảnh, nguyên bản tưởng cái gì đánh lén, cho nên hắn nhanh chóng xông tới, nhưng chờ tới rồi tưởng hạ mới phát hiện, nguyên lai là ngu hiểu vị, ngươi đã trở lại. Tắc Minh ca, hôm nay hai ngươi trực ban A. Ngu hiểu vị cười cười. Ngươi ngày hôm qua Tắc Minh có rất nhiều lời nói muốn hỏi nhưng rốt cuộc chỉ hỏi bà chữ ngu hiểu vị cũng coi như là biết tắc minh tính cách trực tiếp trả lời đừng nói nữa ta gặp lý Huánh cùng lý hạ hai người bọn họ còn có bọn họ tiểu đội công kích chúng ta ta ra điểm tiểu trạng hướng cho nên hôm nay mới trở về phía trước lý hoánh cùng lý hạ nhằm vào ngu hiểu vị sự tình trong đội người cũng đều biết đến cái gì kia hai người bọn họ đã chết không tắc minh vừa nghe lý hạ cùng lý hoánh kia đối huynh muội không chết Lại còn có dám đối với ngu hiểu vị ra tay, hắn cảm thấy, liền tính hai người bọn họ không chết, lập tức cũng sẽ đã chết. Xem ta bình an đã trở lại, ngươi cảm thấy bọn họ là cái gì hậu quả? Yên tâm, lần này bác mạn giúp ta đại ân, không có việc gì. Ngu hiểu vị nói xong, lại dơ lên trái cây đồ hộp, ta mang theo đồ vật trở về, buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn, đúng rồi, bọn họ đâu? Ngày hôm qua đi ra ngoài thuận lợi sao? Hôm nay lại đi đâu vậy? Ngày hôm qua, không qua thuận lợi, ngươi trở về đi. Có người bị thương. Nói lên ngày hôm qua, tắc minh khó được nói thật nhiều tự. Bị thương? Ai bị thương? Tính, ta còn là đi về trước nhìn xem, tắc minh ca, nơi này liền tiếp tục phiền với ngươi. Nói xong, ngu hiểu vị vội vàng cưới tiểu hồng bì nhanh chóng trở về phản, trong lòng nôn nóng nghĩ đến sẽ là ai bị thương. Mặt thế bên trong bị thương không phải đùa giỡn, giống nhau sẹo cọ đều khả năng dẫn tới cảm nhiễm. Rốt cuộc hiện tại loại này thời điểm, bên ngoài đều hỗn loạn lại dơ, mặc dù tang thi vi rút tiếp xúc không khí lúc sau một đoạn thời gian liền sẽ không có uy hiếp, nhưng là tang thi hư thối thân thể, còn có ô chỗ máu, vẩy ra đến vật thể thượng, cái này vật thể lại hoa đả thương người loại, liền tính bất biến dị, cũng rất có thể sẽ cảm nhiễm vi khuẩn. Hiện giờ thiếu y thiếu dược không đúng. Không phải có thượng vân sao? Ngu hiểu vị chính miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, bọn họ trong đội còn có vị quan hệ dị năng giả thượng vân. Thượng vân bản thân chính là bác sĩ, liền có thực phong phú chữa bệnh tri thức, hơn nữa hắn mà thế lúc sau lại thành quan hệ dị năng giả, cho nên giống nhau tiểu thương tiểu đau đều không nói chơi. Xe xưởng ly chỗ ở không xa, ngu hiểu vị nghị thời điểm, tiểu hồng bì đã mang nàng đi tới dưới lầu. Nàng từ nhỏ hồng da trên người xuống dưới, đang chuẩn bị lên lầu đâu? Đột nhiên nghe được một tiếng vội vàng mang thanh, ta nói chính là lời nói thật, hắn vạn nhất biến tang thi làm sao bây giờ? Chúng ta tất cả đều xấu xong đời, ném văng ra, mau ném văng ra. Chương 1174 một cái tát vô pháp đánh tỉnh. Thanh âm này, Ngu Hiểu Vị nhanh chóng ở trong đầu lục soát một lần, thanh âm này còn không phải là Chu Ngộng Tùng thanh âm sao? Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, ngày thường Chu mộng tùng cũng không quá nói chuyện, nhưng là ngu hiểu vị đối thanh em này vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc phía trước Chu mộng tùng cái kêu kỳ quái hành động, hơn nữa lúc ban đầu nàng tưởng hãm hại chính mình sự tình, ngu hiểu vị nhưng đều còn nhớ đâu, chẳng qua gần nhất vẫn luôn không rảnh thâm đào những việc này, nàng lại làm cái gì yêu. Đang nghĩ người tới, lại một thanh em vang lên, Chu mộng tùng, nguyên lai là ngươi, Lần trước ở bán xe thành bên kia bán đứng chúng ta người nguyên lai là người, ta đang lo vẫn luôn không tìm được thanh âm kia xuất xứ đâu. Thanh âm này ngu hiểu vị cũng lập tức liền nghe ra tới, đây là thể thức thanh âm. Ha ha, là ta như thế nào? Các ngươi đều cảm thấy ngu hiểu vị hảo, như thế nào nhìn không tới nàng xa hết tâm địa Các người lấy đi xe không phải hại nhân ra một chi tiểu đội, ta kêu một tiếng xảy ra chuyện gì? Các ngươi thiếu lấy một chiếc xe xảy ra chuyện gì? Chu Mộng Tùng cảm thấy chính mình rất có lý, nàng mới là thật sự tâm địa hảo. Ta Phi Chu Mộng Tùng ngươi đầu góc bị cửa kẹp. Đám kia người liền chính mình đồng bạn đều hại, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không hại chúng ta. Cũng chính là hiểu vị lợi hại, nếu không chúng ta phía trước bị cùng thời điểm, khả năng không đợi tiến biển môn, cũng đã bị bọn họ công kích giết chết. Thể thức không nốc, lúc trước ngu hiểu vị làm cho bọn họ trên đường tàng đến dưới cầu chờ điển tá tiểu đội hay đi trước. Hắn liền xem minh bạch. Lúc ấy bọn họ không né lên, chính là ở thế điền tá bọn họ mở đường. Lúc sau đến địa phương, điền tá bọn họ không phí nhiều ít lực lượng, nhưng bọn họ khẳng định đã tinh bì lực tẫn Đến lúc đó điền tá bọn họ liền người một nhà đều có thể hố, khẳng định sẽ từ phía sau công kích bọn họ. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình xem minh bạch, người khác cũng có thể xem hiểu. Ai biết cái này chu mộng tùng xuẩn thành như vậy? Tự nhiên ở bọn họ hao hết trăm cây ngàn đắng lập tức liền phải thuận lợi đắc thủ thời điểm kêu như vậy một giọng nói, mà hiện tại, cư nhiên còn đúng lý hợp tình. Liên ở thể thức mở miệng lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy một cái bàn tay thanh âm rơi xuống, lan. Về sau đừng xuất hiện ở chúng ta tiểu đội, ngươi không tư cách bình luận hiểu vị. Thanh âm này, ngu hiểu vị nghe ra tới, mặt sau thanh âm này là nhiễm trạch thần, chỉ là cùng bình thường bất đồng. Nhiễm Trạch Thần thanh âm thập phân lãnh, liền nàng nghe xong đều hơi hơi phát lạnh. Như vậy Nhiễm Trạch Thần là ngu hiểu vị chưa từng gặp qua, mặc dù trước kia hắn đối người tựa hồ cũng là nhàn nhạt, nhạt, nhưng là chưa từng có như thế lạnh lẽo quá, mà hiện tại, bởi vì Chu Ngọng Tùng ở sau lưng nói chính mình, Nhiễm Trạch Thần như vậy phân nộ, ngu hiểu vị trong lòng vẫn là có một loại hạnh phúc ở lan lộn. Ngươi cư nhiên đánh ta, Nhiễm Trạch Thần, uổng phí ta xem cho ngươi, ngươi không đáng ta thích. Các ngươi này đó nam nhân đều bị ma quỷ ám ảnh, ngu hiểu vị cái loại này ác độc nữ nhân nào điểm hảo. Chu Mộng Tùng bị này một cái tát đánh ngốc, cũng không hề cố kỵ nàng cho tới nay ngụy trang thành nam nhân bộ dáng, trực tiếp khôi phục nguyên bản nữ điệu, hướng tới mọi người giống lên. Người là nữ. Người xung quanh cũng là vẻ mặt ngốc, cái này mỗi ngày theo chân bọn họ cùng nhau ăn trụ, cư nhiên là cái nữ. Như thế lâu rồi, bọn họ cư nhiên đều không có phát hiện, cho nên Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Chu Ngọng Tùng. Chu Ngộng Tùng thấy mọi người phát giác chính mình là nữ thân phận, ngay sau đó liếc liếc mắt một cái đồng dạng có chút kinh ngạc nhiễm trạch thần. Rốt cuộc nhiễm trạch thần vừa mới đánh nàng, Chu Ngộng Tùng cảm thấy, hiện tại tựa hồ là một cái cơ hội tốt, các ngươi này bọn đàn ông hợp nhau tới khi dễ ta nói, quay đầu giả vờ khóc lóc liền chạy xuống lâu, trong lòng lại suy nghĩ, nhiễm trạch thần, ngươi mau tới truy ta a. Trước 1175 nghĩ thầm hoàn toàn không sự thành. Chu Mộng Tùng một bên giả vờ ủy khuất khóc lóc xuống lầu, một bên trong lòng ở kêu, nhiễm trách thần, ngươi mau tới truy ta à. Ngươi chỉ cần đuổi theo ta, ta khiến cho ngươi như thế nào đều được, mau tới truy ta à, chỉ cần ngươi tới, ta lập tức liền cùng ngươi trở về. Chỉ tiếc, Chu Mộng Tùng đem chính mình tưởng quá trọng yếu, mọi người tuy rằng kinh ngạc nàng là nữ, nhưng là cũng không có người có truy xuống dưới tính toán. Rốt cuộc, nàng đúng là phía trước rất nhiều chuyện thượng làm đều quá mức. Hơn nữa Chu Mộng lá thông đối ngu hiểu vị ý vị quá rõ ràng, cho nên lúc này nhìn đến Chu Ngộng Tùng chạy, mọi người ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, hiện tại biết Chu Ngộng Tùng là nữ, bọn họ lại như thế nào nói, cũng làm như thế lâu đồng đội, đối cái này đã từng nữ đồng đội, thật là tưởng tấu nàng một đốn đều hơi xấu hổ, cho nên mọi người đều cảm thấy Chu Mộng Tùng chính mình rời đi cũng là chuyện tốt. Chu Mộng Tùng chạy cũng không mau, thậm chí thường thường quay đầu lại nhìn xem, chính là nàng cũng không có nhìn đến có người truy xuống dưới, thậm chí liền tiếng bước chân đều không có, chuyện như thế nào. Nàng chạy quá nhanh. Chu Mộng Tùng nghĩ, dứt khoát dừng lại sau này xem, lúc ấy làm nàng thất vọng chính là, thật sự không có người truy xuống dưới. Đáng giận. Chu Mộng Tùng dùng sức dậm chân một cái, nàng muốn không cần xoay người lên lầu trở về, chính là hiện tại như thế đi lên kêu băng nhân khẳng định liền càng không coi trọng chính mình. Ở Chu Mộng Tùng xem ra, ngu hiểu vị ngày hôm qua không có thể trở về, thậm chí hôm nay đều quá nửa, ngu hiểu vị còn không có trở về, nói không chừng đã ra cái gì ngoài ý mớn, nàng về sau tiếp cận nhiễm trạch thần cơ hội liền càng nhiều, nàng không thể buông tha cơ hội này. Trong lòng quyết định chủ ý, Chu Mộng Tùng xoay người tiếp tục xuống lầu, nàng phải đi đến trong viện kêu to, đến lúc đó trên lầu những người đó. Nàng cũng không tin nghe không được, chỉ cần hấp dẫn bọn họ chú ý, chính mình liền thành công một nửa. Như thế nghĩ, Chu Ngọng Tùng tiếp tục đi xuống chạy, thực mau liền hạ tới rồi lâu ngoại. Lúc này ngu hiểu vị, nghe thấy tiếng bước chân thời điểm cũng đã núp vào, theo sau liền nhìn đến Chu Ngọng Tùng từ trong lâu ra tới, sau đó nhìn đến Chu Ngọng Tùng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn nhìn, ngay sau đó chạy đến cổng lớn, theo bên cạnh hướng lên trên bò. Nàng phải đi. Ngu hiểu vị phía trước liền hoàn toàn không hiểu Chu Ngọng Tùng hành vi, đi theo bọn họ cũng trước nay không làm nàng có hại, hơn nữa ngu hiểu vị cũng xem ở Chu Ngọng Tùng là nàng học tỷ phân thượng, chỉ cần nàng an an ổn ổn, rất nhiều sự tình ngu hiểu vị liền lười đến cùng nàng so đo, nhưng là lần này là nháo nào ra. Đặc biệt, lần trước ở tiêu thụ ô tô bên kia thời điểm, Chu Ngọng Tùng cách làm vẫn luôn làm ngu hiểu vị không thể lý giải, nàng vẫn luôn nghĩ lần này hồi căn cứ nàng phải hảo hảo quan sát một chút cái này Chu Mộng Tùng nhưng là nàng bất quá mới một đêm không trở về Chu Mộng Tùng lại bắt đầu làm yêu Ngu Hiểu Vị nhìn Chu Mộng Tùng từ trong lâu chạy ra sau đó phiên thượng tưởng nàng thường thường còn hướng tới trên lầu xem chỉ là trên lầu người tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh đáng giận xem ra bất động điểm thật bọn họ là thơ ơ Chu Mộng Tùng nhìn đến chính mình đều bò đến trên tường trên lầu vẫn là không ai lý nàng Trong lòng lại là giận lại là xấu hổ, đến loại này thời điểm, không chế tạo ra một chút động tĩnh, xem ra trên lầu người này đây vì nàng không dám đi rồi có phải hay không. Tuy rằng, chu Mộng Tùng bản thân cũng không phải thật sự muốn chạy, liền tính đi, nàng cũng không tính toán hiện tại liền đi, nàng kế hoạch vốn là về trước căn cứ, sau đó đến cậy nhờ điển tá kia đội, rốt cuộc trở lên thứ chính mình giúp bọn hắn mặt mũi thượng. Nàng cảm thấy chính mình như thế nào cũng có thể ở bên kia hồn so bên này hảo, mặc dù Chu Ngộng Tùng luyến tiếp Nhiễm Trạch Thần. chương 1176 mở ra ký ức miệng cống. Chu Ngọng Tùng nội tâm tính toán khá tốt, chỉ tiếc Nhiễm Trạch Thần cũng không cảm thấy khuyết thiếu nàng có cái gì khác biệt, cùng đội những người khác cũng như thế tưởng. Bọn họ không phải không ai nhìn đến Chu Ngộng Tùng động tác, nhưng là ai cũng chưa nghĩ tới muốn đi ngăn cản. Ở đại môn biên đầu tường ngồi trong chốc lát chu ngọc tùng, như cũ không thấy được có người xuống dưới, nàng trong lòng càng nghĩ càng giận, phẫn nộ đã phủ qua lý trí, nàng trực tiếp từ đầu tường thượng dịch đến cạnh cửa, sau đó đem đại môn môn xuyên từ bên trong mở ra tới. Cái này môn tương đối tiểu, xe vào không được, nhưng là vì cho chính mình lưu điều đường lui, cho nên bên này khóa cửa không có khấu chết, bên ngoài người với không tới khóa đầu, bên trong người tắc có thể trực tiếp mở cửa ra. Chu Ngọng Tùng chính là tại đây phiến cửa, đại môn là khóa lại, nhưng là cửa nhỏ có thể cất chứa một người ra vào địa phương, bị nàng trực tiếp mở ra tới, nơi này liền tính dũng mãnh vào tang thi cũng sẽ không quá nhiều, mà nàng mục đích là vì làm trên lầu người xuống dưới. Chính là, lúc này ngu hiểu vị lại nhìn đến, liền ở Chu Ngọng Tùng mở cửa thời điểm, một con phụ phục đã lâu thân ảnh đột nhiên nhảy ra tới, theo sau Chu Ngọng Tùng thân thể một cái lào đảo đầu lao xuống liền hướng tới viện ngoại tường tài đi xuống cứu tường cũng không cao, không đợi nàng kêu xong cứu mạng hai chữ liền nghe thấy phước một tiếng chu ngọng tùng đã tải tới rồi ngoài tường chu ngọng tùng không thấy rõ là cái gì đồ vật nhưng là ngu hiểu vị chính là xem rõ ràng kia chỉ tiềm tàng ở góc nháy mắt đem chu ngọng tùng đập xuống đầu tường thân ảnh là một con biến dị mèo đen biến dị mèo đen hình thể không có quá lớn biến hóa Nhưng là nó răng cùng móng vuốt tiến hóa càng thêm sắc bén, toàn thân đường cong cũng càng thêm thân thật, nếu lại lớn lên một ít, quả thực chính là một con hắc báo giống nhau. Miêu ngao. Biến dị mèo đen hướng tới tường hạ kêu lên quái dị, lập tức nhảy đi xuống. Cứu mạng, cứu mạng, mau tới cứu ta. A Chu mộng Tùng cũng không có gì năng lực, nàng sở dĩ dám mở cửa, chính là ỷ vào chính mình ở trên tường, nhưng cái đó tang thi với không tới nàng. Nàng mục đích chính là vì làm trên lầu người xuống dưới, cho nàng một cái bậc thang. Phải biết rằng, đã từng đi theo khác trong đội nhật tử, thật sự không có ở chỗ này hảo. Hơn nữa, ngu hiểu vị hiện tại cũng chưa trở về, chu Mộng Tùng ở trong lòng cầu nguyện, ngu hiểu vị nhanh lên chết tính, về sau trong đội thiếu ngu hiểu vị, nàng liền ít đi một cái rất lớn đối thủ cạnh tranh. Cho nên, chu Mộng Tùng cảm thấy, chính mình nữ nhân thân phận đều bại lộ, hơn nữa lại ở vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh tổng hội có người tới cứu chính mình rốt cuộc trải qua bẻ gãy thời gian ở chung chu ngọc tùng cho rằng này chi tiểu đội người đều là thiện lương nay kỳ thật đã kêu người thiện bị người khinh chu Ngộng tùng tổng cảm thấy nàng như vậy sẽ không cứ như vậy mà kệ nàng lại không nghĩ tới nàng phía trước làm những cái đó sự tình khả năng đã rét lạnh nhân tâm ngu hiểu vị đang do dự muốn hay không qua đi cứu chu ngọc tùng Rốt cuộc lấy Chu Ngọng Tùng năng lực, không cần tưởng cũng khẳng định không phải kia chỉ biến dị mèo đen đối thủ, nhưng là nghĩ đến Chu Ngọng Tùng phía trước làm sự tình, cùng với vừa mới nàng ở dưới lầu còn nghe thấy Chu Ngọng Tùng lại lần nữa chửi bới chính mình, ngu hiểu vị thật đúng là không phải như vậy muốn ra tay hỗ trợ. A, Chết miêu! Người đi tìm chết! Người đi tìm chết! a. Một tiếng quái kêu từ tường mặt khác một bên chuyển tới, thanh âm này, Phản phất mở ra ngu hiểu vị đời trước ký ức miệng cống giống nhau. Là cái kia thanh âm. Nguyên lai like là cái kia thanh âm. Ngu hiểu vị đột nhiên một giật mình, nàng phía trước vẫn luôn không phát ra đến, cho rằng đời trước trước nay chưa thấy qua Chu Ngọng Tùng. Nguyên lai like không phải chưa thấy qua, mà là không nghe được Chu Ngộng Tùng thanh âm này. Nguyên lai like là nàng. chương 1177 tìm hiểu nguồn gốc hành động. Nói lên thanh âm này. Ngu hiểu vị còn muốn từ đời trước lần nọ hành động ngược dòng. Lần đó bọn họ làm nhiệm vụ kết quả gặp được cường đại biến dị tăng thi, cho nên liền trốn đến một cái sườn khu, mà ở nơi đó, bọn họ nghe được một ít không nên nghe được thanh âm, chính là cái loại này không thể miêu tả sự tình, hơn nữa là rất nhiều người đồng thời ở bên nhau cái loại này tình huống. Mai trong đó, tiêu nhất thảm chính là thanh âm này, thật sự là làm ngu hiểu vị ấn tượng quá khắc sâu. Sau lại dẫn đầu cũng chính là Điền Tá, mang theo bọn họ vòng đến mặt sau đi trốn tăng thi, chờ thêm một đoạn thời gian phía trước người tựa hồ dừng lại, có người đến mặt sau tới nghỉ ngơi phát hiện bọn họ, lúc sau Điền Tá liền cùng những người đó đi giao thiệp, lúc sau Điền Tá liền mang theo một cái phi đầu tán phát nữ nhân trở về. Điền Tá lại tiếp đón một cái hắn tâm phúc cùng nhau tiến cái kia phòng, chờ bọn họ vào cách vách một phòng lúc sau, bên trong liền lần nữa chuyển ra phía trước tiếng kêu nhất thảm cái kia thanh âm. Chẳng qua, ngu hiểu vị toàn bộ hành trình đều không có gặp qua cái kia tiếng kêu thảm thiết nữ nhân mặt, hiện tại nghe thanh âm nhưng thật ra nghĩ tới. Cư nhiên là nàng. Ngu hiểu vị nheo lại mắt, hiện tại nàng có thể hạ quyết tâm không cần đi cứu nàng, bởi vì lúc trước thanh âm này, cũng chính là đời trước Chu Mộng Tùng, ở trở thành điển tá bên người phát tiết người được chọn lúc sau, cư nhiên xúi dục điển tá đem trong đội một cái khác lớn lên không tồi một cái tiểu cô nương cũng kéo vào đi. Thậm chí, ngu hiểu vị lúc trước còn nhớ rõ, dối tung tóc chu ngộng tùng ánh mắt tựa hồ còn sẹn qua chính mình, chẳng qua lúc ấy cha dương cái nào cha nam còn không có thông đồng điền điểm, hơn nữa trong đội không có khác không gian dị năng giả, có đồ vật còn cần ngu hiểu vị tới trang, cho nên đối ngu hiểu vị còn tính tương đối tương đối khách khí, liền đứng ở ngu hiểu vị bên cạnh, lúc này mới làm ngu hiểu vị cũng tránh được một tiếp, chính mình thành một chiếc mỗi người nhưng thượng xe buýt cư nhiên còn muốn kéo người khác xuống nước, bất quá đời trước Chu Ngộng Tùng cũng không được đến cái gì kết cục tốt, bởi vì nàng vốn là tưởng định hốt Điền Tá, ai biết Điền Tá bởi vì phía trước bị thương, đã sớm mất đi nào đó nam nhân nên có năng lực, Chu Ngộ Tùng mông ngửa không chụp hảo chụp tới rồi mã trên mũi. Hơn nữa Chu Ngộ Tùng chính mình miệng cũng không giữ cửa, ra tới lúc sau liền theo chân bọn họ tiểu đội người ta nói khởi Điền Tá không được chuyện này, kết quả cứ như vậy truyền tới Điền Tá lỗ thay. Loại chuyện này vốn dĩ chính là thực mịt mờ, bị Chu Ngọng Tùng như vậy nơi nơi nói bậy, Điền tá mặt mũi như thế nào có thể quả trụ, hắn lấy Chu Ngộng Tùng nơi nơi chửi bời chính mình danh dự tội danh tìm tới bọn họ tiểu đội đội trưởng. Tiểu đội đội trưởng như thế nào khả năng bởi vì một nữ nhân đắc tội mặt khác một chi thực lực không tội tiểu đội đội trưởng đâu. Tự nhiên là đem Chu Ngọng Tùng giao cho Điền tá xử lý. Điền tá cũng là tàn nhẫn độc ác, trực tiếp đem Chu Ngọng mở trói lên. Dùng thiêu hồng côn sắt chọc nàng, cuối cùng đem Chu mộng tùng sống sờ sờ ngược đã chết. Nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy, mặc dù là như vậy, Chu mộng tùng cũng hoàn toàn không đáng thương. Đảo có thể nói là chết chưa hết tội, chẳng qua đồng dạng, nàng cũng cực độ chán ghét điền tá. Nếu chính mình không được còn muốn tìm nữ nhân, bị người chọc thủng liền thẹn quá thành giận hành hạ đến chết người khác, loại người này cũng là tâm lý biến thái. Hiện tại điền tá đã được đến ứng co báo ứng, Chu mộng tùng. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua ngoài tường, nàng nhướng mắt ra, người như vậy nàng mới lười đến quần đâu. Hơi chút ở dưới lầu lại dừng lại trong chốc lát, ngu hiểu vị lúc này mới cất bước hướng trên lầu đi. Mà lúc này trên lầu cửa số trước, thể thức đã thấy được Chu Ngộng Tùng bị biến dị mèo đen chảo cảnh tượng, nhưng là hắn cũng không có lên tiếng, rốt cuộc hắn phía trước liền không quen nhìn Chu Ngọng Tùng. Hơn nữa lần này nàng cư nhiên bán đứng đồng đội, lần này không có nhân viên tổn thất, nhưng là lần sau đâu. Ai biết nàng cái gì thời điểm sẽ sau lưng thọc giao nhỏ? Trước 1.178 nửa điểm không có bị hoan uổng. Đối với như vậy ở sau lưng thọc đồng đội giao nhỏ người, thể thức cảm thấy loại người này liền không nên lưu tại trong đội ngũ, nếu không cũng là mầm tai họa. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ gặp được địch nhân chính nguy cơ thời điểm, nàng đột nhiên phản chiến, đến lúc đó khả năng chính là toi mạng vấn đề cho nên thể thức chỉ là nhìn xem dưới lầu cùng biến dị mèo đen xé rách chu mộng tùng, không hề có muốn đi hỗ trợ ý tưởng. Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, người trong nhà vội vàng đi mở cửa, ngay sau đó thể thức liền nghe thấy bên ngoài truyền đến kinh hỷ thanh âm, ngu phó đội trưởng, người đã trở lại. Là nha, các người như thế nào đều ở cái này phòng? Ngu hiểu vị cười trả lời, ngay sau đó có chút buồn bực, như thế nào trong phòng tệ như thế nhiều người. Ai? Thiếu ngu, đừng nói nữa, tiểu thượng hắn bị thương. Trả lời ngu hiểu vị chính là Đinh Chính Thanh, hắn vẻ mặt thấy nấy, đều do ta, ta một hai phải thể hiện đi hỗ trợ, kết quả hại tiểu thượng. Ngày hôm qua bọn họ đi kia gian đại hình cất vào kho thức siêu thị, vốn dĩ vẫn luôn thực thuận lợi, đại gia lẫn nhau phối hợp cũng thực hảo, kết quả tới rồi bên trong, bởi vì này dọc theo đường đi quá dễ dàng, cho nên đại gia dần dần thả lỏng cảnh giác. Liền vốn dị phụ trách lái xe Đinh Chính Thanh cũng đi theo vào siêu thị. Ai biết, liền ở bọn họ dọn vui vẻ vô cùng thời điểm, góc đột nhiên nhảy ra tới một con biến dị tăng thi. Này chỉ biến dị tăng thi tựa hồ có chút trí tuệ, cho nên phía trước bọn họ tiến vào nó vẫn luôn không ra tay. Hiện tại đột nhiên nhắm chuẩn một cái nó cảm giác tựa hồ không quá nguy hiểm người ra tay, liền thẳng đến Đinh Chính Thanh tiến lên. Kết quả nhiễm trạch thần bởi vì ở một cái khác khu vực không kịp lại đây. Cách gần nhất chính là thượng vân, hán chạy nhanh sử dụng dị năng lực cứu đinh chính thanh, ai biết kia chỉ biến dị tăng thi thật không tốt đối phó, quan hệ dị năng lực đối nó có suy yếu hiệu quả, chính là nó như cũ dùng rất lớn sức lực đem một bên kệ để hàng cấp đẩy ngã. Thượng vân muốn dĩ chạm hơi chút xa một ít, nhưng là đinh chính thanh còn không có phản ứng lại đây, không chạy ra kệ để hàng khu vực, thượng vân vội vàng đi tốn đinh chính thanh, kết quả bị phía trên rơi xuống một cái thực trọng cái dương tạp tới rồi đầu. Mà lúc này nhiễm trạch thần cùng thích huyền chạy tới tiêu diệt kia chỉ biến dị tăng thi, chính là thượng vân lại bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nếu đổi một người bị thương, chỉ cần có thượng vân ở, loại này phi tăng thi chảo thương thương thế đều có thể khôi phục chính là hiện tại bị thương chính là thượng vân, nếu hắn không có hôn mê, khả năng chính mình cũng có thể chịu đựng đau trị liệu, nhưng là hiện tại hắn vẫn luôn hôn mê không có tỉnh lại, tuy rằng đại khái cho hắn băng bó một chút, Nhưng là vẫn luôn như vậy hôn mê cũng là chịu đựng không nổi. Cho nên hôm nay mọi người đều tập trung ở chỗ này thương lượng biện pháp, nhìn xem có phải hay không trước phái người đem Thượng Vân đưa về căn cứ. Rốt cuộc loại thương thế này không thể kéo lâu lắm, nhưng là lại lo lắng Thượng Vân như thế trọng thương thế. Ở nửa đường có cái gì sơ suất, mọi người đều hết đường xoay sở. Kết quả mọi người ở đây thương lượng thời điểm, Chu Mộng Tùng lại nói, miệng vết thương này tuy rằng là bị tạc thương. Nhưng là lúc ấy tang Thi liền ở bên cạnh, ai biết có thể hay không nhiễm vi rút, làm đem thượng vân cấp ném văng ra, còn chửi bới ngu hiểu vị, cho nên nhiễm trạch thần mới nổi giận trực tiếp chịu Chu Ngọng Tùng một cái tát, lại không nghĩ rằng Chu Ngọng Tùng cư nhiên là nữ. Đương nhiên, nhiễm trạch thần cũng không hối hận, rốt cuộc loại này thời điểm nói ra nói như vậy, thật sự là nên đánh, chẳng sợ nàng là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Ngu hiểu vị hiện tại cuối cùng minh bạch phía trước Chu Ngộng Tùng nói ném văng ra là muốn ném ai, nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, may mắn chính mình nhớ tới không đi cứu nàng, thật đúng là nửa điểm không oan nguồn nàng, thật là chết chưa hết tội. chương 1179 cẩn thận trần bệnh thương thế, lúc này bên ngoài Chu Ngộng Tùng còn ở cùng biến dị mèo đen vật lột, tuy nói nàng năng lực đánh không lại biến dị mèo đen, nhưng là nàng rốt cuộc là nhân loại. Biến dị mèo đen cũng không có biến dị thân thể đại cho nên từ thân cao, thể trọng phương diện, Chu Ngọng Tùng đều chiếm một ít ưu thế. Hơn nữa nàng phát hiện thật sự không ai tới cứu nàng, Chu Ngọng Tùng cũng biết muốn liều mạng, nếu không chính mình sẽ chết tại đây chỉ biến dị mèo đen trong miệng. Nàng dùng hết toàn thân sức lực cùng biến dị mèo đen xé rách, chỉ là biến dị mèo đen tốc độ thực mau, linh hoạt ở trên người nàng du tẩu, thường thường dùng sắc bén móng bước ở Chu Ngọng Tùng trên người. Trên mặt trào ra vết máu. Chỉ là, bởi vì Chu Ngọng Tùng liều mạng phản kháng, cũng là mèo đen vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội cấp Chu Ngọng Tùng tạo thành vết thương trí mạng. Đã có thể ở hai bên kéo dài thời điểm, bởi vì Chu Ngọng Tùng cùng biến dị mèo đen lẫn nhau chi gian vật lộn thời điểm bị biến dị mèo đen ở trên người tạo thành rất nhiều trào thương, miệng vết thương chảy ra huyết lương vị, làm nơi sa tang thi dần dần hướng tới bên này rửa sát lại đây. Mà lúc này ngu hiểu vị cũng không có chú ý bên ngoài sự tình, bởi vì nghe nói thượng vân bị thương lúc sau, ngu hiểu vị ngay cả vội vào nhà đi xem thượng vân thương thế đi. Hiểu vị ngươi đã trở lại, không chiếu cô ái mộ ca, thực xin lỗi. Nhìn đến ngu hiểu vị bình an trở về, nhiễm trạch thần yên tâm đồng thời cũng có chút thẹn với ngu hiểu vị, thượng vân đối ngu hiểu vị tới nói giống như là thần ca ca giống nhau, chính là chính mình cư nhiên làm thượng vân bị như thế trọng thương. Này không phải ngươi sai, ta nơi này có dược, ngươi lưu lại hỗ trợ, còn lại người đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Nơi này ta tới, đúng rồi, ta mang về tới một dương thịt hộ, thường thúc, ngươi cùng thái sư phó làm hôm nay cơm chiều đi. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng rất muốn tích phân cùng tiến độ, nhưng là thượng vân hiển nhiên càng quan trọng, nàng không có khả năng phóng thượng vân mặc kệ đi nấu cơm. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, sau đó hướng tới từng người nguyên bản nghỉ ngơi phòng trở về cũng chỉ dư lại ngu hiểu vị cùng nhiễm trách thần, cùng với nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nhiễm trách thần. Hiểu vị, có cái gì biện pháp sao? Ta nơi này có một ít dược, nhưng là đến nỗi hiệu quả như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Có, hy vọng, có thể trước giảm đau, làm vân ca ca trước tỉnh lại, tỉnh lại ít nhất có thể làm hắn, có thể dùng dị năng lực làm trị liệu. Ngu hiểu vị không gian đổi rất nhiều đồ vật đều chỉ có thể dùng ở nàng trên người mình. Thuốc mê nhưng thật ra có thể dùng, chính là phía trước dùng để đối phó huyện Kim Long Vương cùng bác mạ, nếu trước cấp thượng vân làm bộ phận gây tê giảm đau, ít nhất trước làm thượng vân tỉnh lại. Mà mặt khác một bên, ngu hiểu vị đã cùng lệ phù thương lượng qua, làm lệ phù lợi dụng không gian giả quét năng lực cấp thượng vân kiểm tra một chút thương thế, mặc kệ như thế nào nói, có thể hay không trị liệu là mặt khác một chuyện, nhưng là ít nhất muốn nói trước thượng vân thương thế cụ thể tình huống. Hiểu vị chủ nhân Đây là đổi thuốc mê, dùng lượng chỉ cần một giọt là được, lại nhiều nói, mặc dù giảm đau giảm bất kết thúc bộ tình huống, cũng khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Lệ phù giúp ngu hiểu vị đổi ra tới thuốc mê lúc sau hướng tới nàng nói. Minh bạch, người giả quét đến tình huống như thế nào? Nghiêm trọng sao? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù truy vấn nói. Thân thể thượng thương không nghiêm trọng, đều là một ít chảy ra cùng khái thương, chính là phần đầu bị tạp có chút nghiêm trọng, hơn nữa có máu bầm cho nên mới áp bách thần kinh vẫn luôn không tỉnh lại, nhưng là thân là dị năng giả, đặc biệt là quan hệ dị năng giả, hắn bản thân khôi phục năng lực cũng rất mạnh, chẳng qua hắn vẫn luôn không coi ăn cơm, thân thể khôi phục năng lực theo không kịp. Lệ Phu kiểm tra rồi một lần trả lời, chứ 1180 có thể làm được trợ giúp. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nói cách khác, hiện tại chính yếu vấn đề là, muốn cho Thượng Vân có thể ăn xong bổ sung năng lượng đồ vật mới được, Nếu không mặc dù Thượng Vân có năng lực chính mình khôi phủ, cũng không có đủ có thể cung cấp chữa trị lực lượng. Vân ca ca hiện tại có thể nuốt sao? Đây là quan trọng nhất, nếu nuốt đều làm không được, vậy có điểm phiền thoái. Chúng ta thử qua, đồ ăn không được, nhưng làm một chút cháo thủy có thể, chẳng qua cũng thực khó khăn. Từ ngày hôm qua trở về đến bây giờ, liền uống lên hai khẩu cháo loãng. Nhiêm trạch thần ở một bên trả lời, bọn họ tự nhiên cũng biết người không ăn không uống nói. Hơn nữa không có đủ chữa bệnh điều kiện làm thượng vân thua dinh dưỡng dịch, chỉ có thể thử vi một ít đồ vật. Ta hiểu được. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau cẩn thận ở thượng vân phần đầu vị trí nhẹ nhàng đẩy một dọn. Loại này thuốc mê là hệ thống xuất phẩm, nhưng thật ra thiếu rất nhiều bình thường gây tê dược tề tác dụng phụ, cho nên ngu hiểu vị còn tính tương đối yên tâm thế thượng vân dùng một giọt lượng, dư lại liền trước bỏ vào trong không gian, nói không chừng cái gì thời điểm lại dùng thượng. Thế thượng vân giảm đau lúc sau, nhìn đến thượng vân trên mặt tựa hồ bình tĩnh một ít, ngu hiểu vị quay đầu nhìn về phía nhiễm trạch thần, ngươi nhìn chằm chằm vân ca ca, ta đi lộng điểm có thể cho hắn ăn đổ vật tới. Hảo! Nhiễm trạch thần gật gật đầu, liền tính ngu hiểu vị không nói, hắn cũng sẽ lưu nơi này nhìn thượng vân tình huống. Ngu hiểu vị xoay người đi ra ngoài đi vào phong bếp, phía trước sách trở về thịt hộp bị thường huy cùng thái bẩm dùng hết mấy cái, đang ở đun nóng cơm là có có sẵn, giữa trưa làm tương đối nhiều dư lại tới. hiểu vị, ngươi này đó thì hộp mang về tới vừa lúc. ngày hôm qua đi siêu thị tuy rằng đã xảy ra ngoài ý muốn, bất quá chúng ta cũng mang về tới không ít nắn phong rau dưa, chẳng qua có chút héo, nhưng là còn có thể ăn. có một ít bị chúng ta đêm qua phao vào trong nước, hôm nay ta xem có khôi phục một chút. thường huy hướng tới ngu hiểu vị giới thiệu. Ngu hiểu vị nhìn đến thật đúng là mang về tới không ít rau dưa, đại khái kia gian kho hàng hoàn cảnh không tồi, thông gió cũng tương đối hảo, cho nên đồ ăn đều không có hư, chỉ là có chút heo rớt, bị đặt ở trong nước, có một ít rau dưa cũng khôi phục một chút sinh cơ. Thật tốt quá, bất quá tốt nhất lại phóng một chút, hôm nay liền ăn trước đồ hộp đi. Đúng rồi, cái này cà chua cho ta hai cái, ta phải dùng một chút. Ngu hiểu vị nhìn đến có cà chua cũng nghĩ đến phải cho thượng vân làm chút cái gì. Cái này cho ngươi. Thường huy chọn hai cái tương đối thuộc đưa cho ngu hiểu vị. Thái sư phó, bên kia gas lò cho ta dùng một chút. Ngu hiểu vị cầm hai cái cà chua đi qua đi, trước tiên ở một bên rửa sạch sẽ, sau đó cầm một con nồi nhỏ thêm nước nấu sôi, đem cà chua toàn bộ ném đi vào. Hơi chút nấu một cái khai, ngu hiểu vị liền đem cà chua lấy ra tới, sau đó đem cà chua ra lột bỏ. Đem lột hảo ra lại móc xuống gốc dế cà chua ném tới một cái thâm chén lớn, sau đó dùng cái muỗng dùng sức đem toàn bộ cà chua đập vụn. Kỳ thật, nếu muốn ở trong căn cứ nói, ngu hiểu vị khẳng định sẽ dùng máy ép nước, nhưng là nơi này. Điều kiện hữu hạn sao? Đem cà chua dùng sức gắp thành hy bùn, sau đó lại đem bên trong canh chậm rãi bài trừ tới, ngã vào một cái khác không trong chén, hơi chút hướng trong bỏ thêm một chút đường. Không có máy ép nước cũng chỉ có thể như vậy thấu cùng, nếu không cả chua thịt cũng có thể cùng nhau đánh nát. Dư lại thịt, ngu hiểu vị đương nhiên cũng sẽ không lãng phí. Xúc rửa cấp thường huy cấp thái bẩm, thường thúc, thái sư phó, cái này cho các ngươi làm cả chua canh dùng đi. chương 1181 tiếp tục đi xuống ngủ say. Nga, cái này là cho tiểu thượng ăn đi. Nhìn đến ngu hiểu vị áp ra nước cà chua, thường huy lập tức hiểu được. Hiện tại Thượng Vân cái gì đồ ăn đều không thể ăn, ngày hôm qua nước cơm cũng liền uống lên một chút, vẫn luôn chỉ uống nước cơm cũng không được, xem ngu hiểu vị bộ dáng là phải cho Thượng Vân thay đổi khẩu vị. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bưng chén đi ra ngoài, nhưng là cũng không có kết thúc, nàng từ trong không gian lấy ra một viên tinh hoạch, sau đó đem bên ngoài sát nhi lộng rớt, đem bên trong năng lượng đảo vào nước cà chua nổi quấy một chút, sau đó bưng chén về tới phòng trong. như thế nào Ngu hiểu vị vào nhà lúc sau, nhìn đến nhiễm trạch thần đang ở cấp thượng vân lau mặt. Tựa hồ so với phía trước ngủ an ổn, mày cũng không nhăn như vậy lợi hại. Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Dìu hắn lên, nơi này ta bỏ thêm tinh hoạch, làm vân ca ca đem có chứa tinh hoạch nước cà chua uống lên. Nếu có thể uống đi vào, có thể giúp vân ca ca hảo hảo khôi phục một chút. Hiện tại lúc này, trừ bỏ có thể giúp thượng vân giảm bớt một chút đau đớn. Bên ngoài bọn họ đối với thượng vân tới nói không có lớn hơn nữa trợ rút. Nói như vậy xong, nhiễm trạch thần đã đem thượng vân chậm rãi nâng dậy tới, ngu hiểu vị tìm ra một cái múc nhỏ, sau đó chẩm rãi huy thượng vân uống xong nước cà chua. Trước đơn thuần múc một muống nước cà chua huy đi vào, nhìn đến thượng vân nuốt, ngu hiểu vị trên mặt vui vẻ, vội vàng múc một tiểu khối tinh hạch nội năng lượng, hợp với nước cà chua cùng nhau huy. Nuốt để nhất khối năng lượng khối lúc sau. Thượng vân sẽ không chịu tiếp tục uống lên, ngu hiểu vị cũng không nóng nảy, chờ thượng vân chậm rãi hoãn, một lát sau, ngu hiểu vị lại uy để nhị khẩu, thượng vân lần thứ hai uống xong đi. Hai khẩu, đại khái uống sạch một khối tinh hoạch nội một nửa năng lượng, chỉ là mặt sau nửa khối như thế nào cũng uy không đi vào. Như thế nào không uống đâu. Ngu hiểu vị có chút sốt ruột, thượng vân không ăn cơm nói, đối khôi phục không có bất luận cái gì trợ rút. Bất quá, nửa giờ lúc sau. Ngu Hiểu Vị cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Thượng Vân chậm rãi thức tỉnh lại đây, mở mắt ra Thượng Vân tuy rằng suy yếu, lại cũng liếc mắt một cái thấy được Ngu Hiểu Vị, hướng tới nàng chớp chớp mắt. Vân ca ca, ngươi tỉnh. Ngu Hiểu Vị kinh hỉ hướng tới Thượng Vân dò hỏi. Thượng Vân lần thứ hai chớp chớp mắt, xem ra suy yếu đến lời nói đều nói không nên lời. Ngu Hiểu Vị vội vàng bưng lên nước cà chua, đem cái này uống lên trước. Nước cà chua bị đưa đến Thượng Vân bên miệng. Có ý thức thượng vân, lúc này hiểu đứng ướt, ở ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần dưới sự trợ rút, thượng vân đem dư lại nước cả chua đều uống lên đi xuống. Chỉ là, uống xong nước cả chua lúc sau, ngu hiểu vị vốn dĩ tưởng chờ thượng vân thoáng khôi phục một chút, làm chính hắn cho chính mình dùng dị năng lực trị liệu, kết quả thượng vân lần thứ hai ngất đi. Làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị hiện tại cũng không biết chính mình còn có thể vì thượng vân làm chút cái gì. Yên tâm! Nếu phía trước uy một nửa tinh hoạch thượng ca liên tỉnh, thuyết minh tinh hoạch là hữu dụng, hiện tại một chỉnh viên đều ăn vào đi, đại khái cũng yêu cầu chậm rãi khôi phục người trước đừng có góp, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua như thế nào không trở về, không ra cái gì sự đi. Nhiễm trạch thần phía trước nhìn đến ngu hiểu vị, nhưng là ngu hiểu vị bởi vì lo lắng thượng vân, hai người nhưng thật ra không hảo hảo trò chuyện. Gặp một chút vấn đề, bất quá đã giải quyết, Hơn nữa đem bác mạn cũng phái ra đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần trả lời. Không có việc gì liền hảo, ngươi muốn hay không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thượng ca bên này ta nhìn chầm chầm thì tốt rồi. Ta không mệt, ngày hôm qua ta nghỉ ngơi cũng khá tốt. Hai người chính nói chuyện thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng đập cửa, không bao lâu liền nghe thấy có người mở cửa, ngay sau đó một thanh em hướng tới bên trong hô, có biến dị tang thi vọt vào tới. Trước 1182 khủng bố vật chế tạo căn cứ. Ngu hiểu vị nghe thấy thanh âm này, liền biết là thể thức thanh âm, nàng vội vàng mở cửa đến trong phòng khách, liền nhìn đến thể thức vội vàng nói. Trình ca, xảy ra chuyện gì? Biến dị tang thi như thế nào vọt vào tới? Vừa mới chúng ta đi trở về, ta liền muốn nhìn một chút chu ngộng tùng cái kia phản đồ như thế nào, sau đó ta không thấy được nàng, chỉ nhìn đến cửa sau mở ra. Đại khái máu tươi hấp dẫn tới tăng thi, trong đó có biến dị tăng thi, là cái loại này lớn lên thực khủng bố cái loại này, tuy rằng di động tốc độ trưởng, nhưng là đã hướng tới lâu bên này lại đây. Thể thức phía trước cùng Chu Mộng Tùng nháo túi bụi, lúc sau Chu Mộng Tùng lao xuống đi, thể thức liền cảm thấy nàng rời đi cũng hảo, bằng không về sau đại gia đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tổng muốn lo lắng có thể hay không có người ở sau lưng thọc dao nhỏ, cùng với mỗi ngày lo lắng đề phòng nàng đi cũng liền đi rồi. lúc sau ngu hiểu vị trở về, đại gia lực chú ý cũng liền chuyển rời đến trở về ngu hiểu vị trên người. bất quá bởi vì thượng vân sự tình, ngu hiểu vị cũng không uống nhiều bọn họ liêu, đại gia liền từng người về phòng. thể thức còn nhớ rõ chu ngộng tùng chuyện này, cho nên hắn liền đổi đi cửa sổ đi xem xét, sau đó liền thấy được bên ngoài theo mặt sau, tuy rằng chỉ có một khẩu, bên kia bởi vì tang thi đều tê ở nơi đó, nhất thời hướng không tiến vào. Nhưng là cũng có cá biệt tang thi vào được. Đặc biệt là nhìn đến, ngoài tường có một con lớn lên thực khủng bố biến dị tang thi cũng ở hướng bên này hướng, thể thức cũng không rảnh lo xem Chu Ngọng Tùng như thế nào, hắn vội vàng chạy tới thông tri Nhiễm Trạch thần uống ngu hiểu vị. "Đi, qua đi nhìn xem." "Đúng rồi, nhị sư phụ đâu?" Làm hắn trước nhìn điểm Nhi Vân ca ca. Ngu hiểu vị muốn phân rõ tang thi chủng loại uống lực điểm, khẳng định muốn qua đi. Nhiễm trạch thần thân là trong đội lực không kích mạnh nhất, cũng cần thiết muốn quá, nhưng là thượng vân bên kia còn không biết cái gì tình huống, cho nên vẫn là cần phải có người nhìn. Các người mau đi đi. Trương Thịnh vốn dĩ ở trong phòng, nghe thấy thanh âm ra tới, hướng tới ngu hiểu vị xua xua tay. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần, đi theo thể thức liền hướng tới cách vách chạy tới. Hiểu vị, đây là cái gì biến dị tăng thi? Như thế nào lớn lên như thế kỳ quái? Bọn họ cùng nhau chạy đến cách vách, kết quả lại nhìn đến một con phi thường kỳ quái đồ vật, nhiễm trạch thần không khỏi hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Mà lúc này ngu hiểu vị sắc mặt có chút kỳ quái, như thế nào khả năng, hiện tại liền xuất hiện loại này biến dị thú. Đúng vậy, dưới lầu cách đó không xa cái này kỳ quái đồ vật, cũng không phải tăng thi, mà là tăng thi thú, hơn nữa là rất khó đối phó một loại tăng thi thú, bởi vì loại này tăng thi thú không phải đơn thuần nào đó tăng thi thú dị biến loại mà là tập hợp vài loại tang thi thú hỗn hợp hình tang thi thú. Loại này tang thi thú mặc dù là ở mặt thế 5 năm, cũng rất ít nhìn đến, dù sao ngu hiểu vị là trước nay không thấy được quá, chỉ nghe nói qua, loại này tang thi thú nguồn gốc phi thường khó, bởi vì yêu cầu ở cắn nuốt khác biến dị thú, nhưng là ở biến dị thú bản thân còn không có hoàn toàn bị tiêu hóa rớt, sau đó tang thi thú lại bởi vì nào đó nguyên nhân hơi thở thoi thóc thời điểm. Lúc này tang thi thú trong cơ thể bị cắn nuốt không có hoàn toàn tiêu hóa biến dị thú liền sẽ cướp đoạt tang thi thú một bộ phận năng lực, do đó trong cơ thể hai loại thú gen dung hợp, nếu là nhiều trọng, vậy yêu cầu lớn hơn nữa trùng hợp, cho nên loại này hỗn hợp hình tang thi thú rất khó đối phó, nhưng là hình thành cũng là tương đương khó. Này phụ cận rốt cuộc có cái gì? Ngu hiểu vị trong lòng cảm thấy kỳ quái, nếu không như thế nào ở bên này phát hiện cự đại hóa cắn nuốt hình tang thi lúc sau. Lại xuất hiện loại này hỗn hợp hình tang thi thú Nơi này quả thực chính là khủng bố tang thi chế tạo căn cư A chương 1183 khuyết thiếu nửa chỉ bả vai Bất quá, hiện tại không phải cảm thán thời điểm Nàng cần thiết nghĩ cách Loại đồ vật này cũng không phải là đùa giỡn Loại này hỗn hợp hình tang thi thú so tam cấp tang thi còn đáng sợ Tam cấp tang thi đều yêu cầu dùng trọng hình vũ khí đâu Bọn họ hiện tại nhưng không có Mau, làm đại gia lui lại Từ phía sau rời đi đều đi nhà máy bên kia, ta lên lầu đi thông chi thích đội trưởng bọn họ, loại này tăng thi không phải chúng ta có thể đối phó. Loại này tăng thi, có lẽ đẳng cấp cao dị năng giả còn có thể có biện pháp, nhưng là bọn họ hiện tại, lại là bất lực. Như thế lợi hại. Nhiễm trạch thần không nghĩ tới, ngu hiểu vị chỉ nhìn thoáng qua lúc sau đã đi xuống phán đoán, không phải công kích cái gì nhược điểm, mà là lui lại. Đúng vậy. Loại này tăng thi thú phi thường lợi hại, bình thường tam cấp tăng thi đều không thể cùng nó so sánh với. Ngu hiểu vị đối nhiễm trạch thần giống nhau nói chuyện đều tương đối trực tiếp, trực tiếp nói cho hắn loại này tăng thi thú lợi hại trình độ. Ngày thường nhất cấp biến dị tăng thi đều rất khó đối phó rồi, tam cấp tăng thi là cái gì khái niệm? Nhiễm trạch thần lập tức minh bạch bên ngoài kia chỉ đổ thừa đồ vật lợi hại trình độ, chạy nhanh chạy về đi thông chi đội viên. Mà Ngưu hiểu vị cũng không dừng lại trực tiếp lên lầu đi tìm thích huyền, thích đội trưởng. Thiếu ngu cô nương, người đã trở lại. Ngày hôm qua thượng thích huyền nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại, đối với ngày hôm qua thượng vân bị thương sự tình hắn cũng cảm thấy có điểm trách nhiệm, chính mình chỉ lo chính mình trong đội quân vác, không có cảnh rắc lên. Mau bỏ đi cách nơi này, từ đại môn bên kia nhanh lên đi ra ngoài, đi trước linh kiện xưởng tạm thời ngồi không dưới đi chúng ta trên xe, bên ngoài tới một con quái vật thẳng đến nơi này nhưng là không phải chúng ta có thể đối phó. Ngu hiểu vị đánh gây thích huyền tự trách, nhanh chóng tương lai ý nói một lần. Quái vật, thích huyền sửng sốt một chút, chạy nhanh nghiêm túc lên, đã rất gần sao. Rất gần, đều có thể từ cửa sổ thấy được, bởi vì cái loại này quái vật tốc độ không tính quá nhanh, cho nên nhiều nhất còn có 5 phút thời gian, như vậy còn có thể đủ cùng nó kéo ra khoảng cách, lại vãn nó sẽ vẫn luôn truy đi xuống. Ngu hiểu vị tuy rằng không có biện pháp đối phó này chỉ hỗn hợp biến dị tăng thi thú, nhưng là đối với loại này tăng thi thú nhược điểm vẫn là rõ ràng. Minh bạch, chúng ta sẽ mau chóng. Nói xong, Thích Huyền cũng không rảnh lo lễ phép, trực tiếp xoay người đi vào, sau đó thực mau người trong nhà đều ra tới bắt đầu thông chi chung quanh khác phòng đội viên. Ngu hiểu vị thông chi xong Thích Huyền, sau đó nàng một lần nữa chạy xuống lâu. Dưới lầu mọi người vốn dĩ liền không phải chuẩn bị trường kỳ ở chỗ này trụ, cho nên đồ vật không nhiều lắm, lúc này đều thu hảo đã bắt đầu hướng dưới lầu đi rồi. Dưới lầu đã có một bộ phận linh cấp tăng thi vào được, đi trước thu thập một chút, ta đi giữ cửa trước đóng lại, có thể ngăn cản trong chốc lát cũng hảo. Đại môn là ngăn cản không được kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú, nhưng là có thể ngăn trở một ít linh cấp tăng thi, hơn nữa có lẽ cấp tăng thi ở phía trước cũng sẽ làm hỗn hợp hình biến dị tang thi thú tốc độ càng chậm một ít nhiễm trạch thần gật gật đầu cùng ngu hiểu vị hai người nhanh chóng đi xuống lầu đến phía trước bị chu ngọng tùng mở ra cửa nhỏ chỗ theo sau bọn họ liền thấy được ở trong sân nửa cái bà vai đều không có đã biến thành tang thi chu ngọng tùng xem ra chu ngọng tùng bị kia chỉ biến dị mèo đen cắn thương lúc sau hấp dẫn tới tang thi nàng không bị biến dị mèo đen trực tiếp cắn chết chết ở tang thi trong miệng lại còn có gì biến thành tang thi đồng loại. Đã biến dị thành tang thi, ai đều sẽ không thủ hạ lưu tình, hơn nữa cũng sẽ không tiếc hận, rốt cuộc Chu Ngộng Tùng là tự tìm, nếu nàng không có cố ý hãm hại chính mình đồng đội, lúc sau còn chấp mê bất ngộ, căn bản sẽ không thay đổi thành như vậy kết cục. Chương 1184 phối hợp thập phần ăn ý. Mặc kệ như thế nào, tóm lại hiện tại Chu Ngộng Tùng đã triệt triệt để để biến thành một khối tử thi. Ngu hiểu vị rút ra kim cô đồng ra bên ngoài chọc những cái đó tăng thi, mà nhiễm trạch thần liền ở công kích. Hiểu vị, ta tới hỗ trợ. Lúc này, Úc Phi từ phía sau chạy tới, sau đó khống chế nàng thủy hệ dị năng lực, ở cửa chế tạo ra một đạo thủy tường, theo sau đem tăng thi ra bên ngoài đẩy. nhưng là bởi vì bên ngoài tăng thi thật sự có điểm nhiều, cho nên có điểm đầy bất động. Liên ở Úc Phi cảm giác được cố hết sức thời điểm, lại một đạo dòng nước tăng mạnh nàng thủy tường. Ngay sau đó lực lượng cùng nhau ra bên ngoài, đem tăng thi đẩy ra đi một khoảng cách. Ngu hiểu vị tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng sấn cơ hội này tướng môn khóa lại, lại quay đầu lại, liền nhìn đến đầy đầu hãn nhiễm mụ mụ, Azi cũng sẽ dị năng lực. Nhiễm mụ mụ nghe thấy ngu hiểu vị hỏi, ngượng ngùng gật gật đầu, mới phát hiện, nhưng là khống chế không tốt, hôm nay mới cùng tiểu úc học một chút như thế nào khống chế. Đã rất lợi hại, tài học là có thể đủ trợ giúp chế tạo thủy tường. Hiện tại ta biết nhiễm trạch thần như thế lợi hại, nguyên lai là có di truyền. Ngu hiểu vị cười cười, đối với nhiễm mụ mụ từ lúc ban đầu chỉ biết tránh ở trong nhà, thường thường còn muốn chọn thứ, tuy nói là bởi vì bị người xúi rủ, nhưng là bản thân cũng là lỗ thai mềm, trong lòng không có người tâm phúc. Nhưng là hiện tại, nhiễm mụ mụ cách làm càng ngày càng làm ngu hiểu vị cảm nhận được nhiễm mụ mụ lột xác, kia tuyệt đối là một cái chất bay vọt chúng chi hiện tại nhiễm mụ mụ còn có gì năng lực, ít nhất tự bảo vệ mình là không có gì vấn đề. Bên này khóa lại, chạy nhanh lên xe chuẩn bị rời đi, có thể cách này chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú càng xa càng tốt, nếu không nó sẽ vẫn luôn đuổi theo, chúng ta tốt nhất trước đêm tang thi đều ném ra lại đi sửa chữa sưởng. Ngu hiểu vị biết, nếu bên này không thể ném ra trực tiếp đi, như vậy sửa xe sưởng bên kia phòng trừng cũng không thể đi. chu địa phương xa rất liền tính. Nhưng là xe bên kia, ngu hiểu vị là thật sự luyến tiếp, chính là thật vất vả lộ tới, hơn nữa cái này xưởng chủ nhân lại ở, đối bên trong hết thể đều tương đối quen thuộc, đổi một chỗ, nói không chừng công cụ ở đâu đều tìm không thấy, cho nên ngu hiểu vị không quá hy vọng phải rời khỏi. Nhưng là này cũng chỉ là hy vọng, nếu thật sự không thể ném ra cũng không có biện pháp, bên kia chỉ có thể bỏ quên, đem còn không có mở ra xe trước khai đi lại nói. ân Ta cũng đi theo thích đội trưởng bọn họ nói một tiếng, giống như bọn họ cũng đều xuống dưới, chuẩn bị xuất phát. nhiễm trạch thần nói xong hướng tới thích huyền chạy tới, mà ngu hiểu vị, ước phi cùng nhiễm mụ mụ liền lên xe tử. Trương Thịnh Sư Phụ, xuất phát xuất phát. nhiễm trạch thần cuối cùng một cái lên xe, hướng tới lai xe Trương Thịnh Hồ, ngồi xuống lúc sau mới cùng ngu hiểu vị nói, ta đã cùng thích đội trưởng nói tốt, cũng cầm một chi bộ đàm lại đây. Chúng ta trước tận lực phân công nhau ném ra những cái đó tăng thi, sau đó ở sửa chữa xưởng tập hợp. Ơn, như vậy cũng hảo, thật sự không được ta kỵ Tiểu Hồng bị lại đi hấp dẫn một đợt tăng thi lực chú ý. Ngu hiểu vị cũng đánh hảo chú ý. Xe khởi động, mặt khác một bên đại môn bị mở ra, xe hướng tới bên ngoài nhanh chóng lao ra đi, liền đại môn cũng chưa không một lần nữa đóng lại. Mà mặt khác một bên, nghe thấy xe phát động thanh âm các tăng thi bắt đầu dùng sức va chạm phía trước Chu Ngộng Tùng đã từng đi kia nói Đại Môn ý đồ đem cách chở đồ vật phá khai đi bắt đang ở chạy trốn chúng nó đồ ăn bên kia Môn khả năng đỉnh không được các ngươi nhanh lên khai phía trước chính là giao lộ tách ra ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn theo sau hướng tới phía trước hô nhiễm trạch thần ngầm hiểu vội vàng dùng bộ đảm thông chi thích huyền trước 1.185 đâu vòng vòng đến người là đường thích huyền thu được bên này nhắc nhở Sau đó bọn họ liền bắt đầu binh chia làm hai đường, thích huyền bọn họ tiểu đội một đường, ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, còn mang theo mấy cái thích huyền tiểu đội người, hướng tới mặt khác một bên khai. Những cái đó tang thi rốt cuộc giải khai đại môn, nhưng là bên trong cũng không có người, bọn họ một đường tới lui đi phía trước. Này đó linh cấp tang thi không đầu góc ở vọt vào đi lúc sau tìm không thấy mục tiêu, chúng nó liền du đang ở trong viện, không hề đi tới liền tại chỗ giống như choáng váng giống nhau qua lại lắc lư. Nhưng là, hỗn hợp hình biến dị tang thi thú, nó không chỉ có hỗn hợp tang thi thú, còn hỗn hợp biến dị thú, cho nên nó là cụ bị so giống nhau biến dị tang thi thú càng cao một ít trí tuệ, cảm giác được chính mình muốn ăn đồ ăn đã rời đi, tuy rằng hành động thông thả, nhưng là hỗn hợp hình biến dị tang thi thú lập tức thay đổi mục tiêu, hướng tới mọi người chạy trốn phương hướng tiến lên, giống như đã nhìn không tới chúng ta có phải hay không vòng trở về? Ngồi ở phó giá bên kia đinh chính thành, quay đầu lại hướng tới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần bên này hỏi. Không được, kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú khiếu giác thực nhanh nhẹ. Chúng ta cần thiết lại đi xa hơn một ít, nếu không chúng ta khả năng sẽ cho sửa xe trong xưởng người mang đến phiên toái. nhiễm trạch thần, ngươi cũng cùng thích đội trưởng nói một tiếng. Ngu hiểu vị không hy vọng sửa xe xưởng nội người ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói tắc minh cũng không sợ này đó tăng thi, thậm chí hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú cũng đối hắn không có gì nguy hiếp. Duy nhất đối tắc minh có uy hiếp đại khái chính là cắn nuốt hình tăng thi, rốt cuộc nó bản thân liền tăng thi đều ăn. Hiện tại ngu hiểu vị nhưng thật ra hy vọng có một con cắn nuốt hình tăng thi xuất hiện. Làm này hai con quái vật lẫn nhau chém giết, lấy chúng nó thực lực khẳng định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bọn họ liền hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ tiếp kia chỉ cắn nuốt hình đã bị huyên kim Long vương cấp giết. Đã thông chi qua, thích đội trưởng hắn hỏi người, trong xưởng nhân viên có thể hay không có việc. Nếu không có việc gì, bằng không hôm nay trực tiếp dẫn bọn hắn đi trước căn cứ, có thể cho một bộ phận nhân viên lưu tại căn cứ, bên này cũng không cần quá nhiều người lưu thủ. Nhiễm trạch thần vừa mới cùng thích huyền dùng bộ đàm thông qua tin tức, lúc này do hỏi ngu hiểu vị, bởi vì kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú chỉ có ngu hiểu vị nhận thức. Ân, đây cũng là cái biện pháp, nhưng là chúng ta tạm thời không thể khai quá nhanh. Chúng ta mục tiêu đại, người nhiều khí vị đủ, có thể hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Nhưng là một khi chúng ta hoàn toàn biến mất, chúng nó nếu ly sưởng khu khoảng cách không phải cũng đủ xa, như vậy trong sưởng người sẽ có nguy hiểm. Nếu khoảng cách cũng đủ, liền không cần lo lắng. Không bằng như vậy. Niệm trạch thần suy nghĩ một chút, còn nhớ rõ phía trước chúng ta gặp được điển tá bọn họ tiểu đội cái kia lễ đường sao? có thể đem bọn người kia dẫn qua đi, sau đó chúng ta lại từ nhanh chóng lộ phản hồi căn cứ. Con đường kia bọn họ đã đi qua hai lần, đối với địa hình đều tương đối quen thuộc, như vậy rắc rối phức tạp lộ tuyến, ngày thường không quen biết người mở ra hướng dẫn còn thực dễ dàng lạc đường đâu, thúng chi những cái đó trí tuệ cũng không tính quá cao tăng thi, vòng đi vào phòng trường liền tìm không trở về nguyên lai lộ tuyến. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nhiễm trạch thần cái này đề nghị nhưng thật ra một cái hảo kiến nghị, Cái này ta xem có thể, kia làm thích đội trưởng bọn họ ở phía trước cùng chúng ta hội hợp, chúng ta muốn hơi thả chậm một ít tốc độ, dẫn kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú rời đi nơi này lại nói. Hảo, ta cùng thích đội trưởng liên hệ. Nhiễm trạch thân gật đầu, sau đó lại đi theo thích huyền đối thoại đi. Đến nỗi ngu hiểu vị, lúc này thường huy tiêu hắn, hiểu vị ngươi mau tới, tiểu thượng vẫn luôn ở hừ hừ, giống như thực không thoải mái bộ dáng chân 1186 lối rẽ thượng một ít phiền thoái. Ngu hiểu vị nghe được Thường Huy nói thượng vân thực không thoải mái, nàng chạy nhanh qua đi xem xét, đại khái tính một chút thời gian, phía trước cấp thượng vân dùng chấn đau dùng thuốc mê mau qua thời gian, khó trách thượng vân lại bắt đầu đau phát tác. Nhưng là hiện tại xe thật sự quá sốc nảy, nàng hiện tại đừng nói khống chế liều thuốc, chân cũng không dám chắc sợ lập tức liền cấp thượng vân chắc đấu. Với lúc lúc này, Nhiễm trạch thần đã cùng thích huyền liên hệ hảo, bọn họ ở phía trước chạm chán, sau đó giảm tốc độ, ngu hiểu vị làm Trương Thịnh nhanh lên trước khai qua đi, sau đó đem xe dừng lại, nàng phải cho Thượng Vân lại dùng một giọt thuốc mê. Xe dừng lại, trung quanh Tang Thi liền bắt đầu hướng tới xe xuống lại lại đây, nhiễm trạch thần bưng ngu hiểu vị cho hắn tán đạn thương công kích trung quanh, mà nhiễm mụ mụ tắc đi theo Úc Phi bên cạnh học tập, dùng thủy hệ dị năng lực tiến hành công kích, tuy rằng lực lượng không phải thực đủ. Nhưng là ít nhất cũng làm tang thi sẽ không như vậy tới gần. Ngu hiểu vị thừa dịp lúc này thời gian bắt đầu cấp thượng vân dùng thuốc mê, như cũng là thật cẩn thận, sau đó dùng mở dọn, ngay sau đó thượng vân thanh âm dần dần lại an tính lại. Hiểu vị, người này dùng cái gì dược cũng thật dùng được. Nhìn đến ngu hiểu vị rất cẩn thận dùng một chút, nhưng là thượng vân liền không hừ hừ, thường huy kinh ngạc nói. Kỳ thật là một chút thuốc mê, giúp vân ca ca giảm đau, khôi phục còn muốn rửa chính hắn tuy nói cho hắn uy một ít ăn giúp hắn khôi phục, nhưng cũng không phải một chốc là có thể tốt. Kỳ thật, đối với thích huyền đề nghị, ngu hiểu vị trong lòng là cái thứ nhất tán đồng, rốt cuộc trở lại căn cứ, thượng vân thương thế cũng có thể đủ được đến thích đáng trị liệu. Tuy nói thượng vân bản thân khôi phục năng lực cường, hơn nữa nàng cấp thượng vân uy tinh hoạch phụ trợ khôi phục, nhưng là trị liệu nói sẽ khôi phục càng mau Ngu hiểu vị hiện tại chính là đáng tiếc chính mình trong không gian rất nhiều đồ vật không có biện pháp đổi ra tới cấp thượng vân dùng, nếu không liền không cần trơ mắt nhìn thượng vân chịu khổ. Hiện tại đã có cơ hội hồi căn cứ, ngu hiểu vị cảm thấy làm thượng vân trở về nghỉ ngơi một chút cũng khá tốt, hiện tại nhìn đến thượng vân một lần nữa ngủ kiên định, ngu hiểu vị mới thở phào nhẹ nhõm. Thích đội trưởng bọn họ xe lại đây, nhưng là ta chỉ có thấy hai chiếc. Thích huyền bọn họ tiểu đội bản thân có năm chiếc xe. Trong đó hai chiếc cũng bị đưa đi trong xưởng, cho nên chỉ còn lại có tam chiếc, cho nên mới sẽ có mấy người ngồi ở bọn họ bên này, mà mặt khác tam chiếc liền trực tiếp ngồi đầy, ngay thường là không ngồi đầy. Chính là hiện tại lại đây chỉ có hai chiếc xe, nói cách khác, thích huyền tiểu đội thiếu một chiếc xe. Thích đội trưởng chuyện như thế nào? Các ngươi tiểu đội xe như thế nào thiếu một chiếc? Nhiễm trạch thần lúc này mở ra bộ đàm, hướng tới thích huyền bên kia dò hỏi. Thích huyền bộ đàm đầu tiên là chuyển đến một trận ồn nào thanh âm, theo sau là thích huyền thanh âm, thiếu kia chiếc chính là ta nơi này chiếc, chúng ta lúc sau lại phân hai lộ, chúng ta đi con đường này có một con biến dị tăng thi, hiện tại ngăn cản chúng ta đường đi. Ở cái gì địa phương? Ngu hiểu vị ở một bên nghe thấy được, hướng tới thích huyền hỏi. Tuy nói đời trước thích huyền cũng không có ở ngay lúc này chết đi, lại còn có đi tờ di căn cứ, thành tờ di căn cứ đệ nhất tiểu đội đội trưởng. Chính là hiện tại nàng trọng sinh, làm rất nhiều chuyện đều sinh ra biến hóa, cho nên ngu hiểu vị lo lắng thích huyền sẽ ra cái gì sự. Các ngươi cùng thích đội trưởng tiểu đội mặt khác hai chiếc xe tiếp tục lưu tại bên này, ta qua đi tìm thích đội trưởng. Ngu hiểu vị nói hướng cửa đi, Úc Phi hiện tại đã thực tự giác, mỗi lần ngu hiểu vị đến cạnh cửa, nàng đều sẽ chủ động giúp ngu hiểu vị ở cửa khai một khối cái chắn khu vực. Cùng đi! Trương 1187 đoàn thành một đoàn tăng thi Nhiễm trạch thần bắt lấy ngu hiểu vị tay Nàng sắc thật thực ưu tú Điểm này nhiễm trạch thần thừa nhận Nhưng là hắn như cũ không nghĩ nhìn đến ngu hiểu vị Mỗi lần đều một mình đi gánh vác Hắn hy vọng nàng có thể tín nhiệm hắn Hy vọng nàng mỗi lần yêu cầu trợ giúp thời điểm Cái thứ nhất nghĩ đến hắn Vân ca ca cũng hôn mê Ngươi không thể tất cả đều trông cậy vào tầm tạ cùng A Di Hai người chống nơi này đi Ngươi vẫn là lưu lại đi Ta sẽ không thể hiện Tuy nói bên này thoạt nhìn còn tính an toàn Nhưng là loại này thế giới là ai đều nói không chừng Ai biết cái gì Thời điểm liền nhảy ra tới một con cái gì Thậm chí Tuy rằng không thường thấy Nhưng là còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt Chúng hút máu cũng đều còn thời khắc nguy hiếp Nếu liền nhiễm trạch thần đều rời đi Gặp được tương đối cường tăng thi Tăng thi thú hoặc là biến dị thú Bọn họ khả năng liền không có biện pháp đào thoát Cho nên ngu hiểu vị vẫn là khuyên nhiễm trạch thần lưu lại Tiểu ngu Không có quan hệ Nơi này chúng ta có thể Ngươi liền mang theo thần thần cùng đi đi Một bên nhiễm mụ mụ nhìn thoáng qua nhi tử Đối với nhi tử nàng vẫn là hiểu biết Lúc này tổng muốn giúp nhi tử một phen Cho nên nhiễm mụ mụ chủ động mở miệng hướng tới ngu hiểu vị nói Ngươi xem Ta hiện tại cũng có thể sử dụng dị năng lực Hơn nữa ngươi không phải còn để lại cho chúng ta một khẩu súng kia đổ vật ta lão thái bà sẽ không dùng, chính là ta xem tiểu trình, tiểu lư đều dùng khá tốt, không cần lo lắng cho chúng ta. cái kia thích đội trưởng không phải có phiền phải sao? làm thân thần đi, nói không chừng có thể giúp đỡ điểm cái gì vội. ngu hiểu vị không nghĩ tới nhiễm mụ mụ lúc này có thể nói, bất quá nếu nhiễm mụ mụ đều mở miệng, ngu hiểu vị vẫn là phải cho nhiễm mụ mụ một cái mặt mũi, huống chi nhiễm mụ mụ nói cũng có đạo lý. Thích đội trưởng tiểu đội mặt khác hai xe thành viên cũng ở, bên trong cũng có vài cái dị năng, giả, giống nhau nguy hiểm đều không tính là nguy hiểm. tiêu hảo, nhiễm trạch thần cùng ta cùng đi giúp thích đội trưởng. Ngu hiểu vị nói xong đem tiểu hồng bì thả ra, theo sau hai người cưới lên tiểu hồng bì, lại cùng mặt khác hai chiếc xe thượng thích đội trưởng đội viên nói một tiếng, ngay sau đó hướng tới thích đội trưởng bên kia buồn qua đi. Chuyển qua đi một cái lộ. Ngu hiểu vị làm nhiễm trạch thần một đường ở cùng thích huyền giao lưu, xác định bọn họ cụ thể vị trí, thực mau, rất xa, ngu hiểu vị liền thấy được thích huyền xe, bên kia, này lại là cái gì biến dị tăng thi. Nhiễm trạch thần nhìn đến phía trước cách đó không xa mặt khác một con lớn lên rất kỳ quái tăng thi, bất quá lần này có thể xác định là một con tăng thi mà không phải tăng thi thú, chỉ là này chỉ tăng thi hình thể không lớn, chính là tứ chi lại cuộn tròn tại thân thể thượng. Ngược lại là phía sau lưng cao cao phồng lên, thật giống như một cái nghiêm trọng lưng cỏng, toàn thân cuộn tròn ở bên nhau dị dạng. Lưng ngược hướng biến dị tăng thi. Ngu hiểu vị theo nhiễm trạch thần nghi vẫn trả lời, loại này tăng thi nhược điểm hoàn toàn bị thân thể bao vây, trừ phi đem nó mở ra công kích, nếu không rất khó lộng chết. Ngu hiểu vị càng thêm cảm thấy, này phụ cận khẳng định có cái gì đồ vật, ít nhất là cùng loại đã từng cái kia rừng rầm bên trong. Bởi vì huyện Kim Long Vương tồn tại mà dẫn tới năng lượng hồ nước linh tinh đồ vật, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện như thế nhiều đặc thù tăng thi. Hiện tại ngu hiểu vị cuối cùng là có điểm lý giải, đời trước vốn dĩ tại đây khối vị trí tuyệt đối có thể tự cấp tự túc thích huyền tiểu đội, vì cái gì sẽ vứt bỏ nơi này, sau đó đi vở di căn cứ, bởi vì bên này thật sự là quá nguy hiểm, đặc biệt nếu thật sự có cái gì đổ vật xúc tiến tăng thi tiến hóa, như vậy này vẫn là mạn thế lúc đầu. Chờ càng đến mặt sau khẳng định liền sẽ càng nguy hiểm Nói cho thích đội trưởng Chúng ta đi hấp dẫn tăng thi lực chú ý Làm cho bọn họ nhanh lên khai ra đi Loại này tăng thi chúng ta chỉ có thể dùng bom chương 1188 tìm mọi cách đối kháng Nhiễm trạch thần không có nửa phần do dự Nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau Lập tức liền liên hệ thích huyền Theo sau bắt đầu hướng tới kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi công kích Đương nhiên Tuy nói hiện tại công kích năng lực đối này chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi không có quá lớn nguy hiếp, chính là nhiễm trạch thần lực công kích rốt cuộc so thích huyền bọn họ bên kia lực công kích càng cường, còn mang thêm tê mỏi thuộc tính, cho nên thực mau liền đem kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi lực chú ý kéo lại đây. Thích huyền cũng không tạm dừng, vội vàng thúc giục xe nhanh chóng đi phía trước hướng, xương sống ngược hướng biến dị tăng thi mất đi thích huyền tiểu đội mục tiêu ngược lại nhìn đến ly nó tương đối càng gần một ít ngu hiểu vị cùng nhiễm trách thần hướng tới bọn họ xung tới tiểu nhiễm tiểu ngu các ngươi tiểu tâm một ít thích huyền xe trải qua ngu hiểu vị bọn họ thời điểm hướng tới bên này hô hắn biết chính mình lưu lại cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì còn không bằng đi trước phía trước hội hợp như vậy liền tính ngu hiểu vị bọn họ muốn chạy cũng dễ dàng thoát thân một ít và không còn muốn bận tâm bọn họ ân các ngươi mau đi phía trước tập hợp Nếu kia chỉ đại cùng qua đi, liền đi phía trước hai Ngu hiểu vị bọn họ ra tới phía trước đã nói qua đại khái phải đi lộ tuyến, trương thịnh không đặc biệt quen thuộc đoạn đường, cho nên đã cùng Đinh Chính Thanh hai người thay đổi vị trí, kế tiếp lộ từ Đinh Chính Thanh tới khai. Minh Bạch Thích Huyền trở về một câu, vừa mới thông qua bộ đàm, nhiễm trạch thần cũng đại khái nói một chút bọn họ kế hoạch, Thích Huyền cảm thấy kế hoạch thực không tồi, hắn cũng không có khắc càng tốt kiến nghị. Đồng ý lúc sau. Thích huyền bọn họ ngay lập tức rời đi, mà ngu hiểu vị tắc hướng tới trái ngược hướng chạy, làm kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tang thi truy lại đây. Như thế nào ném rớt? Nhiễm Trạch thần quay đầu lại nhìn thoáng qua kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không cần ném rớt, ta trong không gian kỳ thật còn có một cái thuốc nổ bao, là lần trước cùng Giang đoàn trưởng bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm dư lại, liền như thế một cái, cho nên cần thiết tìm được tốt cơ hội. Tốt nhất là liền cái kia đại gia hỏa cùng nhau tạc, tuy rằng cái kia đại gia hỏa khẳng định sẽ không bị nổ chết, nhưng là làm nó chịu điểm trọng thương cũng hảo. Vậy trước vòng quanh đi, trong chốc lát cùng nhau đưa tới cái kia kịch trường đi, chẳng qua, kia chỉ đại tốc độ quá chậm, người này tốc độ nhưng không chậm. Nhiễm trạch thần nhìn đến mặt sau vẫn luôn theo sát xương sống ngược hướng biến dị tăng thi, hướng tới ngu hiểu vị nói. Không quan trọng, chúng ta nhiều chuyển vài vòng. Thật sự kéo không được liền trước tiêu diệt nó, hơn nữa lấy tiểu hồng bì tốc độ, chúng ta còn có thời gian hồi nhà máy một chuyến. Đúng rồi, chúng ta thật đúng là phải về nhà máy một chuyến, chúng ta hôm nay vốn dị nói buổi chiều làm tốt cơm chiều lại cho bọn hắn đưa, nhưng là hiện tại chúng ta đều ra tới, bọn họ cơm chiều liền không tin tức. Nhiễm trạch thần đột nhiên nghi đến, sửa chữa xưởng bên kia còn có cái này tình huống. Lao kim bên kia cũng để lại một cái bộ đàm. Là vì phương tiện liên hệ, cho nên phía trước thích huyền ra tới phía trước cũng cùng lao kim liên hệ quá. Bọn họ bên kia lúc này cũng cảnh giác bên ngoài tình huống. Vậy qua bên kia đi. Không đợi kia chỉ đại. Dù sao kia chỉ đại bọn họ trước mắt không năng lực tiêu diệt. Ngu hiểu vị trực tiếp mang theo kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi một đường hướng tới trở về địa phương hướng. Hiểu vị, mau xem phía trước. Liên ở mau đến sửa chữa xưởng bên kia thời điểm. Ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy nhiễm trạch thần ở phía sau nhắc nhở nàng, nàng vội vàng xem phía trước, nguyên lai, like, tắc minh cùng Lam Diệu chính ngồi xổm đầu tường công kích tăng thi, mà ở bọn họ phía dưới, cư nhiên rậm rạp vây quanh rất nhiều tăng thi. chương 1189 đối từ nay về sau lo lắng, phía trước kia chỉ đại hẳn là đã qua đi, rốt cuộc bọn họ phía trước đã rời đi hồi lâu, lúc sau lại ở nửa đường chậm chễ không ít thời gian. Mặc dù kia chỉ đại gia hỏa hành động tương đối trợm, nhưng là từ bọn họ trụ địa phương đến cái này sửa chữa xưởng khoảng cách vốn dĩ liền không xa, cho nên kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đã buôn xa hơn mục tiêu đổi theo. Nhưng là, linh cấp tăng thi truy tung năng lực không có hỗn hợp hình biến dị tăng thi thu xa, bọn họ trên thực tế đã sớm thoát ly này đó linh cấp tăng thi truy tung phạm trù, những cái đó lang thang không có mục tiêu tiểu nhân tăng thi bởi vì mất đi mục tiêu cho nên tất cả đều đang tìm kiếm khởi tân mục tiêu tới. Bởi vì xưởng phía trước con đường này vốn dĩ liền không bằng chứng, các tang thi chồng rất nhiều, tình huống như vậy khiến cho Lam Diệu cảm thấy có chút nguy hiểm. Vạn nhất này đó tang thi chồng lên là có thể đủ sung lên, rốt cuộc sửa chữa xưởng tường ngoài cũng không cao, mà xưởng nội năm chặt thời gian làm việc nhi láo kim bọn họ ở vội bên ngoài rửa sạch tang thi công tác tự nhiên chính là phụ trách bảo hộ bọn họ tắc minh cùng làm rượu tới phụ trách chẳng qua này đó linh cấp tang thi tuy rằng không lợi hại lại thắng ở số lượng nhiều hơn nữa trên tường có đồ ăn hương vị chúng nó tương đối điên cuồng hướng lên trên hướng cho nên tắc minh cùng làm rượu hai người có chút luôn cuống tay chân nhiệm trách thần ngươi trước hỗ trợ công kích làm cho bọn họ đều trở về chúng ta trong chốc lát dẫn kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tang thi thời điểm Sẽ liền này đó linh cấp tang thi đều mang xa một ít, thuốc nổ bao đối kia chỉ tang thi thú vô dụng, đối này đó linh cấp tang thi chính là chí mạng, nhưng thật ra bất việc. Tuy nói tựa hồ không có biện pháp cấp kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú tạo thành thương, nhưng là có thể nhiều tiêu diệt một đám linh cấp tang thi cũng không tồi, rốt cuộc sở hữu tang thi đều là từ linh cấp tang thi bắt đầu. Hảo. Nhiễm Trạch thần gật gật đầu, theo sau bắt đầu giúp đỡ công kích. Là bọn họ Nhiễm đội trưởng cùng ngu hiểu vị, Lam Diệu đứng bên ngoài sườn, cho nên cảm giác được có người hỗ trợ công kích, theo nhìn qua, liền nhìn đến ngu hiểu vị cưới màu đỏ tiểu hương bì, uy phong lấm lấm xuống tới, rồi sau đó mặt chính là giúp bọn hắn công kích nhiễm trạch thần. Tắc Minh theo xem qua đi, quả nhiên ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngu hiểu vị, hướng tới ngu hiểu vị bên này vây vây tay. Thức mau, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đến gần rồi văn tường. Có một bộ phận Tang Thi liền chuyển qua tới hướng tới bọn họ ngửa đầu trảo, đáng tiếc cái gì đều bắt không được, bất quá trong đó có một con vóc dáng cao Tang Thi tựa hồ mau bắt được nhiễm trạch thần chân, chỉ tiếc chúng nó trí tuệ không hiểu đến nhảy dựng lên, nếu không phòng trường liền bắt được. Các ngươi trốn đi, chúng ta mặt sau còn dẫn một con biến dị Tang Thi, trong chốc lát muốn xử lý, các ngươi đừng đem nó lực chú ý hấp dẫn qua đi, bên này Tang Thi chúng ta mang xa một ít. Ngu hiểu vị lúc này hướng tới Tắc Minh cùng Lam Diệu nói. Ta đi hỗ trợ. Tắc Minh nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị hơi suy nghĩ một chút, cũng hảo, người năng lực tăng tốc độ càng thích hợp. Nói xong, xoay đầu nhìn về phía phía sau giúp đỡ công kích nhiễm trạch thần. Nhiễm trạch thần, người đi trong sưởng ngốc trong chốc lát. Nhiễm trạch thần nhìn nhìn ngu hiểu vị, chính mình thật vất vả cùng ra tới, kết quả lại bị ngu hiểu vị bắn cho đi xuống. Chính là ngu hiểu vị khẳng định có nàng suy xét, nghĩ đến tác minh tốc độ cùng hắn không sợ tang thi đặc thu năng lực, nhiễm trạch thần lần đầu tiên cảm thấy chính mình dị năng lực không có gì tác dụng. Cũng bởi vậy, nhiễm trạch thần cảm thấy chính mình hẳn là nhiều hết mức khai phá một chút chính mình năng lực sử dụng, nếu không ở ngu hiểu vị trước mặt sẽ có vẻ càng ngày càng vô dụng. Đây là hắn nhất không muốn trở thành sự thật sự tình. Trước 1190 người với người gian trinh lệnh, Cũng đúng là bởi vì ngu hiểu vị lần này đối đại nhiễm trạch thần thái độ, làm nhiễm trạch thần ý thức được, hắn hiện tại năng lực tuy rằng cường, lại còn không có có thể cường đến ngu hiểu vị có thể hoàn toàn ý lại chính mình trình độ, hắn bắt đầu càng thêm tinh tế nghiên cứu chính mình năng lực, sau lại mới có thể trở nên so đời trước nhiễm trạch thần càng thêm loa mắt. Bất quá, ngu hiểu vị hiện tại không biết nhiễm trạch thần trong lòng biến hóa, nàng là ở suy xét trong chốc lát phóng thuốc nổ bao sự tình. Lấy chính mình tốc độ cũng có thể, nhưng là liền yêu cầu trước rửa sạch ra một cái lộ, nếu không tang thi khẳng định sẽ hướng trên người nàng phát, nhưng là đổi thành tắc minh liền không giống nhau, tang thi đối hắn căn bản không có hứng thú, đến lúc đó chỉ cần làm tắc minh mang theo thuốc nổ bao nhét vào kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tang thi trên người, sau đó nhanh chóng phản hồi. Đến lúc đó nàng lại dùng huyết bao hướng bên kia đầu, chung quanh tang thi cũng sẽ dung qua đi, hoàn mỹ. Ngu hiểu vị ở trong đầu trải vớt một chút kế hoạch của chính mình, thời gian này nội, nhiễm trạch thần đã cùng tác minh trao đổi vị trí. Nhìn ngu hiểu vị mang theo tác minh đi xa, nhiễm trạch thần trực tiếp dùng thủy hệ dị năng đem phía dưới linh cấp tăng thi xối, theo sau một đạo điện lưu đi xuống, tăng thi liền đổ một tảng lớn, theo sau hai người lui về sưởng khu nội. Nhiễm đội trưởng, người này hai cái năng lực phối hợp thật sự quá lợi hại, quả thực là đại quy mô sát thương vũ khi a. Lam Diệu đối với vừa mới cuối cùng nhiễm trạch thần một tay thập phần ngạc nhiên, hắn nếu có nhiễm trạch thần như vậy cường năng lực thì tốt rồi. Nhiễm trạch thần chỉ là hướng tới Lam Diệu cười cười, hắn nội tâm đối này hoàn toàn không hài lòng, nếu chính mình có thể càng cường, ngu hiểu vị bên người người liền vĩnh viễn đều là chính mình, hơn nữa chính mình mới có năng lực bảo vệ tốt ngu hiểu vị, mà không phải giống như bây giờ tất cả đều dựa ngu hiểu vị đi đua. Hạ quyết tâm, Nhiễm trạch thần không nói chuyện nữa. Mà là tìm một cái đất chống phương, bắt đầu dùng hắn hai loại dị năng lực ở đầu ngón tay lưu chuyển, ý đồ dùng tinh tế nhất khống chế trong tay này đó. Một bên Lam Diệu nhìn đến nhiễm trạch thần ở nghiên cứu hắn dị năng lực, trong lòng cũng có chút xúc động, phía trước chính mình chủ nghệ không bằng ngu hiểu vị, xem ngu hiểu vị ở mặt thế bên trong đều còn ở nghiên cứu món an, chính mình hổ thẹn không bằng. Hiện tại lại nhìn đến nhiễm trạch thần, một cái dị năng lực đều như vậy lợi hại người. Nhàn dối thời gian như cũ ở nghiên cứu chính mình dị năng lực, làm dị năng lực có thể lợi dụng đến lớn nhất hóa, trái lại chính mình, Lam Diệu thấy được chính mình cùng nhiễm trạch thần còn có ngu hiểu vị trí chi gian trinh lệnh Không được, chính mình như vậy đi xuống không thể được, Lam Diệu nghĩ, cũng tìm một chỗ bắt đầu luyện chính hắn một hệ dị năng lực, vừa lúc bên kia láo kim kêu thủ hạ hai người hỗ trợ để đổ vật Lam Diệu vốn dị hắn một hệ dị năng lực liền lấy thao túng tăng trưởng. Lúc này hắn dứt khoát đứng ở Lão kim bên kia, sau đó khống chế chính mình một hệ dị năng lực cho bọn hắn đệ đổ vợ. Như vậy, đối phương không cần qua lại chạy, hắn cũng có thể khống chế chảo lấy năng lực, đặc biệt là một ít càng tế càng tiểu nhân đổ vợ. Này phi thường rèn luyện tập trung lực, làm Lam Diệu cảm thấy dị năng lực quả nhiên là yêu cầu rèn luyện, hiện tại chính mình đều cảm giác được năng lực càng dùng càng thuận tay. Chẳng qua, duy nhất khuyết điểm chính là Lam Diệu dùng một hồi lâu hắn đối năng lượng phát ra còn không thể hảo hảo khống chế, cho nên dùng một lát liền mệt mỏi, muốn ngồi xuống khôi phục, chính là lại nhìn trộm đi xem nhiễm trạch thần. hắn tử vừa mới ngồi xuống liền không đình chỉ, mỗi lần năng lực chỉ dùng một chút, liền như vậy nơi tay đầu ngón tay lưu chuyển, linh hoạt giống như có sinh mệnh giống nhau. trên lệ ta, thật là trên lệnh lam diệu thở dài, bất quá lúc này năng lượng dùng hết, hắn vẫn là chỉ có thể dùng nghỉ ngơi tới chậm rãi khôi phục. Trước 1191 một bộ hoàn mỹ kế hoạch, mà mặt khác một bên, ngu hiểu vị mang theo tắc Minh đã đem kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi dẫn tới thích huyền tiểu đội nguyên bản trụ căn nhà kia phụ cận, liền dẫn tới cái kia trong viện đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chung quanh địa thế, tựa hồ liền nơi đó vị trí dễ dàng nhất trong thời gian ngắn vây khốn kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi. Tắc Minh gật gật đầu, trên đường ngu hiểu vị đã đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Hiện tại hắn biết lập tức chính mình phải làm cái gì, cho nên cũng không cần nhiều lời lời nói, trực tiếp liền tiếp nhận ngu hiểu vị đưa cho hắn thuốc nổ bao, còn có huyết túi, cái này huyết túi là dùng để hấp dẫn những cái đó linh cấp tang thi đi vào trước, rốt cuộc linh cấp tang thi đối Tắc Minh bản thân cũng không cảm thấy hứng thú. Từ nhỏ hồng da trên người xuống dưới, Tắc Minh liền trực tiếp đi vào trong viện, mà ngu hiểu vị đồng dạng cũng vào sân, chẳng qua chờ kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tang thi tiên tiến tới. Nếu không rất có thể kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi sẽ đi theo ngu hiểu vị vòng đi ra ngoài. Hiện tại, ngu hiểu vị đã ở giữa sân, nàng dùng kim cô bổng trọc phía dưới dũng lại đây linh cấp tăng thi, liền vì chờ còn không có tiến vào kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi. Lúc này, nàng lại lần nữa thấy được biến thành tăng thi, nhưng là đã bị hoàn toàn tiêu diệt Chu Ngọng Tùng thi thể. Ngu hiểu vị kỳ thật vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Chu Ngọng Tùng rốt cuộc đồ cái gì cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào tưởng, mới đem nàng chính mình biến thành như bây giờ thảm trạng. Bất quá hiện tại ngu hiểu vị cũng sẽ không dối dám này đó, rốt cuộc cái dạng gì kết quả cùng chính mình lựa chọn liên hệ rất lớn, Tỉ như lời trước, nàng cũng là đầu góc không rõ ràng lắm, cho nên vận mệnh của nàng chính là như vậy bi thảm kết cục, nhưng là này một đời, kỳ thật không riêng gì bởi vì có trước biết đến dự kiến trước, mà là ngu hiểu vị tư duy cũng hoàn toàn thay đổi. Cho nên... Nàng hiện tại làm bất luận cái gì quyết định đều là lấy trước mắt tốt nhất làm cơ sở chuẩn, bao gồm hôm nay mang tắc minh lại đây mà không phải mang nhiễm Trạch thần lại đây, ngu hiểu vị cũng là suy xét đến mang tắc minh lại đây bọn họ yêu cầu tiêu phí sức lực càng tiểu, cũng không có từ tình cảm xa gần tới suy xét. Đương nhiên, ngay thường nói, ngu hiểu vị vẫn là sẽ đem xa gần phân rất rõ ràng, ai đối chính mình thật tốt, ai là thật sự đáng tín nhiệm người. Ngu Hiểu Vị đã sẽ không giống đời trước như vậy ngây ngốc cái gì đều không phân tích liền tin từ người kia chỉ xương sống biến dị tang thi tốc độ không tính quá chậm, thực mau liền đến cái này trong viện. Ngu Hiểu Vị nhanh chóng tại chỗ lưu lại một bao huyết bao, sau đó nhìn đến xương sống biến dị tang thi tiến lên đồng thời, Ngu Hiểu Vị khiến cho Tiểu Hồng Bì nhanh chóng chạy ra đi, mà vẫn luôn ngồi xổm cạnh cửa tắc Minh liền đem đại môn khóa lại. Ngu Hiểu Vị đứng ở tường ngoài biên, lại lấy ra một cái huyết bao. Như thế nhiều tăng thi, một cái huyết bao hiển nhiên không đủ, cho nên nàng nhanh chóng đem huyết bao hủy đi quăng ra ngoài, liền nhìn đến Tắc Minh cũng ở làm đồng dạng động tác, đem trong tay huyết bao cũng mở ra phong tới bên cạnh. Ba cái huyết bao vị trí không xa, nhưng là đều ở cùng cái nổ mạnh trong phạm vi. Lúc này, Tắc Minh đem thuốc nổ bao dùng ngu hiểu vị cùng nhau cho hắn dây thừng, sau đó trói tới rồi kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi biến dị sông ra trên sương cốt. Sau đó bậc lửa thuốc nổ bao. Tắc Minh ca đi mau. Ngu hiểu vị nhìn đến thuốc nổ bao bị bậc lửa, hướng tới bên trong hô một tiếng, bởi vì lần trước đặc thú nguyên nhân, cho nên thuốc nổ bao kiếp nổ không dài, này cũng chính là nàng hoặc là Tắc Minh, đổi giống nhau người, vậy cùng tự sát không có gì khác nhau. Tắc Minh không đáp lời, nhưng là tốc độ đã nói cho Ngu hiểu vị đáp án, bất quá hắn tốc độ tưởng mở cửa trở ra cũng không kịp. Cho nên Tắc Minh là vọt vào phía trước thích huyền bọn họ trụ kia đống trong lâu, bên kia ly sân còn có một chút khoảng cách, hơn nữa có vách tường che đậy, thuốc nổ bao sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. chương 1192 dám đua mới có hảo kỳ ngộ. Quả nhiên, ở Tắc Minh vừa mới trốn tốt đồng thời, bên ngoài liền vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh, ngu hiểu vị lúc này cũng cưới tiểu hồng bì trốn rất xa. Hiểu vị chủ nhân Ngu hiểu vị chính nhìn bên kia khói đặc hạ tình huống. Không biết kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tang thi như thế nào thời điểm, lại nghe thấy được lệ phù thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị vội vàng hỏi. Vừa mới nổ mạnh thời điểm ta mở ra dò xét, này phụ cận có một cổ năng lượng, nhưng là loại này năng lượng thực tà ác, hệ thống hiện tại có tân nhiệm vụ, hiểu vị chủ nhân ngươi muốn hay không tiếp thu. Lệ phù tựa hồ có chút không quá muốn cho ngu hiểu vị tiếp thu, cho nên lúc này ngự khí có chút miễn cưỡng. Xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ khen thưởng không hảo sao? Ngu hiểu vị nhịn không được hỏi. Khen thưởng phi thường hảo, trừ bỏ khen thưởng đổi tích phân 30 vạn ở ngoài, còn khen thưởng 5 giờ cố định cơ sở điểm, còn khen thưởng một lần may mắn đĩa quay rút thăm trúng thưởng, không tính ở hiểu vị chủ nhân mỗi 3 tháng 2 lần trong vòng. Như thế tốt khen thưởng làm gì không cần. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, không riêng gì có cơ sở điểm gia tăng. Hơn nữa cư nhiên còn khen thưởng một lần may mắn đĩa quay rút thăm trúng thưởng cơ hội, phải biết rằng lúc trước nàng từ bỏ rất nhiều có thể đổi đồ vật, dùng tích phân đổi may mắn giá trị, chính là vì mở ra cái này may mắn đĩa quay. Tuy rằng may mắn đĩa quay sẽ có thất bại khả năng, chính là bên trong đồ vật nhưng đều là thứ tốt, chuyển tới chính là siêu giá trị, hướng chi may mắn giá trị cao, nàng có thể được đến tùy cơ nhiệm vụ cùng hoàn thành thời điểm kích phát thêm vào khen thưởng liền càng nhiều. May mắn giá trị cao, phía trước cũng từng rất nhiều lần làm ngu hiểu vị hóa hiểm vì gì, cho nên nàng mới có thể đổi. Hiện tại cư nhiên có thể miễn phí một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, ngàn năm một thở. Rốt cuộc nàng may mắn giá trị hiện tại chỉ có 60, nàng không 3 tháng chỉ có thể chịu 2 lần mà thôi. Hiện tại 2 lần cơ hội đều dùng hết. Nhưng là lệ phù muốn nói lại thôi, bởi vì bọn họ không thể ngăn trở ký chủ ý nguyện, cũng không thể ở nhiệm vụ phía trước nói quá nói thêm kỳ. Ta biết, có thể có như thế cao khen thưởng nhiệm vụ khẳng định không đơn giản, ta sẽ cẩn thận, nhưng là ta hiện tại tích phân thoạt nhìn nhiều, tùy tiện đổi giống nhau thứ tốt lập tức liền thấy đấy, cho nên nhiệm vụ vẫn phải làm. Ngu hiểu vị biết, cao thu vào khẳng định cùng với cao nguy hiểm, chính là nếu không làm nhiệm vụ, nàng lại như thế nào có thể nhanh chóng tăng lên. Bởi vì trù nghệ tốt duyên cớ, cho nên nàng ở hệ thống nội tổng hợp thực lực xếp hạng ở vào đệ nhất danh. Đã có hai cái ngoại tinh lai khách muốn cướp nàng tích phân cùng vật tư, thậm chí muốn nhận nàng làm hạ cấp ký chủ, cũng mệt nàng vận khí không tồi, ở phía trước nhiệm vụ thu huyện Kim Long Vương, nếu không nàng hiện tại khả năng đã là bác mạn hạ cấp ký chủ. Ngu hiểu vị biết, không phải ai đều giống nàng như vậy cơ hội không bóc lột hạ tầng ký chủ, nàng không nghĩ mất đi tự do, không nghĩ nói liền phải nỗ lực hướng lên trên đua, nếu không sớm muộn gì sẽ đến càng cường đại ngoại tinh ký chủ. Đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Đệ nhất danh tuy rằng không phải nàng muốn, chính là hiện tại đã bài xuống dưới, ngu hiểu vị cũng không nghĩ cư như vậy mất đi, huống chi, nếu không nỗ lực, khả năng mất đi không ngừng là thứ tự, còn có tự do. Ta đã biết hiểu vị chủ nhân, là ta ý tưởng quá đơn giản. Ngu hiểu vị tưởng này đoạn cũng không gạt lệ phù, trực tiếp thông qua náo nội chuyển cấp lệ phù, ta lập tức đem nhiệm vụ chuyển tiếp lại đây tuyên bố. Nói, Lệ phụ không nói chuyện nữa, mà ngu hiểu vị trong đầu tắc vang lên hệ thống máy móc thanh âm, đánh số 0000013254 hảo ký chủ tân nhiệm vụ, tìm kiếm dị thường năng lượng, hạn khi một vòng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thường vì, Trước 1193 xoay quanh không đi trừng phạt. Ngu hiểu vị không nghĩ tới này vẫn là một cái hạn khi nhiệm vụ, hơn nữa hạn khi một vòng. Phải biết rằng, nàng lúc trước trảo Huyễn Kim Long Vương thời điểm. Bởi vì đấy đảm cùng bên ngoài có khi kém, kết quả dùng hơn phân nửa tháng, dẫn tới bọn họ trở về phía trước, đồng đội đều cho rằng bọn họ đã chết, rốt cuộc trở về không được. Bất quá! Ngu hiểu vị hiện tại cũng coi như có điểm tin tưởng, rốt cuộc những cái đó tang thi phía trước xuất hiện thường xuyên lúc sau, ngu hiểu vị liền ở suy xét, này phụ cận khẳng định có cái gì bất đồng địa phương, hiện tại được đến chứng thực, cùng lắm thì gần nhất cái gì đều không làm cũng chỉ đem nơi này hảo hảo đảo một lần. Lúc này, ngu hiểu vị có điểm hối hận đem mạc mạc cùng bác mạn đều phái ra đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nếu chúng nó ở, lợi dụng bọn họ trên người mẫu hình tinh linh cùng nhau tìm kiếm, như vậy thời gian cũng sẽ đại đại ngắn lại, chỉ là bọn hắn chi gian tuy rằng có một ít vi diệu liên hệ, lại không thể trực tiếp đối thoại, đối thoại chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi, mà này hai, tựa hồ đã chạy xa. Dù sao lập tức muốn mở ra quy hành họp thường niên, nàng cũng đã lấy được tham gia tư cách, mặc dù còn có phải trả lại nợ, ngu hiểu vị cũng không vội với này nhất thời, nhiệm vụ lần này khen thưởng như thế phong phú, ngu hiểu vị mới sẽ không sai quá đâu. Liên ở ngu hiểu vị suy xét chuyện này thời điểm, lệ phù lần thứ hai khai khấu, hiểu vị chủ nhân, nhiệm vụ còn có xử phạt, hơn nữa thức trọng. Xử phạt? Cái gì xử phạt? Ngu hiểu vị vừa mới nhìn đến nhiệm vụ lúc sau liền suy nghĩ kê tiếp muốn như thế nào làm nhiệm vụ này, còn không có tới cập xem mặt sau. Hiện tại nghe thấy lệ phù nói mới xem qua đi, quả nhiên khen thưởng phía dưới là nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không thể không nói, lần này trừng phạt còn rất nghiêm trọng, ngu hiểu vị chẳng những muốn rất một bậc, lại còn có muốn khấu 10 vạn tích phân, mặt khác hủy bỏ nàng tham gia quy tinh họp thường niên tư cách. Ngu hiểu vị đã hết chỗ nói rồi này quy tinh là có bao nhiêu không hy vọng nàng tham gia lần này họp thường niên như thế nào gần nhất nhiệm vụ mỗi cái đều cùng cái này quy tinh họp thường niên có quan hệ cái này quy tinh họp thường niên rốt cuộc có cái gì vì cái gì vẫn luôn tại đây mặt trên làm văn bất quá càng là không cho nàng tham gia ngu hiểu vị liền càng đối cái này quy tinh họp thường niên cảm thấy hứng thú nếu các ngươi đều không hy vọng ta tham gia ta còn càng muốn tham gia nhiệm vụ này nàng quyết định Từ hôm nay trở đi liền bắt đầu làm, đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không quên đồng đội, nàng vẫn là muốn trước đem các đồng đội an toàn đưa trở về. Mặt khác một bên, nổ mạnh sau yên đã phai nhạt, trên mặt đất tràn đầy tăng thi thi thể, bất quá kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi lại còn chưa có chết ấu, chẳng qua tứ chi đều bị tặng rớt, nó ngã trên mặt đất không ngừng giấy rua, còn có một ít ly nổ mạnh trung tâm xa hơn một chút linh cấp tăng thi, tuy rằng tạc hoàn toàn thay đổi khá vậy còn ở hoạt động. Ngu hiểu vị phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tắc Minh đã từ trong lâu ra tới, nàng vội vàng thu hồi tâm tư hướng tới Tắc Minh hô Tắc Minh ca, ngươi cẩn thận một chút nhi, nhìn xem còn có cái gì tang Thi không chết tiêu diệt rớt, ta lập tức tiến vào đi lộng chết kia chỉ biến dị Tăng Thi. Tắc Minh lưu loát lấy ra đào, đem chung quanh linh cấp Tăng Thi thứ chết, mà ngu hiểu vị cũng cùng Tiểu Hồng bì trèo tường lại đây, cưới Tiểu Hồng bì, Ngưu hiểu vị đi vào kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi phía trên, xương sống ngược hướng biến dị tăng thi quả nhiên rất khó giải quyết, đều nổ thành như vậy, trung gian trí mạng vị trí như cũ không hoàn toàn phá hư, cho nên nó cánh tay chân đều chặt đứt, lại còn không có hoàn toàn chết. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua xương sống ngược hướng biến dị tăng thi, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói, đem kim cô đồng dùng sức hướng tới xương sống ngược hướng biến dị tăng thi trí mạng vị trí chọc đi xuống. Trước 1194 binh chia làm hai đường dẫn thi thú. Chẳng qua, xương sống ngược hướng biến dị tang thi trí mạng vị trí liền thuốc nổ bao cũng chưa tạt thấu, ngu hiểu vị một cái vật lý công kích lại như thế nào có thể hoàn toàn trọng chết nó. Tắc Minh ca, dùng đao giúp ta hoa ta chọc chúng chỗ đó. Ngu hiểu vị dùng kim cô đổng đệ lại xương sống ngược hướng biến dị tang thi lúc sau, hướng tới Tắc Minh hồ. Tắc Minh bên này đem chung quanh không chết thấu linh cấp tang thi nhẹ nhàng xử lý. Nghe thấy ngu hiểu vị kêu hắn vội vàng lại đây, nhìn đến ngu hiểu vị vũ khí liền ấn ở kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tang thi lồng ngực dựa hạ một vị trí thượng. Bên này là nhược điểm. Ngu hiểu vị nhìn đến tắc minh lại đây nói thẳng nói, dù sao tắc minh không thích nói chuyện, ngu hiểu vị cũng không làm chính hắn linh ngộ, nói thẳng nói. Tắc minh gật gật đầu, sau đó dùng chính mình trong tay vũ khí bắt đầu cùng thứ, tắc minh trong tay vũ khí là một cây gậy nhưng là đằng trước bị ma thực sát bén, hiển nhiên là chính mình chuẩn bị dùng sức chọc trong chốc lát. Ngưu Hiểu Vị dần dần cảm giác được trên tay kim cô đồng thượng bị phòng kháng lực lượng dần dần bạc nhược, mà xuống phương xương sống ngược hướng biến dị tăng thi rốt cuộc đỉnh chỉ rãy rủa. đã chết sao? Ngưu Hiểu Vị hướng tới phía dưới Tắc Minh hỏi. Tắc Minh nhìn kỹ một chút, đối với tăng thi, hắn so người bình thường cảm giác càng nhiều một ít. đã chết, có một viên tinh hạch. nói xong. Tắc Minh lưu loát đem tinh hạch từ kia chỉ xương sống ngược hướng biến dị tăng thi trong thân thể lấy ra tới năng lượng thực dư thừa một viên tinh hạch. Tắc Minh ca đi lên đi, mang ngươi trở về. Ngươi khả năng còn muốn ở sưởng khu bên này chờ một chút. Đúng rồi, cái này đồ ăn ngươi cầm. Phỏng chừng đây là các ngươi hôm nay cơm chiều. Vãn chút thời điểm sẽ có người lại đây tiếp các ngươi phản hồi căn cứ. Bên này đã không thể ở. Tuy rằng phiền toái một ít, nhưng là vẫn là an toàn đệ nhất. Ân. Tắc Minh gật đầu đồng ý, theo sau ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bì nằm sắp xuống, Tắc Minh lại theo tiểu hồng bì bò lên tới. Một lần nữa phản hồi thời điểm, nhiễm trạch thần cùng Lam Diệu đã đem chúng quanh linh cấp tang thi đều rửa sạch rớt, bởi vì vừa mới nghe thấy tiếng nổ mạnh, nhiễm trạch thần liền biết ngu hiểu vị hẳn là đem kia chỉ đại xử lý, nếu bên kia đại giải quyết, nhiễm trạch thần bọn họ cũng không cần tiếp tục trốn tránh cho nên ra tới trực tiếp đem ngoài tường tang thi rửa sạch một chút. Tắc Minh Ca, Lam Diệu, các ngươi tiếp tục lưu bên này, chúng ta hôm nay mang theo đại gia rời đi, trước muốn đi căn cứ bên kia, đến nỗi Lam Diệu, chờ bọn họ tới đón ngươi thời điểm ngươi lại đi căn cứ làm đăng ký hảo, vừa mới cơm chiều đã giao cho Tắc Minh Ca, các ngươi buổi tối liền trước chắp vá một chút đi. Đều giao đại xong, ngu hiểu vị lúc này mới mang theo nhiễm trạch thần quay trở lại. Nàng còn lo lắng kia chỉ tuy rằng di động tốc độ không tính mau, nhưng là năng lực rất mạnh hỗn hợp hình biến dị tang thi thú. Chờ ngu hiểu vị bọn họ hoàn toàn đuổi theo tiểu đội thời điểm, tiểu đội đều đã mau chạy đến muốn đi lên kia tòa tiểu, nhìn đến ngu hiểu vị mang theo nhiễm trạch thần thuận lợi trở về, mọi người đều rất cao hứng. Hiện tại tốc độ cao nhất về phía trước, chúng ta trước dẫn những cái đó qua đi, trong chốc lát đến lối rẽ thời điểm các ngươi liền trực tiếp đi phía trước hai. Chúng ta sẽ lợi dụng huyết bao dẫn chúng nó đến phía dưới kích trường, chúng ta ở cái thứ hai đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng kiểu cùng chỗ hội hợp. Nhiễm Trạch Thần cùng Ngu Hiểu Vị cũng chưa hạ tiểu hồng bì hồi trong xe, mà là hướng tới lái xe Đinh Chính Thanh nói. Nghe thấy Nhiễm Trạch Thần nói, Đinh Chính Thanh gật gật đầu, đối với bên này lộ tuyến hắn thủ, cho nên Nhiễm Trạch Thần nói vị trí hắn lập tức biết là cái gì vị trí. Bố trí hào hết thảy Ngu Hiểu Vị cùng Nhiễm Trạch Thần bắt đầu sau này lui. Tận lực ở vào hai bên đội ngũ xe cuối cùng. Trước 1195 nhưng tuần hoàn lợi dụng chi vật. Ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cưới tiểu hồng bì ở đội ngũ cuối cùng. Chỉ còn chờ đến phía trước kia khối vị trí thời điểm phụ trách hấp dẫn kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú lực chú ý. Mà tốc độ cao nhất đi tới xe, kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú căn bản đuổi không kịp. Chỉ cần xe không thả neo, bọn họ đại có thể trực tiếp trở về. Nhưng là nói như vậy. Này chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú liền sẽ đuổi theo hương vị truy rất xa, đến lúc đó sớm muộn gì sẽ tìm hương vị vọt tới nhân loại dày đặc địa phương. Cho nên ngu hiểu vị vẫn là muốn trước đem nó vây ở cái gì địa phương, sau đó chờ trở, trở về lúc sau báo cáo cấp giang đoàn trưởng hoặc là kiểu phó chủ tịch, làm phía chính phủ ra tay, rốt cuộc cường hữu lực vũ khí trước mắt còn đều là nắm giữ ở phía chính phủ trong tay. Về sau dị năng giả có lẽ càng cường nhưng là đó là về sau, ít nhất muốn tứ cấp trở lên dị năng giả, hiện tại liền nhiễm trạch thần cũng mới bất quá là một bậc trung thượng du, khác dị năng giả thậm chí còn ở vào linh cấp trạng thái, ngu hiểu vị liền không trông cậy vào bọn họ lúc này có thể xử lý này chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú, bởi vì xe tăng tốc, chậm rãi mất đi mục tiêu hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đem lực chú ý tập trung tới rồi ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần trên người. Rốt cuộc trang ở hộp sắt đồ ăn khí vị càng ngày càng xa, nhưng là trước mắt tuy rằng đồ ăn thiếu một ít, chính là ly gần nhất. Đây là bình thường tăng thi, cho dù là hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú chúng nó cụ bị tư duy cũng đa số ở lúc ban đầu ăn, này một cái chủ đề thượng, chỉ biết lấy ăn tới cân nhắc nó phải làm chuyển biến. Nếu lúc trước không phải bởi vì như vậy, chỉ sợ ở mạ thế sơ bắt đầu sinh ra biến dị tăng thi cùng tiến hóa tăng thi thời điểm, nhân loại liền phải diệt cũng chính là bằng vào nhân loại trí tuệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp khác mới có thể ở này đó thân thể thượng càng vì cường thế tăng thi trong miệng sống sót hiểu vị phía trước chính là lối rẽ từ bên kia đi xuống chúng ta muốn mang theo kia chỉ đại gia hỏa từ nơi này đi xuống nhiễm trạch thần thích hợp càng vì quen thuộc đây cũng là ngu hiểu vị không làm nhiễm trạch thần hồi trên xe nguyên nhân đương nhiên chủ yếu là nhiễm trạch thần cũng hoàn toàn không tưởng trở về hắn đã nghĩ kỹ rồi Về sau hắn phải cho dư ngu hiểu vị càng nhiều trợ rút, làm nàng không cần lại một mình một người dốc sức làm. Đã biết, ngu hiểu vị gật gật đầu, dựa theo nhiễm trạch thần theo như lời, hướng tới phía trước phía bên phải tắp nói chạy tới. Cùng lúc đó, vì không cho kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú rời đi lực chú ý, nàng lại lấy ra một ít thịt. Đây là có thể ăn thịt, ngu hiểu vị không làm nhiễm trạch thần vứt bỏ, chỉ là dùng để hấp dẫn hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú mồi. Rốt cuộc, nàng từ giang đoàn trưởng bên kia lên đến, cùng với phía trước nấu cơm thời điểm giữ lại những cái đó vật liệu thừa với bao, thanh bao cái gì không nhiều lắm, xem ra gần nhất còn muốn tìm cơ hội đi săn giết một lần biến dị thú linh tinh, bằng không nàng về sau lại đi ra ngoài, liền hấp dẫn tăng thi dùng đồ vật đều lấy không ra, sẽ tính cơ động kém rất nhiều. Cho nên, giống như bây giờ chỉ dùng tới hấp dẫn lực chú ý, không cần ném xuống tới làm tang thi dừng lại. Ngu hiểu vị vẫn là tận lực dùng nhưng tuần hoàn vật phẩm. Quả nhiên, có thịt tươi hương vị cũng nhiều ít sẽ làm tăng thi cũng hảo, tăng thi thú cũng hảo, tất cả đều đem lực chú ý hấp dẫn lại đây, cũng liền dẫn tới, không riêng gì kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đi theo bọn họ lại đây, còn theo thật nhiều trùng quanh nguyên bản lắc lư giải rác tăng thi. Vốn dĩ lấy bọn họ khoảng cách, nhưng cái đó giải rác tăng thi còn sẽ không theo lại đây, nhưng là ở thịt tươi kích thích hạ Những cái đó tăng thi thật giống như đã chịu kích thích giống nhau, tất cả đều hướng tới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần xuống lại lại đây. Trước 1196 vô pháp phát huy tính năng, nhìn đến chung quanh càng ngày càng nhiều tăng thi, ngu hiểu vị cảm thấy giống như có chút không ổn, nhiễm trạch thần, đợi lát nữa hạ tắp nói, ngươi liền trước đem thịt thu vào người trong không gian trong chốc lát. Tắp trên đường chỉ có một cái lộ. Chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thu không có khả năng lại đi theo khác lối rẽ, cho nên lúc này liền không cần tiếp tục hấp dẫn nó lực chú ý, cũng có thể đủ làm chung quanh thiếu tụ lại một bộ phận tăng thi. Tiểu hồng bì tốc độ tuy rằng mau, hơn nữa linh cấp tăng thi trên cơ bản là cùng tiểu hồng bì một đối mặt, liền sẽ bị nó thật lớn cái kìm ném văng ra, nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều, như vậy tiểu hồng bì tốc độ liền sẽ châm lại đến lúc đó nếu một cái không cẩn thận bị phía sau kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú cấp đuổi theo kia cũng không phải là đùa giỡn tuy nói lấy bọn họ tốc độ kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú đuổi không kịp nhưng là đuổi theo bọn họ nhưng đánh không lại Huyễn Kim Long Vương tuy rằng có thể hỗ trợ nhưng là Huyễn Kim Long Vương năng lực cũng không phải có thể vẫn luôn sử dụng cùng ngu hiểu vị ký kết bình đẳng khế ước lúc sau là ngu hiểu vị khế ước thú. Huyễn Kim Long Vương năng lực là căn cứ ngu hiểu vị bản thân năng lực đại suy giảm, hơn nữa mỗi lần sử dụng, tuy nói yêu cầu ngu hiểu vị cung cấp đồ ăn làm trao đổi, trên thực tế bản thân cũng có nhất định chế ước. Huyễn Kim Long Vương sở dĩ biến ảo thành vòng tay, một phương diện là bởi vì làm ngu hiểu vị càng thêm phương tiện, còn có một phương diện chính là bởi vì nó cũng muốn bảo tồn thể lực, để yêu cầu thời điểm khôi phục hình thể. Phía trước chiến đấu cắn nuốt hình tăng thi thời điểm. Chính là dùng tổn chữ đã lâu năng lượng biến đại, lúc sau lại cùng bác mạn chiến đấu. Nếu không phải Huyễn Kim Long Vương có hạn chế, ngu hiểu vị sáng sớm khiến cho Huyễn Kim Long Vương ra tới, căn bản không cần lại lợi dụng la tiểu bạc đi cấp bác mạn đánh gây tê. Chính là bởi vì nàng cần thiết tiết kiệm Huyễn Kim Long Vương năng lượng, cho nên ngu hiểu vị không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không hy vọng huyện Kim Long Vương khôi phục hình thể chiến đấu. Đương nhiên, nếu là thời điểm mấu chốt, ngu hiểu vị cũng sẽ không buồn xịn. Hơn nữa, này cũng chỉ là tạm thời, chờ ngu hiểu vị về sau năng lực càng ngày càng cường thời điểm, huyện Kim Long Vương bị phong ấn chủ cũng sẽ càng ít. Hiện tại liền giống như là một cái hoàn toàn sẽ không lái xe người đi khai một chiếc siêu tốt xe, mặc dù xe tính năng lại hảo, cũng có tắt lửa khả năng, nhưng là đổi thành một cái tài xế giả, xe năng lực là có thể đủ đầy đủ triển lãm. Ngu hiểu vị hiện tại chính là một cái tay mới tài xế. Nàng chỉ có thể tận khả năng để cao chính mình năng lực điều khiển, nếu không vĩnh viễn không thể làm này chiếc tính năng siêu cấp tốt xe khai ra chân chính trình độ. Cho nên hiện tại, còn không thể thường xuyên sử dụng huyến kim long vương ngu hiểu vị, chỉ có ở bảo mệnh hoặc là thật sự không đối phó được dưới tình huống, mới có thể làm huyến kim long vương ra tay. Thực mau bọn họ hạ tấp nói, kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi vẫn luôn đuổi theo bọn họ hạ tấp nói, chung quanh ngu hiểu vị không thấy được có người khác ở cũng liền không cần lại đem thịt lấy ra tới, vừa mới ở tắp trên đường thiếu chút nữa đã bị đuổi theo, phía trước đổ tang thi thật sự là quá nhiều, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai người cũng vẫn luôn ở công kích rửa sạch. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, hiện tại bọn họ hạ tấp nói, chung quanh lập tức rộng mở, hướng bên kia đúng không? Ngu hiểu vị không quen đường đi, vẫn là còn muốn hỏi nhiễm trạch thần, nhưng là đại khái vị trí nàng còn nhớ rõ. Đúng vậy, chính là bên kia. Bất quá ta có cái ý tưởng, nếu trực tiếp dẫn nó qua đi, khả năng nó vẫn là có thể từ đại môn đuổi theo ra tới, chúng ta từ phía sau qua đi, mặt sau bên kia thực vòng, sau đó chúng ta từ trước mặt đại môn đi ra ngoài. Trước 1197 không giống người thường thật cường giả. Từ trước mặt đại môn đi ra ngoài, sau đó đem đại môn đóng lại. Ngu hiểu vị nghe thấy nhiễm trạch thần kiến nghị, hướng tới hắn hỏi. Không phải. Ngươi đã quên trước môn bên kia đã bị phía trước điển tá bọn họ tiểu đội cấp đâm hỏng rồi sao? Tao ý tứ là, ngươi còn nhớ rõ điển tá bọn họ nhiệm vụ muốn đi cái kia siêu thị, liền ở bên cạnh. Nga. Ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới, theo sau cũng minh bạch nhiệm trạch thần ý tứ, ngươi là làm hai chỉ tương lộ. Tuy nói tăng thi cùng tăng thi thú đều là lấy nhân loại vì thực, nhưng là tăng thi cùng tăng thi thú chi gian cũng không phải như vậy bình tĩnh, lúc đầu thời điểm còn không rõ ràng. Nhưng là càng đến sau lại, cao cấp tăng thi cùng cao cấp tăng thi thú đều so hiện tại càng thêm có trí tuệ thời điểm, chúng nó tranh đoạt vẫn là thực kịch liệt. Rốt cuộc chúng nó bản thân đều cảm nhiễm virus, cũng không tồn tại lẫn nhau cảm nhiễm tình huống, muốn giết chết đối phương đều là không dễ dàng, nhưng là không giết chết đối phương, chúng nó lại là cùng chính mình một phương tranh đoạt đồ ăn, này đại khái cũng coi như là một loại chế hành. Ngu hiểu vị không nghĩ tới. Nhiễm trạch thần cư nhiên có thể phát hiện điểm này, nàng trải qua quá đời trước nàng khẳng định biết loại tình huống này, nhưng là nhiễm trạch thần không có, nhưng nhiễm trạch thần lại phát hiện. Phía trước, nhiễm trạch thần đi ra ngoài săn biến dị thú cùng làm nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được tang thi cùng tang thi thú đồng thời xuất hiện tình huống. Hắn ngay từ đầu không lưu ý, nhưng là có một lần lại đột nhiên phát hiện tang thi cùng tang thi thú lẫn nhau tranh đoạt tình huống, lúc sau hắn liền đặc biệt lưu ý cho nên hắn mới có thể phát giác. Nay cũng chính là chỉ có can đảm cẩn trọng, hơn nữa năng lực cường, ở bên ngoài cùng tăng thi chiến đấu thời gian trường lúc sau sở soạn ra tới kinh nghiệm, kỳ thật giống nhiễm trạch thần người như vậy, mới là một cái mà thế chân chính cường giả biểu hiện. Ngu hiểu vị thực có thể nhận rõ chính mình, nàng kỳ thật rất phế xài, cũng chính là bằng vào cường điệu sống một đời, còn cô ý ngoại được đến cái này mỹ thực tương quan nhiệm vụ hệ thống. Mới làm nàng có thể có hiện tại thành tiểu, trên thực tế nếu không phải bởi vì này đó, nàng liền tính sống lại một lần, cũng chưa chắc có thể so sánh đời trước càng tốt. Nàng thực cảm kích có thể đạt được này hết thảy cho nên nàng mới có thể tận lực dùng nàng sẽ năng lực đi nỗ lực sáng tạo càng tốt đồ vật, chỉ là bởi vì nàng biết, chính mình thực bình phạm. Nhiễm trạch thần, kỳ thật ngu hiểu vị mới rõ ràng hơn biết, nhiễm trạch thần có bao nhiêu lợi hại, ở mặt thế phía trước, hắn võ thuật cũng đã phi thường cường. Mặc thế lúc sau, mặc dù hắn không có nhặt được cái kia tưởng nhận không gian tiểu giọt xét khí, lấy hắn bản thân song hệ dị năng lực, còn có nhiễm trạch thần linh hoạt thân thủ, hắn cũng là chú định không tầm thường. Chỉ tiếp, ngu hiểu vị đời trước cũng không có gặp được quá nhiễm trạch thần, hoặc là nói, đời trước nhiễm trạch thần đi trường học làm trao đổi sinh thời điểm, nàng lúc ấy đang bị cha dương đuổi theo, hơn nữa nàng mặt khác tinh lực đều dùng ở nấu an thượng, căn bản không chú ý quá. Chỉ tự hầu nghe nói qua cao nàng năm nhất một cái bị trao đổi lại đây học trường rất tuấn tú, khác liền không nhiều nghe nói. Đến nỗi sau lại nhiễm trạch thần hồi bình kinh thị, còn có hắn lúc sau ở mạ thế bên trong quá như thế nào, ngu hiểu vị liền càng không biết. Ít nhất đời trước nàng ở bình kinh thị trong căn cứ cũng không có gặp được quá nhiễm trạch thần, cũng không biết có phải hay không lúc trước bọn họ ở kia căn biệt thự, lúc sau rời đi cũng không có tới bình kinh thị căn cứ, mà là đi địa phương khác. Này đó ngu hiểu vị liền không được biết rồi. Cho nên, ngu hiểu vị hiện tại cũng không biết, nhiễm trạch thần về sau sẽ phát triển trở thành bộ rắn gì, nhưng là lấy nàng đời trước trà trộn ở mặt thế 5 năm lâu kinh nghiệm tới phán đoán, nhiễm trạch thần chỉ cần cẩn thận, khẳng định sẽ có rất lớn thành tích. chương 1198 thoát ly mục tiêu đồ ăn. Hiểu vị. Nhiễm trạch thần phát hiện chính mình nói xong ngu hiểu vị rất là tán đồng, lúc sau lại hơi có vẻ có chút phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì, có phải hay không kế hoạch của chính mình còn có này đó địa phương không đủ chú đáo chặt chẽ. Bất quá, mắt thấy lập tức phía trước liền phải chuyển biến, nhiễm trạch thần cho rằng ngu hiểu vị không quá nhớ rõ lộ tuyến, hướng tới nàng nhắc nhở nói, phía trước qua phải. Nga! Ngu hiểu vị vây vây đầu, mặc kệ đời trước nhiễm trạch thần như thế nào, kia đều là đời trước sự tình, này một đời, hắn tại bên người làm nàng thực can tâm mà nàng cũng không hy vọng chính mình kéo hắn chân sau, cho nên nàng muốn càng nỗ lực mới được. Ngu hiểu vị cũng không biết, kỳ thật nhiễm trạch thần vẫn luôn cảm thấy là hắn ở kéo nàng chân sau, hai người đều ở trong lòng âm thầm quyết định phải vì đối phương nỗ lực, ở rất nhiều rất nhiều năm lúc sau, nói đến chuyện này thời điểm, ngu hiểu vị còn kinh ngạc nhiễm trạch thần cái này, mặc kệ ở mạng thế trước vẫn là mạng thế sau, mặc kệ là ở đời trước, vẫn là này một đời mọi người trong mắt đều là thiên tài cường giả hán, cư nhiên còn có loại suy nghĩ này thời điểm. Đương nhiên, đó là thật lâu thật lâu về sau sự tình, hiện giờ hai người đều còn ở vì từng người có thể cùng bên người người này xứng đôi, ở quyết định muốn hạ quyết tâm nỗ lực sự tình. Từ bên này chuyển qua đi, thực mau liền nhìn đến cái kia kim chứng kịch trường nơi lâu, bất quá thẳng đối với chính là cửa chính, ngu hiểu vị hiện tại muốn đi chính là kim chứng kịch trường cửa hông. Chỉ có từ bên kia đem hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú dẫn qua đi, mới có khả năng hoàn toàn thoát khỏi rất hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú truy kích, thậm chí nói không chừng còn có thể khiến cho bên cạnh kia chỉ bị điển tá tiểu đội mang đi tang thi lẫn nhau chém giết. Nếu có thể làm chúng nó lưỡng bại câu thương liền thật tốt quá, đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không sẽ hoàn toàn trông cậy vào làm chúng nó lưỡng bại câu thương tới thoát ly nguy hiểm, bọn họ là muốn lợi dụng biện pháp khác. Cái này chỉ là tốt nhất một loại. Ở mặt thế bên trong, nếu có thể có bao nhiêu loại biện pháp liền phải tận lực nhiều nghĩ đến, nếu chỉ có một loại biện pháp, kia cũng muốn nếm thử, bởi vì nói không chừng đây là người sinh tồn cơ hội. Từ trước mặt vòng qua đi, chúng ta tới cửa thời điểm giảm tốc độ, sau đó chờ nó tiên tiến tới, người bên kia còn có huyết bao sao. Chúng ta ném một cái huyết bao trên mặt đất, sau đó liền tiếp tục hướng trong đi. Nhiễm Trạch thần ở ngu hiểu vị phía sau hướng tới nàng hỏi Huyết bao còn có Ngu hiểu vị lập tức liền minh bạch nhiễm Trạch thần ý đồ Trước hấp dẫn kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú tiến vào Sau đó hắn đây là muốn lợi dụng huyết bao làm nó tạm dừng một chút Như vậy hai người bọn họ có thể hơi chút rời xa một ít Phía trước là lo lắng nó chạy ném Hiện tại liền sẽ không có thể ném rất tốt nhất Ném không xong liền dẫn đi mặt khác cái kia siêu thị Làm tang thi cùng tang thi thú chúng nó giết hại lẫn nhau đi. Đem một cái tân huyết bao đưa cho nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị chuyên tâm giá tiểu hồng bì bắt đầu chuyển biến, hướng tới kim chứng kịch trưởng cửa hông vọt qua đi. Đi vào lúc sau, bọn họ hơi chút tạm dừng một chút, theo sau liền nhìn đến kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tang thi thú đuổi theo tiến bào, chờ nó vừa tiến đến, nhiễm trạch thần ngay lập tức đem huyết bao mở ra ném tới trên mặt đất. Tiểu hồng bì, ra tốc đi phía trước chạy. Ngu Hiểu Vị thấy thế thúc giục Tiểu Hồng Bì đi phía trước, thực mau bọn họ liền theo bên đường vẫn luôn đi phía trước chạy tới. Kia chỉ hỗn hợp biến dị tang thi thu thực mau liền đem huyết bao liếm láp sạch sẽ, kết quả lại ngẩng đầu phát hiện, chính mình vẫn luôn đuổi theo đồ ăn không thấy. Ném đồ ăn bực bội làm nó gầm lên giận dữ, lúc sau hỗn hợp hình biến dị tang thi thú bắt đầu hướng tới phía trước, tìm ngu Hiểu Vị cùng Nhiễm Trạch thần bọn họ lưu lại hương vị tìm qua đi. Trước 1199 đối thủ của ngươi đã thượng tuyến Ngu hiểu vị lúc này chút nào mặc kệ phía sau cùng chung quanh Chỉ giá tiểu hồng bì nhanh chóng đi phía trước buôn Tận khả năng ném ra hôn hợp hình biến dị tang thi thú Khác bình thường tang thi bọn họ trước mắt còn không cần để vào mắt Chẳng qua phía sau kia thanh tiếng giống giận, Ngu hiểu vị liền biết tên kia truy lại đây Xem ra chỉ có thể vòng tiến siêu thị Tang thi thú khíu giác so tang thi càng thêm nhanh nhẹ. Này cũng chính là vì cái gì có đôi khi tưởng ném rất tăng thi dễ dàng một ít, ném rất tăng thi thú liền tương đối khó khăn. Cho nên, đời trước thời điểm, cùng đẳng cấp tăng thi cùng tăng thi thú, rất nhiều người thà rằng gặp được hai chỉ tăng thi, cũng không nghĩ gặp được một con tăng thi thú, chính là bởi vì tăng thi thú truy tung năng lực càng cường, nếu tốc độ không đủ, tăng thi thú tổng có thể đuổi theo. Chính là này gian siêu thị, đi vào. Nhiễm trạch thần nhìn đến cách đó không xa siêu thị, hướng tới ngu hiểu vị nói, này gian siêu thị chính là phía trước điển tá bọn họ tiểu đội không có thể hoàn thành nhiệm vụ kia gian siêu thị, chính là bởi vì lúc ấy phát hiện bên trong có một con rất khó đối phó biến dị tăng thi. Ngu hiểu vị trực tiếp làm tiểu hồng bì xoay người qua đi, một đầu chui vào siêu thị nhập khẩu, mặc dù siêu thị nhập khẩu còn có không ít linh cấp tăng thi tồn tại. Càng là năng lực cường cấp bậc cao tăng thi. Nó sẽ càng thêm thông minh một ít, nó tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đứng ở cửa, giống nhau chúng nó đều sẽ đem chính mình che giấu lên, trừ phi là nó bởi vì cái gì nguyên nhân ra tới, mới có khả năng trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Hiện tại cửa bất quá là một ít linh cấp tạp bình, này đó linh cấp tăng thi căn bản thường tổn không đến ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần, bất quá, vì trong chốc lát phương tiện chạy thoát, nhiễm trạch thần vẫn là lợi dụng hắn song hệ dị năng lực. Làm cửa tang thi lập tức thiếu một tảng lớn. Hiện tại đi xuống đi. Vừa mới bởi vì muốn phóng thủy liên điện, cho nên ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì đứng ở một chỗ đài thượng. Tuy rằng còn không có thử qua tiểu hồng bì cái này hậu sắc có phải hay không cũng cách biệt không dẫn điện. Nhưng là phía sau còn có một con siêu cường biến dị thú dưới tình huống vẫn là không cần nếm thử tương đối hảo. Nếu không tiểu hồng bì ngã xuống, bọn họ cũng chỉ có thể đi bộ. Đến lúc đó còn muốn rửa sạch trước người tang thi kia tuyệt đối là thai nạn. Tiểu hồng bì chạm kia đài rất gian chắc, nhưng là cũng không lớn, tiểu hồng bì ở mặt trên dâm lên, đảo có chút giống là diễn tạp kỹ giống nhau, cũng là làm khó nó. Vất vả tiểu hồng bì, trong chốc lát chúng ta trên đường trở về muốn hay không cho nó tìm điểm cái gì ăn. Nhiễm trạch thần hiện tại càng xem tiểu hồng bì càng thuẫn mắt, hơn nữa tiểu hồng bì cũng giúp ngu hiểu vị không ít vội, hắn cũng nguyện ý làm tiểu hồng bì càng cường đại, có thể càng nhiều bảo vệ tốt ngu Hiểu Vị. Nó trước kia đi ngang qua đường sông thời điểm sẽ đi chảo vài thư ăn, ngày thường không gặp nó ăn cái gì, ta ngẫu nhiên sẽ cho nó mấy khối tinh hạch. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần trả lời. Nguyên lai like nó ăn tinh hạch cũng có thể, về sau nhiều cho nó một ít, ta tới phụ trách. Nhiễm trạch thần lo lắng ngu hiểu vị không bỏ được, kỳ thật hắn bên kia tinh hạch còn có không ít, trước kia đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn có thu thập vật tư thời điểm bắt được. Ta bên này tinh hạch cũng rất nhiều. Nhưng là chúng ta trong đội dị năng giả cùng biến dị giả quá ít, ta vốn di tưởng chờ xác định chúng ta đội viên lúc sau, lần sau làm được đồ ăn, làm cho bọn họ thử một chút, có lẽ có thể nhiều kích phát ra một hai cái. Tinh hoạch có thể khởi đến kích phát tác dụng, nhưng là ăn qua ba lần lúc sau hoàn toàn không hiệu quả, về sau lại ăn cũng sẽ không kích phát trở thành dị năng giả, đây cũng là đời trước liền xác minh qua sự tình. Cái này không vội, chờ chúng ta hồi căn cứ lại nói. Đi vào trước đi. chương 1.200 đến từ phía sau an tâm. Hai người trực tiếp tiến vào siêu thị bên trong. Nơi này tang thi cư nhiên so bên ngoài còn thiếu. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì đột nhiên thiếu xuống dưới. Cũng liền càng thêm xác minh nơi này có một con rất lợi hại tang thi tồn tại. Có lẽ ở mặt thế lúc đầu, rất nhiều người không rõ đạo lý này, cảm thấy đến nơi đây liền an toàn nhưng là lăn lộn năm năm mà thế một lần nữa trở về ngu hiểu vị lại là lại rõ ràng bất quá. Nơi này phải cẩn thận, chúng ta không biết kia chỉ biến dị tang thi là cái gì biến đến dị, nơi này sơ cấp tang thi như thế thiếu, khẳng định có rất lợi hại tang thi giấu ở này phụ cận. Tuy rằng nhiễm trạch thần trước nay không hỏi qua, ngu hiểu vị mấy thứ này đều là từ đâu biết đến, nhưng là ngu hiểu vị trước kia theo như lời, trên cơ bản đều không có làm lỗi quá. Nhiễm trạch thần cũng là vô điều kiện tín nhiệm ngu hiểu vị, nghe thấy nàng như thế nói, nhiễm trạch thần không có chút nào đại ý, trong tay xúc lực, cũng tiểu tâm cảnh giác lưu ý khởi chung quanh tới. Ở bên kia, ngu hiểu vị bằng vào cảm giác, đột nhiên cảm giác được bên trái sườn có một loại bất đồng giống nhau nguy hiểm hơi thở, đồng thời, phía sau cũng lần thứ hai vang lên hỗn hợp hình biến dị tang thi thú giống lên một tiếng. Nhiễm trạch thần ở ngu hiểu vị phía sau. Nhìn đến nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên trái Sau đó lại quay đầu lại nhìn phía sau Tựa hồ nhất thời không biết làm sao bây giờ Tiểu hồng bì tốc độ không phải thực mau sao Chúng ta liền ngừng ở nơi này Chờ chúng nó cùng nhau xuất hiện Nghe thấy phía sau nhiễm trạch thần đột nhiên nhắc nhở Ngu hiểu vị gật gật đầu Hảo Nàng đời trước cũng không gặp được quá tình huống như vậy Hơn nữa đời trước nàng không có hiện tại này đó năng lực Không có tiểu hồng bì như vậy trợ lực Càng không có, có thể làm nàng hoàn toàn kiên định tín nhiệm người, nhưng là hiện tại bất đồng, cho nên, tuy rằng có chút không biết cụ thể nên như thế nào là mới hảo, nhưng là ngu hiểu vị cũng không sợ hãi. Nghe được nhiễm trạch thần nhắc nhở, ngu hiểu vị cảm thấy trước mắt có thể dùng chính là biện pháp này. Bởi vì, bọn họ không có khả năng hướng bên trái, cái kêu biết rõ có biến dị tăng thi, hơn nữa vẫn là cũng không biết là cái gì loại hình biến dị tăng thi dưới tình huống tiến lên. Như vậy khả năng sẽ rơi vào này chỉ biến dị tăng thi bấy giờ. Nhưng là nếu hướng bên phải hướng, vạn nhất kia chỉ biến dị tăng thi di động tốc độ không được đâu, bọn họ liền không có biện pháp làm biến dị tăng thi cùng hôn hợp hình biến dị tăng thi thú lẫn nhau đánh với, cũng liền mất đi bọn họ vọt vào tới ý nghĩa. Ổn định đừng lúc đích, ta xem mặt sau, ngươi xem phía trước. nhiễm trạch thần thanh âm từ ngu hiểu vị phía sau vững vàng truyền đến, là ngu hiểu vị tâm hơi hơi có chút tạm dừng lại cũng càng thêm yên ổn. Đã biết, kia chỉ biến dị tang thi hẳn là bên trái biên, ta có một loại cảm giác bên kia rất nguy hiểm, mặt sau tang thi thú ngươi xem trọng khoảng cách, chúng ta lấy tự thân an toàn vì đệ nhất. Ngu hiểu vị biết, cái gì đều là mây bay, chỉ có tánh mạng mới là đệ nhất vị, tuy nói nàng cũng là việc nặng quá một lần, nhưng là ai biết ông trời có phải hay không liền cho nàng lúc này đây cơ hội mà thôi. Cho nên ngu hiểu vị cũng cũng không dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, huống chi còn có nhiễm trạch thần ở. Cảm giác mau tới rồi, ta cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhiễm trạch thần thập phần chuyên chú nhìn phía sau. Lúc này ngu hiểu vị tuy rằng ở cùng nhiễm trạch thần nói chuyện, lại cũng không buông tha chung quanh cảnh giác, thực mau. Nàng đột nhiên cảm giác được bên trái nguy hiểm tựa hồ rời đi, như vậy không được, nếu kia chỉ biến dị tang thi vẫn luôn thay đổi phương hướng, đối bọn họ thực bất lợi. Đã nhìn đến kia chỉ tăng thi thú. Ngu hiểu vị đang suy nghĩ nên làm sao bây giờ thời điểm, nhiễm trạch thần đột nhiên mở miệng, theo sau liền nhìn đến kia chỉ hỗn hợp hình biến dị tăng thi thú một con thật lớn, nhưng là đã thôi giữa thấy cốt móng đuốt, dảo bước tiến lên siêu thị đại môn. Trước 1.200 linh một càng dùng càng thiếu thực dụng bao. Ngu hiểu vị, hảo hảo ngâm lại hiện tại nên làm sao bây giờ. Muốn như thế nào làm này hai con quái vật chiến đến cùng nhau. Nếu biến dị tăng thi cùng hôn hợp hình biến dị tăng thi thu tất cả đều đem mục tiêu nhắm chuẩn bọn họ, kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đúng rồi. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến, phía trước bọn họ còn ở dùng đồ vật, như thế nào vừa đến khẩn cấp thời điểm ngược lại nghĩ không ra. Nhiễm trạch thần, ngươi bắt ở, ta trong chốc lát sẽ nhanh chóng lao ra đi. Hảo. Kia chỉ biến dị thú lập tức liền tiếp cận. Nhiễm trạch thần đáp lời đồng thời, cũng nhắc nhở ngu hiểu vị. Ngu Hiểu Vị lúc này trực tiếp từ không gian lại lấy ra hai cái huyết bao, tuy nói huyết bao số lượng rất ít, nhưng là huyết bao về sau còn có thể làm, ngày thường nấu cơm nấu ăn, đặc biệt là làm động vật loại, những cái đó biên giác đồ vật, nội tạng không cần địa phương đều tồn lên, trong không gian cũng sẽ không tha hư, như vậy chính là tương đối nhanh và tiện huyết bao. Lúc này Ngô Hiểu Vị cũng sẽ không buồn xỉn như thế huyết bao số lượng thiếu cái gì, trực tiếp lấy ra hai cái, một cái chính mình Một cái giao cho nhiễm trạch thần, trong chốc lát ta sẽ trước ném một cái, chờ ta làm tiểu hồng bì bắt đầu đi phía trước chạy thời điểm, ngươi lại ném một cái đến chúng nó trung gian. Đã biết, nhiễm trạch thần tiếp nhận huyết bao, sau đó hai người thời khắc chuẩn bị tốt. Tới, nhiễm trạch thần ngồi ở mặt sau, đột nhiên hô một câu, hôn hợp hình biến dị thú lúc này đã hoàn toàn tiến vào siêu thị cửa chính nội. Ngu hiểu vị lúc này phát hiện phía trước hư hư thực thực biến dị tăng thi trôn tránh địa phương, lúc này lại thay đổi.